Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện con dâu nuôi từ bé chi đạo lý khắp thiên hạ. mười 16, vỡ lòng. Qua một buổi tối có cảnh vân vẫn như cũ không suy nghĩ cẩn thận chính mình muốn làm cái gì mới có thể vì cứu cứu xử lại án xử sai hợp lực áp cố thị người một nhà, nhưng này không ngại ngại hắn xác định tương ứng mục tiêu. Đầu tiên, hắn đến phải có quyền thế. Quyền thế đạt được phương thức liền như vậy vài loại, một là khoa cử tránh đến viên chức từng bước một hướng lên trên dịch tuy rằng chậm, lại bảo hiểm, nhị là tòng quân, quân công từ trước đến nay là tấn thân tốt nhất con đường chi nhất, nếu là có thể cầm binh quyền liền càng thêm mỹ diệu, nhưng có cảnh vân liền không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền lược qua, bởi vì hắn thân thể tố chất bãi tại nơi đó, trừ phi hắn có thể hồi từ trong bụng mẹ một lần nữa tái sinh một lần, bằng không đời này là đừng nghĩ tòng quân. Tam là tòng long chi công, mà kệ là đệ nhất loại vẫn là đệ nhị loại đều so ra kém này loại thứ ba phương pháp, nhưng mà với hắn tới nói cũng là dâu ria, bởi vì không có hoàng tộc sẽ chạy đến này điều đều không ị phân lưu đầy nơi tới, mà hắn cũng không có tiếp xúc hoàng tộc cơ hội. Trở lại kinh thành, chỉ sợ hắn chân trước mới vào thành, sau lưng cố ra là có thể đem hắn xử lý. Cố cảnh vân tuy rằng mới năm tuổi, lại sẽ không xem thường có thể đem mẫu thân bức cho mang thai trong người cũng muốn mạo hiểm đi theo cứu cữu, cữu lưu đầy cố ra. Cho nên tính đến tính đi, vẫn là khoa cử nhất đáng tin cậy, muốn khoa cử liền phải nỗ lực đọc sách. Tiếp theo, hắn phải có nhân mạch. Cố ra bên kia tài nguyên hắn không cần suy nghĩ tần ra bị lưu đầy sau thân hữu bản của cũng đều các có lựa chọn. Hiện tại còn tính cữu cữu nhân mạch không mấy cái cho nên hắn đến chính mình kinh doanh khởi một mảnh nhân mạch võng. Cuối cùng, hắn phải có tiền. Này cuối cùng một chút là Lê Bảo Lộ đồng học hữu nghị cung cấp. Nghe xong cố cảnh vân đồng học sửa lại án xử sai báo thù kế hoạch sau, Lê Bảo Lộ đồng học phức tạp một chút liền tích cực tham dự trong đó cũng đưa ra một cái phi thường trọng đại kiến nghị. Tiền là trên đời này mỹ diệu nhất sự vật chi nhất. Lê Bảo Lộ nghiêm túc cùng cố cảnh vân đồng học nói, đơn giản, người ăn uống xuyên ngủ nghỉ đòi tiền, mua thư cùng giấy và bút mực đòi tiền, tham gia khoa cử đòi tiền, giao hữu đòi tiền, càng đừng nói vì cứu cứu sửa lại án sử sai. Phức tạp nếu là khoa cử cùng nhân mạch này trước hai điểm đều đi bất động chúng ta còn có thể dùng tiền tạp Lê Bảo Lộ đơn giản thô bạo nói trên đời này đồ vật trừ bỏ đầu thai cùng lý tưởng không thể dùng tiền mua Mặt khác đều có thể tiêu tiền mua được chỉ cần ngươi có cũng đủ nhiều tiền Cố cảnh Vân Hoài nghi nhìn nàng Người như thế nào biết nàng có thể so hắn còn nhỏ Lê Bảo Lộ bản khuôn mặt nhỏ nói đây là ta chân thật thể nghiệm nghe ta không sai đem điểm này cũng liệt đi vào chưa bao giờ có vì tiền phát sầu quá có cảnh vân cố mà làm thêm đệ tam hạng nhưng hắn chưa bao giờ hướng trong lòng đi này bất quá là xem ở lê bảo lộ là hắn mưu đồ bí mật đồng lõa mặt mũi thưởng không sai việc này còn thuộc về hai đứa nhỏ mưu đồ bí mật giai đoạn là thuộc về bọn họ cộng đồng bí mật Lê Bảo Lộ bởi vì cùng cố Cảnh Vân có bí mật này, hai cái tiểu hài từ hữu nghị ở bay nhanh phát triển chung, lúc này cố Cảnh Vân đã không ngại Lê Bảo Lộ ngủ ở hắn trong phòng, phiên hắn thư, nhưng vẫn như cũ nghiêm cấm Lê Bảo Lộ động hắn án thư cùng bút mực mà đây đúng là Lê Bảo Lộ mục tiêu kế tiếp. Tần tín phương sách một hồ trà tiến vào liền nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa lại đầu dựa gần đầu ở một khối nói nhỏ, không khỏi lắc đầu bật cười. Trước kia còn cảm thấy cảnh vân quá trưởng thành sớm, càng ngày giống cái đại nhân giống nhau nghiêm túc, nhưng hiện tại xem cảnh vân cũng giống cái hài từ trước kia hơn phân nửa là bởi vì không có bạn chơi cùng quan hệ. Tần tín phương hy vọng cháu ngoại trai có thể càng ngày càng rộng rãi, nhưng văn hóa tri thức cũng muốn học giỏi cho nên hắn chỉ ở trong lòng cảm thán một chút liền dạo bước đi đến bục giảng trước, ho nhẹ một tiếng đem hai đứa nhỏ giao lưu đánh gãy, nhìn bọn họ nghiêm túc nói, Hảo hiện tại bắt đầu đi học. Cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ lập tức ngồi nghiêm chỉnh thẳng thắn eo bối. Tần tín phương vừa lòng, đầu tiên là kiểm tra rồi một chút Lê Bảo Lộ viết tự, không có gì bất ngờ xảy ra, mặt trên chính là một đoàn mặc, hắn cũng không ngại. Sờ sờ nàng đầu nhỏ cổ vũ nói, người bây giờ còn nhỏ, lấy không xong bút không cần sốt ruột Cảnh Vân cũng là mãn năm tuổi sau mới dùng bút lông luyện tự. Lê Bảo Lộ vẻ mặt không tin quay đầu coi chừng Cảnh Vân. Hắn trước mặt liền phóng hắn viết tự, lanh lẹ đĩnh tú, đã sơ cụ đều đều gầy ngạnh phong cách này tuyệt không phải vừa mới bắt đầu tập viết người có thể viết đến ra tới. Tần tín phương liền lấy ra một cái hộp cảnh liễu cùng nàng, cười nói, người bây giờ còn nhỏ, trước dùng cảnh liễu dính thủy luyện tập ngày thường cũng có thể lấy bút lông luyện luyện, nhưng thời gian không nên quá dài, bằng không bị thương tay thì mất nhiều hơn được cảnh vân trước kia cũng là như vậy luyện qua tới. Phải nói tần ra con cháu đều là như thế này học tập. Sẽ tự nói chuyện sẽ dạy bối tam thực kinh cùng thiên tự văn, lại lớn hơn một chút sẽ dạy bọn họ nhận tự cầm cảnh liễu hoặc mặt khác mộc chi dính thủy luyện tự, không chỉ có tiết kiệm trang giấy bút mực còn có thể thực tốt bảo hộ trẻ nhỏ thủ đoạn Bởi vì muốn luyện hảo bút lông tự, lực cổ tay quan trọng nhất cố cảnh vân đồ thông minh cùng khắc khổ đi, nhưng tần tín phương cũng đè nặng làm năm nào mãn năm tuổi mới có thể thời gian dài cầm bút. Nhưng người thông minh dường như các phương diện đều thực ưu tú tự cũng giống nhau. Cố cảnh vân lấy bút lông mới nửa năm công phu viết ra tới tự đã sơ cụ căn cốt làm tần tín phương kinh hỉ không thôi. Công đạo lê bảo lộ dùng cảnh liễu luyện tự lại giáo nàng niệm vài câu tam tự kinh khiến cho nàng đến một bên học tập đi, dư lại dạy học thời gian đều là cố cảnh vân. Cố cảnh vân đã gặp qua là không quên được. Lại có thể suy một ra ba, bởi vậy sớm đem thứ thư thô sơ giản lược học quá một lần, dựa theo dạy học kế hoạch Tần Tín Phương nên dạy hắn ngũ kinh, nhưng suy xét cháu ngoại trai tuổi còn nhỏ Tần Tín Phương liền đem việc này áp sau. đem sách sử lấy ra tới cùng hắn tô sơ giản lược giảng giải sách sử qua đi còn có xuân thu, hán thư, hậu hán thư chờ tóm lại trước dùng lịch sử chuyện xưa trên đỉnh nhưng người tuổi lại lớn hơn một chút hắn lại thâm nhập giảng giải thứ thư ngũ kinh lại lại thâm nhập nghiên đọc một chút các triều đại sách sử thêm chi còn có toán học lễ nhạc thiên văn địa trí trường ngành học liền tính có cảnh vân lại thông minh không cái mười năm tám năm mơ tưởng đem này đó học thấu. Có một cái thông minh thả dã tâm bừng bừng cháu ngoại trai tần tín phương dạy học nhiệm vụ thực trọng hơn nữa Lê Bảo Lộ liền tự đều không quen biết này không khỏi làm hắn có chút xem nhẹ đối phương. Lê Bảo Lộ mừng rỡ tiêu dao thực tại chính mình đem tham thực kinh phiên lại phiên đem bên trong tự nhận đại khái liền chính mình bắt lấy cảnh liễu dính thủy ở trên bàn từng nét bút viết. Viết mệt mỏi liền chống cằm ngửa đầu nghe tần tín phương cấp cố cảnh vân giảng lịch sử chuyện xưa Tuy rằng nàng hơn phân nửa thời điểm nghe không hiểu trong đó văn ngôn đối bạch Nhưng có cố cảnh vân cùng tần tín phương một hỏi một đáp nàng cũng có thể đoán cái đại khái Huống chi đại bộ phận thời điểm tần tín phương đều sẽ làm cố cảnh vân phiên dịch một lần Nàng muốn nghe không hiểu đều khó Chính là đi theo hai người kia học tập Lê Bảo Lộ cảm thấy chính mình đã chịu lớn lao đà kích tốt số kiếp trước nàng cũng từng học đại học còn đã làm ba năm chi giáo đi. vì cái gì tới nơi này xấn đến chính mình thất học giống nhau thất học lê bảo lộ tin tưởng đã chịu trí mạng công kích tan học khi liền rũ đầu cùng cố cảnh vân đi ra ngoài cố cảnh vân nhà nhạt liếc nàng liếc mắt một cái nói ngươi không cần thương tâm có chút đồ vật là trời sinh ta lại không chê ngươi lê bảo lộ hỏi ngươi như thế nào biết ta tưởng cái gì ngươi chán thượng viết đâu cố cảnh vân xoay người hướng hậu viện đi hắn đã đói bụng muốn ăn cơm Lê Bảo Lộ đuổi theo hắn, nói, như vậy đáng giận lại nhưng khi nói ở chúng ta người một nhà trước mặt nói nói là được đi ra ngoài cũng không thể như vậy kéo cừu hận đại gia sẽ chán ghét ngươi. Cố cảnh vân khinh bỉ nàng, bọn họ cùng ta không thân không thích ta vì cái gì muốn hiểu hảo khuyên bọn họ. Cho nên ngươi vừa rồi không phải ở khinh bỉ ta chỉ số thông minh cũng không phải ở khoe ra chính mình thông minh mà là ở khuyên ta sao. Lê Bảo Lộ hảo tính tình thiếu chút nữa duy trì không được nàng phồng lên đôi mắt chừng hắn. Cố Cảnh Vân một chút không chịu ảnh hưởng, còn tiếp đón nàng nói, nhanh lên đi, lại cọ sát đồ ăn liền lạnh, ngươi đã đủ bồn, thân thể cũng không thể lại không tốt. Lê Bảo Lộ liền quyết định trong chốc lát muốn đem đồ ăn tất cả đều ăn sạch một chút cũng không cho hắn lưu. Hà tử bội sớm đem đồ ăn làm tốt mà để lại bọn họ làm bài tập chính mình về sớm tiên sinh tần tín phương cũng ngồi ở cái bàn bên cạnh thấy hai đứa nhỏ tiến vào liền điểm niềm nước bồn. Chạy nhanh rửa tay ăn cơm. Đại nhân ở đây, Lê Bảo Lộ rốt cuộc không cơ hội đem sở hữu đồ ăn đều ăn, nhưng trên bàn đồ ăn đại bộ phận vẫn là vào nàng bụng. Tần tín phương cùng hà từ bội chú ý dưỡng sinh, hơn nữa bọn họ ăn uống cũng không phải thực hảo ăn một chén nhỏ cơm liền buông chiếc đũa. Càng không cần phải nói có cảnh vân, ăn đó là miêu thực, đếm gạo giống nhau phóng trong miệng cùng Lê Bảo Lộ hoàn toàn bất đồng phong cách. Lê bảo lộ đánh tiểu là có thể ăn tổ phụ cùng cha mẹ ở khi phàm lão uy đến miệng nàng đồ vật nàng đều có thể nhai ba nhai ba nuốt xuống đi cho nên nàng liền tính là cái ngốc từ kia cũng là cái bạch béo bạch béo ngốc từ. Mà tự tổ phụ cùng cha mẹ qua đời sau, nàng sinh hoạt trình độ kịch liệt giảm xuống, mỗi ngày không phải cháo chính là rau dại bánh bao, liền tính Lê bảo lộ không kén ăn, ăn uống cũng vẫn là kém không ít cho nên trực tiếp gầy không ít. tuy rằng nàng gầy nhưng ở tất cả đều là người gầy tần ra nàng vẫn như cũ là mập mạp lúc này trên bàn có cá có thịt còn có mới mẻ rau dưa mấu chốt là đồ ăn còn làm được ăn rất ngon thấy mọi người đều chỉ ăn như vậy một chút lo liệu không lãng phí nguyên tắc lê bảo lộ trực tiếp đem thức ăn trên bàn quét sạch sẽ cố cảnh vân mở to hai mắt nhìn xem nàng đầy mặt không thể tưởng tượng tần tín phương cùng hà tử bội cũng thực kinh ngạc kinh ngạc qua đi chính là kinh hỉ cao hứng cười nói hảo hảo có thể ăn là phúc bảo lộ thật là làm tốt lắm hà từ bội càng là đem người ôm vào trong lòng ngực xoa nắn một chút hứng thú tràn đầy nói người thích ăn mợ làm đồ ăn buổi tối mợ lại cho ngươi nhiều làm một ít tần tín phương tác quay đầu giáo cháu ngoại trai cảnh vân cũng nỗ lực ăn nhiều một chút bằng không muội muội muốn so ngươi còn cao so ngươi còn chắc nịch cố cảnh vân chậm rãi khép lại miệng nhàn nhạt nói đây là muội muội thiên phú hâm mộ là hâm mộ không tới lê bảo lộ hào thưởng đánh người làm sao bây giờ Tần tín phương đáy mắt hiện lên ý cười, đang muốn nói chuyện, hà từ bội liền một cái tát chụp bên ngoài xanh trên đầu, giữ gìn bảo lộ nói, nói bậy chút cái gì. Bảo lộ tuổi còn nhỏ, đang ở trường thân thể đâu, nhưng không được ăn nhiều một ít. Huống chi nàng thân thể yếu đuối, là nên nhiều bổ bổ. Cô cảnh vân nhìn tròn vo lê bảo lộ không nói chuyện. Lê bảo lộ đúng lý hợp tình mà chừng trở về thân thể của nàng đích xác so trước kia yếu đi, như thế nào, có ý kiến. Cô Cảnh Vân xoay đầu đi không nói. mười 17, bờ biển. Nghỉ chưa qua đi là tự do an bài thời gian, cả buổi chiều đều là của bọn họ. Cố Cảnh Vân đào thư ra tới còn muốn xem thư, Lê Bảo Lộ liền tiến lên kéo hắn đi ra ngoài. Người đừng luôn là đọc sách, đôi mắt không tốt chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Cố Cảnh Vân thực tức giận, dùng sức muốn tránh thoát Lê Bảo Lộ tay. Tiểu ra sự tình khi nào đến phiên ngươi tới an bài. Buông ra. Nhưng cố cảnh vân đỏ mặt tía tay cũng không có thể tránh thoát Lê Bảo Lộ tiểu ma thủ, hắn có chút ngạc nhiên chừng mắt túm hắn tay nhỏ. Lê Bảo Lộ lại rất kiên quyết đem hắn ra bên ngoài kéo. Ta tổ phụ nói vận động thân thể mới có thể biến hảo, thân thể hảo mới có thể làm muốn làm sự, ngươi xem ngươi đều nhược thành cái dạng gì. Ăn cơm giống miêu gặm giống nhau, đều còn không có nàng một phần ba sức ăn đại đâu, cái này làm cho nàng thật ngượng ngùng thịnh cơm được không? Tổng cảm giác chính mình là thùng cơm, lãng phí rất nhiều lương thực giống nhau. cố Cảnh Vân nhíu mày dùng sức đứng bất động, lê bảo lộ dùng da ăn nãi kính nhi mới đem người kéo động hai bước, không khỏi thở phì phì véo eo chừng hắn. ngươi còn nói muốn khoa cử đâu, thân thể như vậy nhược như thế nào khảo. cố Cảnh Vân hừ lạnh một tiếng, ném ra tay đi ra ngoài, đi rồi hai bước thấy nàng còn chừng mắt đứng ở chỗ cũ, liền không vui nói, còn thất thần làm gì, ngươi không phải nói muốn đi ra ngoài chơi. Lê bảo lộ trong mắt hiện lên kinh hỉ, lập tức nhảy lên sau này chạy cao hứng kêu lên ta đi lấy sổ, chúng ta cùng đi bờ biển đi biển bắt hải sản. Tần tín phương ý ở bên cửa sổ xem hai cái tiểu hài từ tay nắm tay đi xa quay đầu lại đối hà từ bội cười nói, thật đúng là đến cấp cảnh vân tìm cái tiểu đồng bọn trước kia chúng ta như thế nào yêu cầu tiểu tử này đều không muốn đi ra ngoài đi. Hà tử bội cũng nhìn hai tiểu nhân bóng dáng mỉm cười. nhưng bóng dáng vô hạn tốt đẹp hai người ở chung đến cũng không nhiều vui sướng đương nhiên này vui sướng tạm thời chỉ thuộc về cố cảnh vân bởi vì lê bảo lộ tự giác là cái đại nhân nhìn cố cảnh vân liền cùng nhìn vườn trẻ tiểu bằng hữu giống nhau kiên nhẫn vô hạn cho nên mặc kệ cố cảnh vân hay không ở buồn bực nàng đều vui vui vẻ vẻ hống cái này làm cho cố cảnh vân trong lòng rất quái dị Bởi vì chỉ số thông minh cao thả trưởng thành sớm, hắn ở hài tử ở vẫn luôn là cao cao tại thượng, chỉ có hắn khinh bỉ người, còn không có hài tử đem hắn đương hài tử hống, huống chi Lê Bảo Lộ vẫn là so với hắn tiểu nhân tiểu hài tử. Loại này thể nghiệm thật sự là không tốt đẹp, cho nên Cố Cảnh Vân do dự một chút vẫn là tránh thoát khai Lê Bảo Lộ thịt hô hô tay nhỏ, chính mình đi nhanh đi phía trước đi. Hắn mới không phải thích kia thịt hô hô cảm giác đâu. Lê Bảo lộ vác tiểu dồ bức nhanh đuổi theo đi, hứng thú bừng bừng hỏi: Ngươi đi qua bờ biển sao? Các ngươi nơi này hải hảo chơi sao? Sóng nước sông lên đồ vật nhiều hay không? Không biết, Cố Cảnh Vân nghiêm túc nói: Ta chưa bao giờ đi biển bắt hải sản quá. Bất quá bờ biển phong cảnh không tồi, mặt trời mọc cùng mặt trời lặn thời gian đẹp nhất. Lê Bảo lộ chớp chớp mắt trong lòng có cổ điểm xấu dự cảm. Ngươi không đi biển bắt hải sản quá kia cữu cữu cùng mợ đâu? Cô Cảnh Vân không xác định nói cứu cữu ở bờ biển nhạt quá vỏ sò cái này có tính không. Lê bảo lộ cứu cữu bọn họ cũng không ra hải đánh cá sao. Cố Cảnh Vân vô ngữ nhìn nàng. Ngươi cảm thấy cứu cữu như là sẽ đánh cá người sao. Tự mình ký sự khởi hắn liền ở bờ biển học bơi. Hiện tại đã có thể du ra trăm mét tả hữu ở phụ cận hí thủy là không thành vấn đề. Ngươi chừng nào thì bắt đầu ký sự. Cố Cảnh Vân kiêu ngạo bế nghế. Mười tháng. thừa có gì đặc biệt hơn người nàng còn ở từ trong bụng mẹ thời điểm liền ký sự đâu bất quá hơn bốn năm mới có thể du ra trăm mét tả hữu sao tần cứu cứu thể dục thành tích đây là có bao nhiêu kém a cố cảnh vân ho nhẹ một tiếng thế cứu cứu biện giải nói nhà của chúng ta sinh kế lại không từ này mặt trên tới tội gì muốn đi học đánh cá chúng ta đây ra sinh kế từ chỗ nào tới Lê bác vẫn là đại phu đâu, thường xuyên có huyện thành tiếp khám sinh ý, liền này hắn đều đến ra biển đi đánh cá, liền vì dự phòng nào một ngày không ai thỉnh hắn đi xem bệnh sau cũng có thể có một cái đường sống. Nàng tới tần ra ba ngày, tần văn nhân cũng liền không nói, bệnh đến ra không được phòng, nhưng tần tín phương cùng hà tử bội cũng cũng không ra cửa làm việc. Hà tử bội ở nhà chỉ phụ trách một nhà một ngày tam cơm ẩm thực lại pha pha trà, nhìn xem thư, họa cái họa sau cờ, một ngày cũng liền đi qua. Tần tín phương buổi sáng sẽ dạy bọn họ đọc sách biết chữ, giữa chợ hậu viện miệng giếng bên cạnh mốc nước giặt quần áo, buổi chiều liền cùng hà tử bội cùng nhau pha trà, đọc sách, vẽ tranh, chơi cờ, nhật tử không cần quá đến quá mỹ diệu. Nàng trong lòng sớm kỳ quái, nhật tử như thế nhàn nhã kia nhà bọn họ sinh hoạt nơi phát ra là cái gì. cố Cảnh Vân nói kinh thành bên kia gửi chút bạc tới, cữu cữu lại viết mấy bức tự một năm tiêu dùng liền ra tới, hà tất muốn ra biển đi chịu cái kia khổ. còn có khả năng vừa đi không trở về nhà của chúng ta ở kinh thành còn có thân thích cho chúng ta gửi bạc sao không phải thân thích là cứu cứu cùng trường bạn tốt cố cảnh vân giải thích nói lục sư thúc cùng vạn sư thúc toàn sư với ngoại tổ là cứu cứu đồng môn sư đệ chúng ta vừa đến quỳnh châu phủ không bao lâu lục sư thúc liền phái người tới chuẩn bị cho chúng ta tặng chút bạc mấy năm nay lục sư thúc cùng vạn sư thúc mỗi năm đều sẽ gọi người đưa bạc tới bằng không ngươi cho rằng nhà của chúng ta nhật tử vì cái gì có thể như vậy hảo quá lại nói đó là kinh thành đưa bạc lạc hậu chúng ta trên tay nhất thời không thuận lợi cứu cứu cũng có thể viết phó tự giao cho trường bắt được quỳnh châu phủ đi đổi tiền một trăm lượng chúng ta tổng có thể bắt được bốn mươi lượng lê bảo lộ há to miệng Cữu, cứu cứu tự như vậy đáng giá a cô cảnh vân kiêu ngạo nói này tính cái gì mợ nói nếu là ở kinh thành cứu cứu tự chính là thiên kim khó cầu ở quỳnh châu phủ chỉ bán đến một vài trăm lượng vẫn là bởi vì quỳnh châu bần cùng người đọc sách thiếu duyên cơ đâu Lê Bảo Lộ đôi mắt bắt đầu lấp lánh tỏa sáng. Trở về ta liền đem cữu cữu bản nháp thu hảo tới chờ chúng ta trở về kinh thành liền một ngàn lượng một chương bán đi. Cố Cảnh Vân, hắn không biết hắn tiểu vị hôn thê nguyên lai vẫn là cái tham tiền. Tới gần tội thôn một thôn bãi biển tương đối tiểu, nhưng bị sóng nước sông lên hải sản phẩm có thể so năm thôn phong phú nhiều hơn nữa bởi vì nhặt ít người, bọn họ thực dễ dàng liền tìm tới rồi đồ vật. Lê bảo lộ hai chân bước lên bãi biển, vừa mới mở ra hai tay hít sâu một chút, đang muốn cảm thán hải xanh thẳm cùng rộng lớn, một đợt sóng nước liền đánh đi lên sau đó nhanh chóng thối lui, lưu lại một con phiên ngã xuống đất như thế nào nỗ lực đều phiên bất quá thân đại con cua. Lê bảo lộ sở hữu cảm thán nháy mắt lôi tán, nàng tay mắt lanh lẹ nắm đại con cua liền hướng trong rổ ném. cố cảnh vân thấy nàng hai mắt sáng lấp lánh giống như thấy hy thế bảo vật trong lòng không khỏi một trận buồn cười dùng ngón tay điểm điểm nàng bối nói ngươi thích chơi cái này bên kia có càng nhiều lê bảo lộ theo hắn ánh mắt nhìn lại quả nhiên thấy mấy chỉ đại con cua chính hình chữ ấy chở trên bờ cắt gian nan dãy ruộng nàng hoan hô một tiếng liền xông lên đi cố cảnh vân chỉ có thể theo sau sóng nước thối lui ở bãi biển thượng để lại rất nhiều sinh vật lê bảo lộ nhặt đến bất diệt thuyết hồ Tiếp trước nàng cũng đi qua bờ biển, nhưng trong trí nhớ bãi biển thượng tất cả đều là đám đông, sóng chiều lui ra phía sau đảo cũng có cái gì lưu lại, nhưng phần lớn là rác rưởi như vậy nhiều hải sản phẩm tuy tiện nhặt nàng vẫn là lần đầu tiên nhặt mấu chốt là còn không có người cùng nàng đoạt. Bãi biển thượng cũng có đi biển bắt hải sản tiểu hài từ cùng đại nhân, nhưng mọi người đều là hướng về phía cá đi, đối con cua làm như không thấy. Lê bảo lộ còn ở đá ngầm thượng phát hiện mấy chỉ đại tôm hùm cao hứng phấn chấn mà bỏ vào trong rổ thấy cố cảnh vân nhàm chán ngồi ở trên bờ cắt vội đối hắn vẫy tay. Người tới giúp ta tìm được không? Cố cảnh vân lười biếng nói, chính ngươi chơi đi. Lê bảo lộ liền sách rổ ngồi ở hắn đối diện nhìn chằm chằm hắn đôi mắt to mò hỏi. Ngươi không thích ăn con cua cùng đại tôm hùm sao? Ta thân thể nhược mỡ không cho ta ăn này đó, ngươi vẫn là hài tử, mỡ khẳng định cũng không cho ngươi ăn nhiều ít, ngươi nhặt lại nhiều cũng là lãng phí còn không bằng thả bọn họ hồi biển rộng, chờ chúng nó dưỡng đến lại phì một ít lại ăn. Lê Bảo Lộ thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, nàng nhìn xem trong rổ đại con cô cùng đại tôm hùm, tôm hùm chỉ có ba cái, hơn nữa cái đầu còn rất đại cũng không dùng thả chạy. Lê bảo lộ liền lựa một chút cuối cùng thả chạy hai chỉ so nhỏ lại một chút con cua, nhìn chúng nó nước vào sau chỉ chốc lát sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nàng có chút tiêu thương. Kỳ thật này đó con cua đều đủ lớn, có lẽ chúng ta có thể lấy nước biển trở về dưỡng, muốn ăn khiến cho mợ làng. Nàng là thật sự thích ăn hải sản, kiếp trước vài thứ kia đều quá quý, cũng liền đi bờ biển du lịch lúc ấy có thể rộng mờ cái bụng ăn. hiện tại khó khăn nhìn đến thiên nhiên vô ô nhiễm lại là miễn phí nguyên liệu nấu ăn nàng đương nhiên vui vẻ thêm lòng tham hận không thể một ngụm liền đem chúng nó tất cả đều ăn luôn cố cảnh vân không có nàng ăn uống chi dục hơi có chút bất đắc dĩ nói mấy thứ này bờ biển nơi nơi đều là ngươi nếu muốn ăn đến lúc đó lại nhặt đó là lại nói ngươi tưởng nhặt được cá biển có lẽ có chút khó nhưng con cua vỏ sò tôm hùm chờ vật lại là cái gì cần có đều có Lê Bảo Lộ không phục chỉ vào trên bờ cắt liều chết nhảy nhót cá biển nói cá biển cũng có rất nhiều nha ta vì cái gì nhặt không đến. Cố cảnh vân nhàn nhạt nói bởi vì ngươi quá yếu đoạt bất quá nhân ra. Cố cảnh vân giọng nói mới lạc Lê Bảo Lộ vừa mới chỉ cá biển đã bị một thiểu hài tử nhặt lên tới còn không có tới kịp bỏ vào thùng nước một bên liền lao ra một người trực tiếp đoạt quá hắn trong tay cá lên chạy Lê Bảo Lộ ngơ ngác nhìn kia tiểu hài tử lại là phản ứng nhanh chóng khom lưng sao khởi một cục đá liền tạc qua đi, đồng thời la lên một tiếng, mấy cái tiểu hài tử liền hướng về phía kia đoạt cá hài tử đi. Mắt thấy một hồi huyết án liền phải phát sinh, Lê Bảo Lộ không khỏi khẩn trương túm chặt Cô Cảnh Vân cánh tay, sốt ruột hỏi, làm sao bây giờ? Như thế nào ngăn cản bọn họ? Bọn họ trên tay nhưng đều cầm cục đá đâu? Cô Cảnh Vân khóe môi treo lên cười lạnh, không thèm để ý vỗ vỗ nàng tay nhỏ. Sở cái gì, bọn họ ly chúng ta xa đâu, hơn nữa việc này không cùng chúng ta tương quan, đánh không đến chúng ta trên người tới. Lê Bảo Lộ lúc này mới phát hiện cố cảnh vân bất đồng giống nhau lạnh nhạt nàng có chút ngơ ngẩn xem hắn, lại nhìn xem cùng nhau lăn ở bên nhau đánh nhau bọn nhỏ, lúc này mới phát hiện không thích hợp. Bãi biển thượng hài từ đều là top 5 top 3, mà bọn họ đều tới lâu như vậy, có chỗ ngắm bọn họ cũng có quang minh chính đại khinh bị cười nhạo bọn họ, lại không một người tới gần bọn họ càng không ai tìm cố cảnh vân chơi. Chẳng lẽ cố cảnh vân ở chỗ này không có tiểu đồng bọn sao? chương 18, khi dễ, cố cảnh vân đối tiểu hài tử đánh nhau không có hứng thú cho nên vỗ vỗ mông đứng dậy kéo Lê Bảo Lộ liền đi. Lê Bảo Lộ áp xuống trong lòng nghi hoặc dẫn theo dồ ngoan ngoãn đi theo cố cảnh vân rời xa vòng chiến. cô cảnh vân thấy trong lòng vừa lòng cô bé tự tuy rằng xuân điểm béo điểm tham ăn hào tại điểm cũng may nghe lời với hắn tới nói nghe lời chính là tốt nhất phẩm chất cô cảnh vân lôi kéo chính mình tiểu vị hôn thê làm lơ bãi biển thượng mặt khác hài từ ánh mắt bay thẳng đến nàng thích nhất đại con cua cùng đại tôm hùng đi đi ngang qua một bụi mềm hoạt song biển khi lê bảo lộ tránh ra có cảnh vân tay nắm lên rong biển liền phóng trong rổ nàng ngẩng đầu đối có cảnh vân sáng lạn cười nói cái này có thể nấu canh rau trộn cũng ăn ngon Cố Cảnh Vân không biết hiện tại đổi ý từ hôn còn tới hay không đến cập. Lê Bảo lộ mới phóng hào rong biển liền lại phát hiện một cái hải sâm, lập tức la hoảng lên chạy chậm qua đi nhặt lên tới tán thưởng. Hôm nay vận khí tốt hảo nha. Hoàn toàn đem mặt sau kéo bè kéo lũ đánh nhau hải từ quên tới rồi trên chín tầng mây. Cố Cảnh Vân bản khuôn mặt nhỏ ở phía trước đi, mặt vô biểu tình nói đừng đại kinh tiểu quái, đổi kịp con nước lớn thời điểm loại đồ vật này có rất nhiều. Lê bảo lộ liền nhíu mày hỏi, vì cái gì bên này sông lên đồ vật nhiều như vậy? Chúng ta thôn liền không có nhiều như vậy, đại gia muốn hảo vất vả mới có thể tìm được một thùng. Mà ở nơi này, nàng tuổi như thế tiểu, mới chuyển động bao lâu thời gian, chọn lựa nhặt rồ thế nhưng liền đầy. Nếu tội thôn năm thôn cũng có như vậy thiên nhiên giống trậu châu báo giống nhau bãi biển, có lẽ tổ phụ bọn họ liền sẽ không vội vàng ra biển. Cố Cảnh Vân nhíu mày nghĩ nghĩ, lắc đầu nói ta cũng không biết nhưng dù sao cũng kia vài loại nguyên nhân, có lẽ là chúng ta thôn trong biển cá càng nhiều, có lẽ là chúng ta lãng càng cấp càng cao, cũng có lẽ là bởi vì chúng ta bên này như ít người cho nên liền có vẻ chúng ta nơi này bãi biển thượng đồ vật nhiều. Trương Đại Truy Vác cá lớn sọt lại đây, nghe vậy những mày, Đại Ba Trưởng Vỗ Vỗ cố Cảnh Vân bả vai cười ha ha nói. Không mệt là đọc quá thư, biết đến chính là nhiều, người nói đều đối, bất quá còn có quan trọng nhất một chút ra này phiến hải từ bên ngoài hướng bên trong xem, này phiến hải chính là cái nửa hồ lô khẩu ta thôn vừa lúc ở này xuất khẩu chỗ, sóng biển sông tới vào kia khẩu từ lãng liền càng cấp sóng chiều tới cấp lùi cũng cấp lại còn có xa tự nhiên liền lưu lại rất nhiều hành động thông thả hải sản phẩm. Hiện giờ phong không cao, lãng không vội, ngươi thả xem sóng chiều lớn nhất khi, lại vừa lúc gặp cá phi thời tiết bãi biển thượng tất cả đều là thủy chiều sông lên đồ vật Trương Đại Truy tự đắc nói: Chúng ta một thôn đó là không ra hải, chỉ dựa vào đi biển bắt hải sản liền không đói chết. Ha ha ha. Lê Bảo lộ thấy có cảnh vân sắc mặt trắng bệch, không khỏi tiến lên hai bước tre ở hắn trước mặt ngưỡng đầu nhỏ xem Trương Đại Truy hỏi Trương Đại Thúc cũng không ra hải sao? Trương đại truy cúi đầu cùng tiểu cô nương nhìn nhau một chút lại liếc liếc mắt một cái sắc mặt tái nhật cố cảnh vân cười tùm tìm nói tự nhiên là muốn ra biển im không có người cứu cữu hảo nhân duyên nhưng không ai cấp im cười bạc không ra hải nhưng dưỡng không sống hài từ. Kia trương đại thúc nhưng đến chạy nhanh đi nhặt cá ngươi xem bọn họ đều nhặt thật nhiều. Lê bảo lộ chỉ vào hắn sau lưng một đám thắng lợi trở về đại hài từ nói. Trương Đại chuyên nhìn không được rũi tay nhéo nhéo nàng tiểu béo mặt tiếc hận nói, đáng tiếc một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi cất châu, tiểu cô nương, về sau so ngươi ở tần ra nếu là chịu không nổi liền đến Trương Đại thúc gia tới, nhà ta có tám hài tử, sáu cái là nam hài, tùy tiện ngươi tuyển. Dứt lời khinh bỉ liếc mắt thân thể gầy yếu, lung lay sắp đổ cố cảnh vân nói, tùy tiện cái nào đều so ngươi này tiểu tướng công hào. Lê Bảo Lộ thấy hắn một cái đại nhân như thế khi dễ một cái tiểu hài tử trong lòng không vui, liền không khách khí hỏi, bọn họ cũng sẽ bối thư thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý, họa được mỹ nhân, viết đến một bút hảo tự sao. Trương Đại Truy một nghẹt, nói, này đó có thể đương cơm ăn sao? Bọn họ sẽ đánh cá, sẽ đi biển bắt hải sản, còn sẽ giúp ngươi đánh nhau. Lê Bảo Lộ nghiêm túc gật đầu. Tự nhiên, thư trung đều có ngàn trung thúc, thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu nhan như ngọc. Trương Đại Truy, hiện tại hài tử đều như vậy chán ghét sao? Cố Cảnh Vân xanh mét sắc mặt đẹp chút, nhưng vẫn như cũ tái nhợt, hắn quật cường ngẩng đầu thẳng tắp cùng Trương Đại Truy đối diện, mày may không cho. Trương Đại Truy không thú vị bĩu môi, giống như vô tình nói, quá mức quật cường liền khiến người chán ghét tiểu tử, nhưng đừng học người cữu cữu thành thảo người ghét người. Dứt lời xoay người hư tiểu Khúc Nhi đi rồi, Lê Bảo Lộ vội xoay người đỡ lấy thân mình lay động Cố Cảnh Vân, lo lắng hỏi, Cảnh Vân ca ca, ngươi không sao chứ? Trương đại truy tay kính nhi quá lớn, nàng ở một bên nhìn đều trong lòng run sợ. Cố cảnh vân lắc lắc đầu, duỗi tay xoa nhẹ một chút bị trương đại truy chụp bả vai, lạnh lùng nói chúng ta trở về đi. Lê bảo lộ liên tục gật đầu thấy tiểu hài từ sắc mặt đều trắng bệch nhất thời có chút hối hận cuốn lấy hắn ra tới đi biển bắt hải sản kỳ thật làm hắn nhiều đi lại rèn luyện thân thể ở tần gia liền có thể. Cô Cảnh Vân lại nhìn những cái đó ở bãi biển thượng đào hải sản phẩm cập đuổi theo đùa dỡ người như suy tư gì, nửa ngày mới quay đầu cùng Lê Bảo Lộ nghiêm túc nói, người nói rất đúng, thân thể hào mới có thể làm rất nhiều chúng ta muốn làm sự. cố Cảnh Vân thấy nàng kéo tiểu rổ, liền duỗi tay giúp nàng cùng nhau nâng, hai đứa nhỏ cùng nhau nỗ lực đem đồ vật cấp nâng trở về nhà. Thấy cố Cảnh Vân thế nhưng thân thủ nâng rổ trong nhà đại nhân đều kinh ngạc không thôi, lại một lần nghiêm túc đánh giá Lê Bảo Lộ. đứa nhỏ này mới đến 4 ngày cảnh vân cũng đã thay đổi nhiều như vậy tần cứu cữu càng là ghen không thôi mỗi lần muốn mang cháu ngoại trai đi bờ biển đều phải hắn hống lại hống đừng nói làm hắn hỗ trợ nâng đồ vật thấy ở bãi biển thượng dãy ruộng đồ vật hắn đều vẻ mặt ghét bỏ bước xa kia ái sạch sẽ bộ dáng cùng hắn mẫu thân giống nhau như đúc nhưng nguyên lai like ái sạch sẽ cũng phân đối tượng sao mới vào cửa lê bảo lộ liền gào to kêu lên cứu cữu mở chúng ta đã trở lại mau ra đây nha chúng ta tìm thật nhiều ăn ngon đồ vật Hà từ bội liếc mắt ghen trưởng phu cong môi cười, dương cao giọng âm lên tiếng mới đi ra ngoài. Đến gần mới nhìn đến tiểu trong rổ đồ vật, hà từ bội đầy mặt bất đắc dĩ. Bảo lộ ngươi như thế nào thứ gì đều hướng trong nhà nhặt. Bảo lộ đắc ý nói, này nhưng đều là thứ tốt mở, buổi tối chúng ta liền ăn đại tôm hùm cùng con cua đi, Rong biển có thể lấy tới đánh canh, mặt khác phao hảo làm rau trộn. Nàng hít hít nước miếng nói, nhà của chúng ta có thù du sao, lấy thù du tới xào ăn rất ngon. Cô cảnh vân trắng nàng liếc mắt một cái, nói, lại ăn liền càng thành đại mập mạc. Hà tử bội cũng buồn cười, điểm điểm nàng gương mặt nói, chúng ta bảo lộ thế nhưng biết lấy thù vô cùng con cua tôm hùm xào, có thể thấy được về sau trù nghệ sẽ thực hào. Lê bảo lộ lập tức bế khẩn miệng, nàng đã quên nàng chỉ có ba tuổi. Hà tử bội cho rằng nàng là thẹn thùng, cũng không để ý quay đầu coi chừng cảnh vân khi không khỏi mày nhăn lại, đau lòng hỏi, như thế nào sắc mặt như vậy bạch. Chính là chúng gió thụ hàn. cố cảnh vân trầm tĩnh lắc đầu nói ta không có việc gì mợ ta đi về trước đọc sách lê bảo lộ liền nhịn không được mở miệng cáo trạng nói cảnh vân ca ca bị trương đại thuốc khi dễ hắn nhưng hỏng rồi cảnh vân ca ca như vậy tiểu hắn như vậy đại thế nhưng đại ba trường liền chụp cảnh vân ca ca bả vai thiếu chút nữa đem cảnh vân ca ca cấp chụp đào hà từ bội không vui nhíu mày tần tín phương cũng đi ra nhíu mày kéo qua cố cảnh vân mềm nhẹ nhéo nhéo bờ vai của hắn hỏi đau không Cô Cảnh Vân sắc mặt ửng đỏ âm thầm trừng mắt nhìn Lê Bảo Lộ liếc mắt một cái sau lắc đầu. Lê Bảo Lộ làm lơ hắn, trực tiếp đại hắn trả lời. Nhưng đau nhưng đau, Cảnh Vân ca ca mặt đều đau đến trắng. Chính buông ra tay tần tín phương tay một đốn, rỗi tay đem hắn bế lên tới liền hướng trong phòng đi, đối hà từ bội nói, đi thiêu chút nước ấm ta cho hắn nhìn xem. cố Cảnh Vân mặt đều thiêu lên, hắn sẽ tự đi đường sau liền không thích người ôm, không nghĩ tới đều 5 tuổi thế nhưng còn gọi cữu cữu ôm vào phòng. Lê Bảo Lộ lại không cảm thấy có cái gì tung ta tung tăng theo ở phía sau vào nhà. Tần tín phương không ngăn đón, cố Cảnh Vân lại chừng mắt nhìn nàng vài mắt, Lê Bảo Lộ tất cả đều đương nhìn không thấy. hải từ biết khóc con nãi uống cố cảnh vân bất quá năm tuổi tiểu thí hài trong nhà đại nhân lại đem hắn đương đại nhân giống nhau đối đãi không phải bởi vì hắn quá mức trưởng thành sớm cẩn thận sao nhưng tiểu hài tử nên có tiểu hài từ bộ dáng vui vui vẻ vẻ mới đúng như vậy trưởng thành sớm làm gì đâu mới năm tuổi liền cùng tiểu đại nhân giống nhau kia tới rồi hai mươi chẳng phải biến thành tiểu lão đầu nàng cũng không nên cùng cái lão nhân cùng nhau quá cả đời vẫn là bình thường nhân sinh tốt đẹp nhất Tần tín phương làm lơ cố cảnh vân phản kháng, làm trò lê bảo lộ mặt đem hắn cấp lột chờ nhìn đến hắn trên vai thanh ấn khi mặt đều đen. Lê bảo lộ cũng không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng, một chút liền thu gương mặt tươi cười, trong lòng lửa giận như thế nào cũng thu không được. Cố cảnh vân lại cảm thấy còn hào ở ngượng qua đi liền sắc mặt bình tĩnh làm cữu cữu cho hắn trường nóng, sau đó sát rực rượu. Tần tín phương sắc mặt chỉ là lạnh một chút liền lại khôi phục cười tùm tìm bộ dáng. Hắn cấp cháu ngoại chai xoa khai rượu thuốc, làm lơ hắn nhịn đau vặn vẹo khuôn mặt nhỏ, vỗ vỗ hắn bị thương bà vai nói, lần sau lại có như vậy sự nhớ rõ nói cho đại nhân, không được lại chính mình cất giấu, lần này nếu không phải bảo lộ nói ra, người có phải hay không tính toán vẫn luôn gạt. cố cảnh vân rũ mắt không nói lời nào, tần tín phương liền rất là bất đắc dĩ. Cố Cảnh Vân đã sớm sẽ tự gánh vác tắm rửa chính mình tẩy, mặc quần áo ăn cơm cũng đều có thể chính mình tới cho nên trừ phi bị thương có thể từ bề ngoài nhìn ra tới, nếu không bọn họ sẽ không biết hắn hay không bị khi dễ. Lần trước một đám đại hải tử lấp kín hắn đánh một đốn, hắn không nói một lời về nhà, nếu không phải hắn sau lại châm ngòi đến đám kia hải tử lại đánh một trận còn làm hại vài cái hải tử vỡ đầu chảy máu thiếu chút nữa mất mạng ra trường tìm tới môn tới, hắn căn bản là không biết nhà mình cháu ngoại trai bị người tấu quá. Tần tín phương cảm thấy dưỡng cái hài từ mệt mỏi quá, lại xem một bên ngồi nghiêm chỉnh ngoan ngoan ngoãn ngoãn lê bảo lộ, hắn càng mệt mỏi, vì cái gì cháu ngoại trai liền không thể giống bảo lộ giống nhau. Quả nhiên vẫn là nữ hài so nam hài từ hảo nha. Tần tín phương tâm mệt xoa xoa cố cảnh vân đầu. Ngươi hào hào nghỉ ngơi trong chốc lát lúc ăn cơm chiều lại kêu ngươi. Quay đầu đối với lê bảo lộ khi thắc cười tuồng tìm. Bảo lộ người giúp đỡ cứu cữu xem trọng ca ca, không được hắn đọc sách cũng không cho hắn chạy ra đi biết không Hắn sợ nha, hắn sợ cháu ngoại trai xoay người liền đi khi dễ trương đại truy ra mấy cái tiểu tử Lê bảo lộ hung hăng gật đầu, vỗ bộ ngực bảo đảm nói cứu cữu yên tâm ta nhất định sẽ chiếu cố hào cảnh vân ca ca Tần tín phương cười tùm tìm xoa nàng đầu nói, đừng kêu cảnh vân ca ca, về sau đã kêu ca ca đi, cái này càng thân cận chút Lê Bảo Lộ dối dám lên, nhưng Cô Cảnh Vân không phải nàng thân ca, là nàng vị hôn phu nha, gọi ca ca về sau sửa bất qua tới làm sao bây giờ. Cô Cảnh Vân cũng vẻ mặt ghét bỏ. Không cần ta mới không cần kêu nàng nguội nguội đâu. Dứt lời đôi mắt càng ghét bỏ xem Lê Bảo Lộ cố mà làm nói, ngươi theo ta vân ca ca đi. Lê Bảo Lộ, tần tín phương, cháu ngoại trai, ngươi xác định ngươi không phải ở tán tỉnh. Cố Cảnh Vân lại là đầy mặt nghiêm túc hiển nhiên chỉ là mặt chữ thượng ý tứ cũng không giống hai cái tâm tư phức tạp người như vậy dơ bần chương 19 chuyện cũ Trong nhà hài từ bị người ngoài khi dễ tần tín phương tự nhiên không thể như vậy tính Nhưng hắn cũng chưa nói chính mình muốn như thế nào trả thù trở về Chỉ là nghiêm lệnh lê bảo lộ nhìn kỹ Cố Cảnh Vân không được hắn ra cửa Hiển nhiên lần trước Cố Cảnh Vân khơi mào trong thôn hài từ đại chiến sự vẫn như cũ làm hắn lòng còn sợ hãi Lần đó ẩu đà thiếu chút nữa đã chết ba cái tiểu hài tử, vẫn là tần tín phương ra mặt thỉnh lê bác tới trị liệu mới giữ được bọn họ mạng nhỏ, cũng là kia một lần lúc sau tần tín phương mới phát hiện cháu ngoại trai tính cách thượng khuyết tật. Mà có cảnh vân kinh này một chuyện sau nổi danh một thôn, không chỉ có tiểu hài tử, đó là đại nhân cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn. Không có biện pháp, đứa nhỏ này quá độc ác lại quá thông minh, đắc tội hắn, trong nhà đã xảy ra chuyện bọn họ cũng không biết nguyên do, lần này cần không phải nháo đến quá nghiêm trọng. Các đại nhân nắm bọn nhỏ cùng nhau thẩm vấn, bọn họ cũng không biết phía sau màn đầy tay là cố cảnh vân. Thiên bọn họ nổi giận đùng đùng tìm tới môn khi đứa nhỏ này còn vẻ mặt bình tĩnh nói, người đã chết sao? Đã chết ta liền đi cùng bọn họ thắp hương, làm cho bọn họ dưới mặt đất hào đoàn tụ. sẽ bị lưu đầy đến đây người đều không phải cái gì thiện cha chính là nhất tay chói gà không chặt tần tín phương đều là thiếu lý tàng đao nhân vật nhưng kia một khắc đại nhân đều bị cố cảnh vân trên mặt lạnh nhạt cấp trấn trụ hắn là thật sự không thèm để ý kia mấy cái mạng người với hắn tới nói đã chết đó là đã chết tần tín phương cũng bị cháu ngoại trai hoảng sợ từ kia về sau hắn liền bắt đầu viết thư cấp bạn tốt làm hắn nhiều gửi chút kinh phật nói văn tới làm cho cháu ngoại trai tu thân dưỡng tính. Đối cố cảnh vân giáo dục sinh hoạt càng thêm quan tâm, hận không thể đem người treo ở trên lưng quần mang theo. Lê Bảo Lộ đã đến trực tiếp giảm bớt tần tín phương lượng công việc. Hắn không nghĩ tới cái này ba tuổi tiểu oa như thế nhưng so cố cảnh vân còn muốn hiểu chuyện, loại này hiểu chuyện là thành lập tại thế tục sơ tán thành đạo đức quan thượng. Hơn nữa cố cảnh vân nguyện ý tiếp thu Lê Bảo Lộ chỉ điểm này đã làm cho tần tín phương nể trọng Lê Bảo Lộ. vì không cho cố cảnh vân lại làm ra cực đoan sự tần tín phương đem trông coi cố cảnh vân này một gian khổ nhiệm vụ giao cho lê bảo lộ được phân phó lê bảo lộ liền chống cầm nghiêm túc nhìn cố cảnh vân cố cảnh vân đang ngồi ở đầu giường phát ngốc nhận thấy được lê bảo lộ ánh mắt mày không khỏi một túc hỏi nhìn cái gì Cựu cữu nói làm ta coi chừng ngươi không được ngươi ra cửa tìm trương đại thúc trả thù lê bảo lộ hai mắt sáng lấp lánh hỏi ngươi lợi hại như vậy nha trương đại thúc lớn như vậy khối đều sợ ngươi Cố Cảnh Vân cười nhạo một tiếng, khinh thường nói tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản có tác dụng gì. Chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng Trương Đại Thúc một cái tát liền đem ngươi chụp đau, hắn nếu là lại dùng điểm lực ngươi ngất đi rồi làm sao bây giờ. Bằng ngươi có lại nhiều trí tuệ cũng vô dụng, Lê Bảo Lộ ở trong lòng yên lặng nói, đây là một anh khỏe chấp mười anh khôn tới. Cố Cảnh Vân trên mặt biểu tình cứng lại nhưng đầu nghiêm túc suy tư lên. Hắn trước kia vẫn luôn bị người khi dễ còn không phải là bởi vì hắn thân thể nhược đánh không lại bọn họ sao Hắn dù cho có thể xong việc trả thù trở về Nhưng 10 lần có 9 lần bọn họ cũng không biết là hắn việc làm Tuy rằng dùng chỉ số thông minh nghiền áp bọn họ thực sản Chính là chỉ cần nghĩ đến là hắn trước bị khi dễ mới đánh trở về liền khó chịu Huống chi hắn mỗi lần đều bị tấu Như thế nào tránh cũng tránh bất quá Nếu là hắn thân thể hảo một chút thì tốt rồi cố cảnh vân tiếc hận nhìn chính mình tiểu cánh tay Lê Bảo Lộ thấy hắn nghe lọt được liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng liền sở cố cảnh vân cậy vào chính mình chỉ số thông minh cao không chỗ nào cố kỵ đến cuối cùng có hại vẫn là chính hắn. Trương Đại truy ỉ lớn hiếp nhỏ cố nhiên đáng giận, nhưng phương diện này cũng có cố cảnh vân nguyên nhân ở tần cữu cữu nói kia ba cái ẩu đã thiếu chút nữa chết đi hài từ trong đó có một cái chính là Trương Đại truy ra, đến nay còn đãi ở nhà dưỡng thương đâu. Kia sự kiện đã qua đi hơn 2 tháng, nhưng cố cảnh vân vẫn là vì thế ăn mệt, vẫn là đang xem lên nhất thô cạch trương đại truy trên người, cho nên Lê Bảo Lộ mới quanh co lòng vòng khuyên hắn không cần bởi vì tự mình chỉ số thông minh thăng chức tự cao tự đại, nhân ra không đầu óc có vũ lực, bàn tay to trực tiếp chụp chết người, người có lại nhiều trí tuệ cũng vô dụng. Lê Bảo Lộ nhìn trên giường cố cảnh vân liếc mắt một cái, trong lòng sầu lo, bất qua cố cảnh vân thân thể thật sự là quá không hào. Giống như nàng cánh tay chân đều so với hắn đại đâu. Này thỏa thỏa chính là bị người khi dễ tiết tấu a. Rốt cuộc là chính mình vị hôn phu, Lê Bảo Lộ cảm thấy nàng đến vì hắn làm điểm cái gì Trừ bỏ giám sát hắn rèn luyện thân thể ăn nhiều ngủ nhiều ngoại chính là cậy vào ngoại lực Rốt cuộc hắn đáy bãi tại nơi đó, chỉ sợ lại dưỡng cũng hảo không đến chạy đi đâu Đỉnh thiên so với người bình thường hảo một chút cho nên vũ lực phương diện còn phải xem nàng nha Lê Bảo Lộ đôi mắt sáng lấp lánh, xoa tay hầm hè hỏi cố cảnh vân Cảnh Vân ca ca trên đời này có hay không võ công a? Cô Cảnh Vân suy nghĩ bị nàng đánh gãy đảo cũng không giận, chỉ là nhàn nhạt hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta muốn học, Cô Cảnh Vân làm rõ, nói chúng ta thôn cùng sở hữu 19 hộ nhân gia, trừ bỏ nhà của chúng ta còn có tam hộ là phạm quan, thừa 15 hộ tắc đủ loại kiểu dáng người đều có tỉ như Trương Đại Truy, hắn trước kia là thổ phỉ, mà ở làm thổ phỉ phía trước là tá điền, trồng trọt một phen hào thủ chúng ta thôn mà loại đến tốt nhất chính là hắn. Hắn không có gì công phu, bất quá sẽ mấy chiêu kỹ năng, có thể lên làm sơn trại phó lãnh đạo toàn dựa một thân cậy mạnh. cố Cảnh Vân hiền nhiên bị tần tín phương phổ cập khoa học quá, đối trong thôn tội dân thân phận rõ như lòng bàn tay. Lê Bảo Lộ bát quái chi tâm bị khơi màu tò mò hỏi, tần cựu cữu nói trương đại truy gia có tám hài tử, hắn tức phụ như vậy có thể sinh. cố Cảnh Vân vô ngữ nói, ngươi nghe ai nói kia tám hài từ là của hắn. Cố Cảnh Vân nói, hắn không có hài tử cũng không thành thân quá đâu kia tám đều là hắn anh em kết bái huynh đệ hài tử. Cố Cảnh Vân khóe môi treo lên cười nói, này ở trong thôn cũng không phải bí mật trương đại truy tuy đương thổ phỉ trên tay nhưng không ai mệnh cho nên triều đình diệt phỉ sau hắn sở hữu huynh đệ đều bị chém, chỉ hắn bị phán lưu đày. Sơn Trại hài tử lại vô tội cũng vô tội không đến chỗ nào đi, huống chi lúc ấy lớn nhất đã có 10 tuổi đều bắt đầu sách theo đao xuống núi đoạt đồ vật. mấy cái hài từ đều nói trương đại lang trên tay kỳ thật là có mạng người tóm lại trương đại truy nếu là không nhận hạ bọn họ này mấy cái hài từ cũng là phải bị lưu đày đến địa phương khác thả bởi vì hành vi phạm tội không đồng nhất lưu đày địa vực cũng không giống nhau một cái hài từ lên đường chỉ sở còn chưa tới địa phương liền đã chết cho nên trương đại truy rớt khoát cùng huyện lệnh nói bọn họ đều là hắn hài tử nếu là người một nhà tự nhiên muốn lưu đày ở một chỗ huyện lệnh liền lấy trương đại truy tội danh cân nhắc mức hình phạt đem bọn họ toàn đưa tới quỳnh châu phủ. Cố cảnh vân cười lạnh, chỉ tiết đó là lưu đầy cũng sửa không xong trong xương cốt huyết, nhà bọn họ quang hài tử liền có tám ôm đoàn lên trong thôn ai cũng không dám chọc bọn hắn, đi ra ngoài đi biển bắt hải sản khi trực tiếp đoạt có sẵn đồ vật đè nặng trong thôn hài tử đều phải gọi bọn hắn lão đại ai nếu là không phục liền tấu ai. Về sau người thấy bọn họ trốn xa một ít, ta cùng với bọn họ kết hạ chết thù, gặp mặt chỉ có chiến không có cùng. Lê bảo lộ đây là một đám hài tử sao? Vì cái gì như vậy hung tàn? Trừ bỏ trương đại truy sẽ điểm chân càng công phu ngoại liền chỉ có thôn Tây Bạch Nhất Đường cùng thôn Đông Hoa Vô Ngôn. Cố cảnh vân nhíu mày nói, hoa vô ngôn không phải cái gì người tốt cữu cữu nói hắn là hái hoa đạo tặc người như vậy nên phán chảm lập quyết mới là chỉ không biết hắn đi rồi ai môn đạo nên phán lưu đầy. Về sau ngươi thấy hắn trốn xa chút, đến nỗi Bạch Nhất Đường, hắn tuy rằng cũng không phải cái gì người tốt lại so với những người khác cường một ít, hắn tội danh là trộm đạo bất quá theo hắn nói là cướp phú thế bần. cố cảnh vân hàm chút ý cười nói người này tính nết còn hành người nếu muốn học công phu liền tìm hắn đi bất quá đến gạt cậu mở. lê bảo lộ lập tức khẳng định cố cảnh vân cùng bạch nhất đường ở chung đến cũng không tệ lắm ít nhất là có quan hệ cá nhân bằng không sẽ không như vậy đánh giá bạch nhất đường hắn có thể hay không phi có thể cố cảnh vân gối xuống tay nhìn trên đầu mà nói nương cục đá hoặc nhánh cây đằng di mau khi cực nhanh bất quá Cô Cảnh Vân nhíu mày nhìn về phía béo lùn chắc nịch Lê Bảo Lộ do dự nói, ngươi như vậy béo chỉ sợ phi không đứng dậy. Lê Bảo Lộ ta này không phải béo, là khỏe mạnh. Cố Cảnh Vân nhìn nàng không nói lời nào. Lê Bảo Lộ liền cắn hạ môi, hừ hừ nói ta sẽ giảm béo. Cố Cảnh Vân lúc này mới vừa lòng, khen thưởng dịch vị trí cho nàng. Lại đây nằm đi, lại không thể đi ra ngoài, lại không thể đọc sách trừ bỏ nói chuyện còn có thể làm gì. Bất quá đây là cố cảnh vân từ trước tới nay nói chuyện nhiều nhất một lần, trong lòng ẩn ẩn có chút hương phấn. Cùng cựu cữ bọn họ nói đều là chính sự, bên ngoài bạn cùng lứa tuổi không phải quá xuẩn chính là không có cộng đồng đề tài. Có cộng đồng đề tài vừa thấy mặt liền đánh nhau, nơi nào có lê bảo lộ hào. Người tuy rằng điểm nhỏ, nhưng giống như mặc kệ hắn nói cái gì nàng đều có thể nghe hiểu, ân thông minh điểm này giống hắn, hơn nữa nàng còn ngoan ngoãn nghe lời, miệng còn khẩn, chỉ cần bảo đảm không nói cho đại nhân nàng liền sẽ không nói. cố cảnh vân lần đầu tiên có có thể nói lời thật lòng tiểu đồng bọn máy hát một chút không sát trụ đã từng đã làm giáo viên lê bảo lộ đối loại tình huống này quen thuộc nhất bất quá chỉ cần tăng thêm dẫn đường một chút hài từ tiếng lòng liền ra tới cho nên lê bảo lộ liền nằm nghiêng mặt hướng cố cảnh vân hỏi Cựu cữu nói trương đại thúc khi dễ ngươi là bởi vì nhà hắn đại lang bị ngươi khi dễ hắn không phải tiểu thổ phỉ sao lợi hại như vậy còn có thể bị ngươi khi dễ cố cảnh vân khinh thường nói hắn so với hắn dưỡng phụ còn không mang theo đầu óc nói ta khi dễ hắn lại là quá đánh giá cao hắn tự mình lê bảo lộ nhíu mày cũng không thích cố cảnh vân cái này ngữ khí dường như không phải đang nói người mà là đang nói một cái cầu dường như Cô Cảnh Vân thật đúng là đang nói cẩu, hắn nói, hắn đều 14, đừng nói là ở tội thôn, đó là ở bên ngoài cũng coi như là thành nhân, hắn lại liền ái ở hài tử trung sưng vương Xưng bá, mang theo nhà hắn hài tử chuyên môn canh giữ ở bãi biển thượng đoạt người đào đến nhặt được hàng hải sản, đem trong thôn mặt khác hài tử đắc tội gắt gao. Những việc này bổn không cùng ta tương quan, ta vốn cũng không sẽ quản, nhưng hắn lúc sinh ra liền không mang đầu óc trong thôn mặt khác hài tử hợp mưu muốn giáo huấn hắn, chính mình không dám ra mặt lại tính kế ta tính toán mượn cữu cữu tay chèn ép Trương đại truy ra hài tử. Cố Cảnh Vân cười lạnh nói, bọn họ cho rằng ta bất quá là năm tuổi hài tử, bị đánh cũng chỉ sẽ khóc bất động đầu óc. lê bảo lộ lại trong lòng dùng mình nhìn không được bắt cố cảnh vân tay nếu là muốn mượn tần cứu cữu tay trừ bỏ trương đại lang vậy sẽ không chỉ là đánh cố cảnh vân một đốn tình huống chỉ sợ so nàng thường còn muốn hung hiểm chương 20 mươi tâm duyệt cố cảnh vân nhìn mắt bị lê bảo lộ chụp vào tay nhỏ tay trong lòng không khỏi ấm áp những việc này hắn chưa bao giờ đã nói với người khác đó là cứu cữu cùng mở cũng không nói Gần nhất hắn không nghĩ bọn họ lo lắng, thứ hai hắn cho rằng đây là bọn họ chi gian sự, không cần đại nhân tham gia cho nên liền cam chịu những cái đó hài từ lý do thoái thác làm các đại nhân đều cho rằng hắn là bởi vì oán hận chất chứ đã lâu đột nhiên bùng nổ mới thiết kế bọn họ. Nhưng chỉ có hắn biết không là... trước khi hắn lại chán ghét bọn họ cũng sẽ không hại bọn họ tánh mạng bởi vì hắn chỉ là bị đoạt đồ vật bị đẩy ngã trên mặt đất hoặc là bị chụp một chút đầu bị đấm một chút bối hắn tuy rằng chán ghét bọn họ lại còn không đến mức muốn giết bọn hắn nhưng kia một lần bọn họ lại là ở dùng tính mạng của hắn ở thiết kế cứu cứu cố cảnh vân cũng không là thiện nam nếu bọn họ không đem hắn mệnh đương hồi sự hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều coi trọng bọn họ tánh mạng bọn họ như thế nào tính kế ngươi Cữu cứu cùng trường quan hệ không tồi, Vinh Hoàn cùng quan lực xử người đến trương ra mấy cái hài từ trước mặt châm ngòi, làm cho bọn họ cho rằng cữu cứu phải cầm giữ trong thôn bãi biển, về sau ra biển đi biển bắt hải sản đều phải giao một thành thu hoạch. Lê Bảo Lộ mờ to hai mắt nhìn, hỏi, như vậy bậy bạ, bọn họ thế nhưng cũng tin. cố Cảnh Vân liền cười. Này như thế nào là bậy bạ? ở mặt khác tội thôn như vậy sự đều là thường thấy trường cũng đích xác cùng cứu cữu, cữu đề qua việc này bất quá bị cứu cữu khuyên lại đừng nói trương ra mấy cái hài từ lại xuân lại xúc động đó là đại nhân nghe xong chỉ sở cũng muốn sinh nghi cố cảnh vân cười lạnh nói vinh hoàn cùng quan lực nhân cơ hội này cấp trương đại lang hiến kế nói chỉ cần trả thù ta một đốn làm cứu cữu nhìn đến bọn họ lực lượng cũng không dám lại cùng trường cấu kết Cố Cảnh Vân rất ít ra cửa, phàm là ra cửa cũng hơn phân nửa có đại nhân theo bên người cho nên trương đại lang thưởng lấp kín cố Cảnh Vân thật sự là quá khó khăn. Nhưng cố Cảnh Vân vẫn khí chính là kém như vậy, ngày đó hắn bất quá là tâm tình phiền muộn tiện xe đi ra ra môn ai biết một quải cong đã bị một đám hài từ cấp ngăn chặn. Trương Đại Lang không phải nhiều có chỉ số thông minh người, hắn vốn là bị châm ngòi đến lòng tràn đầy hận ý, lại vẫn luôn tìm không thấy cơ hội ra tay, sờ ngoa một bụng phát hỏa, nhìn thấy cố cảnh vân khi liền không nắm chắc hảo đúng mực một chân liền đem cố cảnh vân cấp đá bay. Cũng may cố cảnh vân không ngu, hắn bay ra đi thuận thế lăn lăn, bất chấp ngực sinh buồn, bỏ dậy liền chạy, này hoàn toàn chọc giận Trương Đại Lang, bàn tay vung lên, hắn bọn đệ đệ phần phật một chút liền xông lên đi muốn tố cố cảnh vân. cố cảnh vân thân thể tố chất bãi ở đàng kia mặc dù bởi vì sinh mệnh đã chịu uy hiếp vượt xa người thường phát huy hắn cũng không tránh thoát bọn họ tay đấm chân đá nhưng hắn so người bình thường cường ở chỗ hắn vẫn luôn bảo trì đầu óc bình tĩnh năm tuổi hài tử không chút hoang mang theo bọn họ ẩu đả lực đạo lăn đến trong trí nhớ cục đá biên lần đầu tiên rỗi tay phản kháng đẩy ra tấu người của hắn thân mình vừa truyền liền chui vào cục đá phùng hắn đã tới nơi này đã từng bởi vì tò mò còn cố ý mang theo cây đốt chui vào đi qua Hắn ký ức siêu quần đi qua một lần liền sẽ không quên cho nên cho dù trước mắt đen tuyền hắn cũng có thể tìm được một cái khác xuất khẩu. Này đôi cục đá thiên nhiên lập tại đây, mặt sau đó là gò đất lăng, hợp với cửa thôn kia tòa núi lớn, nhưng cục đá phùng một khác nói ra khẩu lại là ở gò đất lăng lúc sau, nửa đoạn sau là nhân công khai quật. Cố Cảnh Vân cố ý nghiên cứu quá này chính gốc nói, biết kia chỉ dung từ nhỏ trải qua cục đá phùng là quanh năm tự nhiên hình thành, nhưng mặt sau liên tiếp đổi núi địa đạo lại là nhân công khai quật. Hắn không xác định trương đại lang bọn họ hay không biết điểm này cho nên cơ hồ là không mang theo ngừng lại ra bên ngoài bò. Một bò đi ra ngoài liền vu hồi chạy về trong thôn, sợ hãi bị lấp kín, hắn còn trộm lưu đến tần ra nơi cửa sau, mắt thấy bốn phía không người mới kiều cục đá lấy chìa khóa khai cửa sau đi vào. Lúc ấy hắn toàn thân đều đau cái loại này tới gần tử vong cảm thụ còn dừng lại ở trong tim, hắn thân thiết nhận chi đến nếu không phải hắn chui vào cục đá phùng, hắn nhất định sẽ bị Trương Đại lang bọn họ đánh chết. Bị người khi dễ không trả thù trở về căn bản không phải cố cảnh vân làm, nhưng hắn luôn luôn ân oán phân minh, nếu muốn trả thù kia tự nhiên muốn trước lượng hảo hình. Hàng đầu một chút đó là muốn biết rõ nguyên do Trương Đại lang vì cái gì muốn tấu hắn. Trước kia Trương Đại Lang cũng khi dễ hắn, nhưng kia nhiều là một loại không quen nhìn cùng ghen ghét khi dễ, cũng không sẽ như thế kịch liệt, lúc này đây Trương Đại Lang là tưởng chí hắn vào chỗ chết. Vinh Hoàn cùng quan lực một cái 12 tuổi, một cái 10 tuổi, hành xử cũng không chu đáo chặt chẽ, Cố Cảnh Vân dùng mấy viên đường liền từ trong thôn mặt khác hài tử nơi đó hỏi ra chút manh mối, hơn nữa hắn phỏng đoán, chuyện này tiền căn hậu quả đã bị hắn biết được không sai biệt lắm. Hắn lại không phải huyện lệnh cũng không dùng chứng cứ, hắn chỉ cần biết rằng sự tình vì sao dựng lên, mọi người ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật liền thành. Mấy ngày nay có cảnh vân buổi chiều căn bản không đọc sách nhốt ở thư phòng kế hoạch một chút, vẫn như cũ là cầm mấy viên đường lặng lẽ tìm mấy cây lắm miệng lại tham ăn tiểu hài tử, giả ấu chỉ theo chân bọn họ chơi nửa cái buổi chiều, không quá mấy ngày vinh hoàn cùng quan lược liền mang theo người cùng trương đại lang và huynh đệ thủ hạ đối kháng đi lên. cố cảnh vân chẳng qua là đưa bọn họ kế hoạch thay đổi cái dạng còn đi trở về hắn nói cho cùng vinh hoàn tương đối thân cận hai cái tiểu hài từ trương đại lang đã biết bọn họ kế hoạch bởi vậy mới cố ý thả hắn đi hiện tại trương đại lang không động tác là muốn kế hoạch thu thập bọn họ đâu xoay người lại nói cho cùng trương gia so thân cận mấy cái hài từ nói đánh hắn là vinh hoàn cùng quan lược âm mưu nếu là hắn bị đánh ra cái tốt xấu tới hắn cứu cữu sẽ không bỏ qua trương ra người Mọi người đều biết Tần Tín Phương đau nhất hắn cái này cháu ngoại trai, cũng biết Tần Tín Phương mặt trên có người, trường thực cho hắn mặt mũi, muốn đối phó một hộ tội dân dễ dàng nhất bất quá. Cố Cảnh Vân nói lên này đó tới đôi mắt sáng lấp lánh, Lê Bảo lộ lại là nghe được sừng sốt sừng sốt. Cố Cảnh Vân thực vừa lòng nàng biểu tình, tiếp tục nói, vinh hoàn cùng quan lực sốt cuộc tiểu thiếu kiên nhẫn, hơn nữa bọn họ sợ hãi sợ hãi Trương đại lang. đang nghe nói trương đại lang ở kế hoạch đối phó bọn họ khi bọn họ liền luống cuống tự nhiên sẽ không lại đi phân biệt tin tức thật giả mà trương đại lang càng xuẩn vinh hoàn bọn họ nói cái gì hắn tin cái gì đến phiên ta khi tự nhiên cũng là ta truyền nói cái gì hắn liền tin cái gì hai bên mâu thuẫn cùng hoài nghi liền càng lúc càng lớn ta lại ở phía sau nhẹ nhàng đẩy bọn họ liền đánh nhau rồi Cố Cảnh Vân tiếc hận nói, chỉ tiếc Trương Đại truy vứt bừa bãi, trên đường về nhà lấy đồ vật vừa lúc gặp phải bọn họ ẩu đả, bằng không bọn họ ba cái hàn phải chết không thể nghi ngờ. Cố Cảnh Vân là thật sự tiếc hận, bất quá vận khí cũng là mệnh, ai kêu bọn họ vận khí tốt đâu. Lê Bảo Lộ cảm thấy một cổ hàn khí từ lòng bàn chân mạo đi lên, đông lạnh đến nàng sinh sôi đánh cái rùng mình. Cố Cảnh Vân phát hiện, buông ra nàng nắm tay, cười hỏi. Như thế nào, cảm thấy ta thực khủng bố sao? Lê Bảo Lộ lắc đầu, xà quá hắn tay bẻ ngón tay, thanh âm nặng nề hỏi, ngươi như thế nào không nói cho cữu cữu cùng mở. Bọn họ đã biết nhất định sẽ giúp ngươi xuất đầu, hà tất muốn chính mình sinh chịu. Cố cảnh vân nghe xong khóe miệng một trọn, trong mắt có ấm áp, tùy ý Lê Bảo Lộ bắt lấy hắn tay bẻ chơi, hắn ngữ mang kiêu ngạo nói, chỉ có không bản lĩnh hài tử mới có thể cùng đại nhân cáo trạng. ta có thể chính mình giải quyết sự vì sao còn muốn làm phiền cữu cữu cùng mở đâu. Nhưng kia dù sao cũng là mạng người, nhưng đối với Cố Cảnh Vân đôi mắt những lời này Lê Bảo Lộ như thế nào cũng nói không nên lời. Bọn họ mệnh là mệnh chẳng lẽ Cố Cảnh Vân liền không phải sao? Là bọn họ trước ổn cố Cố Cảnh Vân tánh mạng, hắn bất quá này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân, dựa vào cái gì trong thôn người lại một mặt chỉ trích Cố Cảnh Vân tàn nhẫn độc ác. Lê Bảo Lộ cũng không cảm thấy Cố Cảnh Vân khủng bố chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này biến thái, lại là bị hiện thực bức. Nàng vô pháp tưởng tượng một đứa bé 5 tuổi đối mặt vây ẩu khi là như thế nào sợ hãi, cố cảnh vân tâm tính thành thục chỉ số thông minh siêu quần tố chất tâm lý quá quan hơn nữa biết rõ địa hình mới trốn thoát nhưng này vài giờ hắn chỉ cần thiếu một cái, trên đời này có lẽ liền không hề có cố cảnh vân người này. Lê bảo lộ mỗi nghĩ đến đây liền cảm thấy đầu quả tim đau xót, nàng lại như thế nào sẽ đi sợ hãi hắn đâu. Bất quá hài tử hay là nên khoái hoạt vui sướng, vô ưu vô lự mới hảo, Lê Bảo Lộ quyết định về sau muốn càng đau Cố Cảnh Vân ít nhất đến đêm hắn đã biến thái tâm lý cấp xoay qua tới. Lê Bảo Lộ không lấy khác thường ánh mắt xem hắn, cái này làm cho Cố Cảnh Vân thật cao hứng. Tự xảy ra chuyện về sau, trong thôn người xem hắn tựa như xem tiểu quái vật ngay cả cữu cữu cùng mở đều mãn nhãn ái náy, thương tiếc cùng lo lắng nhìn hắn. hắn biết ở bọn họ trong lòng hắn là không kiện toàn nhưng hắn cũng không cảm thấy chính mình có sai hắn bất quá là làm bọn họ đã làm sự thôi chẳng qua hắn so với bọn hắn càng thông minh thiết kế đến càng chu đáo chặt chẽ thôi cố cảnh vân đắc ý rào rạt hỏi lê bảo lộ người cảm thấy ta lợi hại sao lê bảo lộ vui lòng phục tùng gật đầu lợi hại đó là lấy tâm trí nàng cũng làm không đến này đó a nhưng chuyện như vậy nhưng một không nhưng nhị Lê Bảo Lộ nói, vì bực này người lại muốn làm dơ ngươi tay không đáng. Thấy có Cảnh Vân không cho là đúng, nàng liền nói, ngươi xem, rõ ràng là bọn họ trước khi dễ ngươi, ngươi bất quá này đây nha còn nha trả thù trở về, lẽ ra nên là ngươi chiếm lý mới đúng, nhưng ngươi xem hiện tại trong thôn ai đem ngươi đương vô tội. Mỗi người đều tránh ngươi như rắn rết, giống như ngươi mới là đầu sỏ gây tội dường như. Nhưng rõ ràng ngươi mới là bị lớn nhất vỉ khuất, vì cái gì cuối cùng tội danh vẫn là ngươi bối đâu. lê bảo lộ chậm rãi dẫn đường hắn nói ngươi như vậy thông minh chẳng lẽ liền nghĩ không ra đã có lợi cho ngươi lại có thể trả thù trở về biện pháp sao cố cảnh vân liền nhíu mày nói bọn họ không để ý tới ta liền không để ý tới ta ta còn mừng được thanh tịnh tự tại đâu đây là ở tội thôn chỉ có mười mấy nhà cữu cữu lại đắc thế ngươi đương nhiên có thể không ngại nhưng tới rồi bên ngoài chúng ta cũng có thể như vậy sao cố cảnh vân liền cao mày suy tư lê bảo lộ liền duỗi tay đi sờ hắn cái chán cười hì hì nói tưởng sự tình liền tưởng sự tình đừng cao mày vạn nhất thu nhỏ lão nhân làm sao bây giờ đứa nhỏ này mới năm tuổi đâu cũng không biết với ai học nàng cũng không nên gả một cái đầy chán đều là nếp gấp trượng phu cố cảnh vân liền chụp bay tay nàng nói giống như tự ngươi tới nhà của ta sau ta mỗi ngày đều có tưởng không xong vấn đề thật là phiền toái sớm biết rằng liền không chừng hôn cố cảnh vân tuy là oán giận lại rất thích như vậy sinh hoạt ít nhất hiện tại có người có thể bồi hắn bình thường nói chuyện chương 21, rèn luyện lê bảo lộ đá văng ra chăn phiên một cái thân mê mang mở to mắt nhìn đối diện liếc mắt một cái lại nhắm lại bá một chút lại lần nữa mở đối diện tiểu trên giường chăn điệp đến chỉnh chỉnh tề tề cố cảnh vân không biết chạy đi nơi đâu nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ sắc trời hơi lượng lại vô nắng sớm hiển nhiên thời gian còn sớm còn chưa tới bọn họ rời giường thời gian Lê Bảo Lộ sốc lên tiểu chăn bò xuống giường, đặng đặng hướng ra ngoài chạy, vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến cố cảnh vân chính ngồi xổm dưới đất thượng giống miêu giống nhau lắc qua lắc lại, Lê Bảo Lộ to mò hỏi, ngươi đang làm gì? Cố cảnh vân hoàng sợ quay đầu lại nhìn đến Lê Bảo Lộ trực tiếp đôi tay thanh trảo, hướng nàng ngao ô một tiếng. Lê Bảo Lộ bị đậu đến cười ha ha, phi thường cổ động vỗ tay. Hảo đáng yêu, bất quá ngươi đại buổi sáng không ngủ được bò dậy chính là vì học mèo kêu. Cố Cảnh Vân mặt tối sầm, đứng dậy nghiêm túc cùng nàng nói, này không phải miêu là hổ ta ở học ngũ cầm hí. Lệ bảo lộ sừng sốt, không khỏi gãi gãi đầu. Cố Cảnh Vân liền cho rằng nàng không biết như thế nào ngũ cầm hí, liền giải thích nói, ngũ cầm hí nãi thần y hoa đả sáng chế, nhưng tập thể hình cường thể, ngươi không phải nói ta thân thể nhược sao ta đây liền luyện ngũ cầm hí, một năm không thành liền luyện năm năm, năm năm không được liền luyện mười năm tổng hội có hiệu quả. Lê Bảo Lộ hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, không nghĩ tới Cố Cảnh Vân như vậy có nghị lực, tiểu béo đinh một vén tay áo nói, "Ta đây bồi ngươi cùng nhau luyện." Cố Cảnh Vân nhìn mắt nàng tay nhỏ chân nhỏ tán đồng nói, "Cũng hảo, ngươi quá béo, nếu là không vận động về sau chỉ sợ muốn biến thành tiểu mập mạp." Lê Bảo Lộ, Cố Cảnh Vân là ở thư phòng tìm được ngũ cầm hí đồ sách liền chiếu đồ sách tới luyện. Hắn đã gặp qua là không quên được, đối với động tác ký ức cũng là giống nhau, làm được động tác tiêu chuẩn đến giống đồ trung biến thành giống nhau. So sánh với dưới, học hắn động tác Lê Bảo Lộ liền phải kém rất nhiều Không phải bả vai quá sụp đó là chân phóng đến quá thấp Tức giận đến cố cảnh vân luôn là dừng lại động tác tới sửa đúng hắn Nhưng ta chính là cảm thấy như vậy mới thoải mái Lê Bảo Lộ lẩm bẩm nói Đại khái chính xác liền thành chậm rãi sửa đúng sao Sao có thể lập tức đi học tiêu chuẩn Động tác không tiêu chuẩn như thế nào sẽ có hiệu quả Cố cảnh vân nghiêm túc nói Ta cũng là lần đầu tiên làm động tác ta là có thể làm tiêu chuẩn Lê Bảo Lộ lập tức thở phì phì hỏi: "Ngươi là người sao?" Cố Cảnh Vân nâng lên cằm nói: "Ngươi nếu là nhận ta là thần ta cũng không ý kiến, bất quá trước đó ngươi vẫn là đến đem động tác làm đối tới, lại làm sai ta liền lấy thước đánh ngươi nga." Lê Bảo Lộ bi phẫn học hổ dung đùi đắc ý, đột nhiên quay đầu lại hướng hắn ngao ô một tiếng, ánh mắt hung ác đến tưởng đem hắn xé rớt. Cố Cảnh Vân lạnh lùng mà chỉ ra nàng sai lầm, đầu xoay truyền quá mức trọng tới. Lê Bảo Lộ hai mắt là nước mắt nhìn hắn, nàng muốn mệt chết có hay không? Một tiếng cười khẽ ở bên tai vang lên, Lê Bảo Lộ liền mãnh hổ tư thế quay đầu đi xem, liền nhìn đến tần tín phương đang đứng ở hành lang hạ cười khanh khách xem bọn họ. Lê Bảo Lộ lập tức cao hứng nhảy lên kêu lên cữu cữu chúng ta ở học ngũ cầm hí, người có thể hay không? Dạy chúng ta được không? Trưởng bối rốt cuộc so thiểu hài từ kiên nhẫn chút từ hắn tới giáo khẳng định muốn so chịu cố cảnh vân cha tấn muốn hảo rất nhiều. Tần tín phương xoa xoa lê bảo lộ đầu nhỏ, cười nói, bảo lộ nhảy rất khá, động tác không sai, nhiều học học động vật thần vận liền có thể cữu cữu cũng không có cái gì dạy ngươi. Ngược lại là cảnh vân muốn một lần nữa học tập, tần tín phương nói, ngươi chỉ học được này hình cũng không giải trong đỏ ý, luyện cũng không có nhiều ít chỗ tốt. Cố cảnh vân không phục, rõ ràng ta động tác so bảo lộ muốn tiêu chuẩn, tần tín phương cười nói, tẫn tin thư không bằng vô thư. Hắn dắt cố cảnh vân về phòng, biên thế hắn lau mồ hôi biên nói, ngũ cẩm hí ngoại động nội tĩnh, động tĩnh cụ bị, nãi trong ngoài kim luyện khí công công pháp, nhưng trăm người luyện liền có trăm loại ngũ cầm hí, bởi vì người với người bất đồng, luyện ra ngũ cầm hí tự nhiên cũng không có khả năng tương đồng. Ngươi không cần một hai phải cùng sách vờ thượng giống nhau như đúc đại động tác bất biến, chi tiết chỗ tác muốn thích hợp chính mình mới là tốt nhất, tỉ như bảo lộ vừa rồi luyện, ngươi cảm thấy nàng ngồi xổm đến quá thấp, nhưng cái kia góc độ với nàng tới nói lại là tốt nhất, thân thể của nàng đạt tới cực hạn, thể xác và tinh thần thả lỏng, một hô một hấp chi gian đó là rèn luyện. Tần tín phương vỗ vỗ hắn đầu nói, ngươi hôm nay ra một thân hãn, không thể luyện nữa, ngày mai cựu cựu đến mang ngươi. Lại quay đầu đối Lê Bảo Lộ nói, người hôm nay luyện được thực hảo, ngày mai liền chiếu cái này mặt luyện thời điểm chỉ cần chú ý toàn thân thả lỏng ý thủ đan điền, hô hấp đều đều ở trong đầu tưởng lấy năm cầm bộ dáng vô cần phải phải làm đến thần hình đều tựa là đến nơi. Lê Bảo Lộ liên tục gật đầu, nàng không nghĩ tới nàng còn có siêu việt cố cảnh vân địa phương, trong lòng cao hứng đến không muốn không muốn. Nàng quyết định về sau so muốn cường điệu phát triển thể dục khoa, làm được lực áp cố Cảnh Vân, có một ngày thật bị cố Cảnh Vân khi dễ, nàng cũng có trấn áp đối phương năng lực ở. Tần Tín phương hầu hạ xong cháu ngoại trai liền lại bưng tới một chậu nước muốn hầu hạ Lê Bảo Lộ. Lê Bảo Lộ liền vặn khai thân, kiên trì chính mình rửa mặt sát tay. Tần tín phương có chút tiếc hận, cháu ngoại trai thực hiểu chuyện, cơ hồ không cần hắn nhúng tay hắn trong sinh hoạt sự, khó khăn tới cách càng tiểu nhân, kết quả vẫn là như vậy hiểu chuyện, cũng không biết khi nào mới có thể làm hắn quá một phen phụ thân nhiệt. Rửa mặt xong, tần tín phương một tả một hữu mang theo hai tiểu đi dùng cơm sáng. Hà từ bội buổi sáng nấu cháo trưng một lung tiểu man thầu trên bàn xào một mâm cá con cùng một cái đĩa rau ngâm. Cố Cảnh Vân nhìn kia đĩa rau ngâm vài mắt, hà từ bội thấy liền cười nói, đây là ngươi trương đại thúc buổi sáng đưa tới, nói hôm qua không cẩn thận chụp bị thương ngươi, đưa hai lô rau ngâm tới nhận lỗi. Tần tín phương vừa lòng gật đầu, tính hắn còn biết lễ. Cố Cảnh Vân và Lê Bảo Lộ đánh chết bọn họ đều không tin trương đại truy là sẽ chủ động nhận lỗi người. Nhưng hai vị đại nhân đều không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích tính toán, hai tiểu hài từ cũng chỉ có thể không hỏi, bất quá bởi vậy có thể thấy được tần cữu cữu năng lượng Không sào không nháo làm Trương Đại truy chịu thua xin lỗi, này cũng không phải là người bình thường có thể làm đến. Cố Cảnh Vân nếm tới rồi ngon ngọt, trong mắt hơi đổi, Lê Bảo Lộ liền ở cái bàn phía dưới giẫm giẫm hắn chân, ý bảo hắn thành thật điểm, đừng tổng nghĩ đi ra ngoài tai họa người. Cố Cảnh Vân liếc nàng liếc mắt một cái, lấy chiếc đũa cho nàng gắp một cái tiểu man thầu. Ăn nhiều một chút, tốt nhất trưởng thành một cái đại mập mạp. Hà tử bội cùng tần tín phương không biết cháu ngoại trai tâm lý hoạt động thấy vậy đều thật cao hứng, hai đứa nhỏ cảm tình hào thật là không thể tốt hơn. Lê bảo lộ vụng về kẹp lên tiểu màn thầu ao một chút liền cắn một phần ba chỉ chốc lát sau liền một người xử lý ba cái tiểu màn thầu cùng một chén cháo, sờ sờ bụng sau nàng cảm thấy nàng còn có thể lại ăn một ít. Hà tử bội đầy mặt ý cười, lén cùng tần tín phương nói có bảo lộ ở các ngươi gia hai ăn uống cũng hảo rất nhiều, hôm nay cảnh vân ăn suốt một chén cháo đâu. ngày thường có thể ăn nửa chén liền không tồi chương 22, ngoại giao trương đại lang biết được nghĩa phụ cấp tần ra tặng hai lô rau ngâm đi lập tức hận đến ngứa răng nảy sinh ác độc nói chờ ta hào chờ ngươi đã khỏe cũng không cho đi trêu chọc tần ra người trương đại muội tiếp lời nói đem trên tay điệp tốt quần áo cho hắn ném ở trên giường lạnh mặt nói người biết rõ tần ra cùng trường quan hệ hảo tội gì còn đi trêu chọc bọn họ trương đại lang cau mày xem cái này nghĩa muội Trương đại Muội một chút sắc mặt tốt cũng chưa cho hắn, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng nghĩa phụ vì cái gì cấp tần ra đưa rau ngâm. Tất cả đều là vì ngươi, ngươi là trên tay có mạng người người, có thể đi theo nghĩa phụ lưu đầy ở chỗ này, vẫn là kêu huyện Thái Gia mềm lòng, niệm chúng ta từ nhỏ ở phỉ trong ổ lớn lên duyên cớ, đổi một người, giết ngươi đều là nhẹ cho nên ngươi ngừng nghỉ chút đi. Trương đại lang giận dữ, ta đây là vì ai, còn không phải là vì cho các ngươi ăn được uống hào. Chúng ta đây ăn được uống hảo sao? Trương Đại muội một chút cũng không khách khí hỏi, người đem toàn thôn tiểu hải tử đều đoạt, cũng bất quá là nhiều kia mấy túi hàng hải sản, không đổi được nhiều ít lương thực ngược lại đem toàn thôn người đều đắc tội. Tần gia vừa không ra biển cũng không đi biển bắt hải sản, việc này theo chân bọn họ cái gì tương quan, người như thế nào liền đi đổ tần gia kia tiểu mà ốm. Kia mà ốm nói cũng không sai, người đây là bị người tính kế còn thay người kiếm tiền, người liền không thể mang điểm đầu óc. Trương Đại mụi vành mắt ửng đỏ, nức nở nói, nghĩa phụ một người dưỡng chúng ta tám vốn dĩ liền gian nan, ngươi còn liên tiếp cho hắn tìm phiền toái, là chê chúng ta nhật từ quá đến quá thoải mái sao. Trương Đại lang xanh mặt không nói lời nào. Về sau ngươi ly tần ra kia mà ốm xa một ít, nhà bọn họ không phải chúng ta có thể đắc tội khởi, cũng may mắn bọn họ lòng dạ đủ khoan, bằng không chỉ bằng ngươi làm những cái đó sự, đừng nói giết chết ngươi, chỉ sợ giết chết chúng ta tám đều không đủ cấp kia mà ốm bồi tội. Trương Đại Lang ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt hiện lên hồng quang. Trương Đại muội thấy tâm hơi đổ, biết người này là chui rúc vào sừng châu, chỉ sợ sẽ không nghĩ thông suốt. Trương Đại muội tuổi tác chỉ ở sau Trương Đại Lang, bị phán lưu đầy khi đều 8 tuổi. Bởi vì là nữ hài, nàng cha lo lắng nàng ở sơn trại có hại, từ nhỏ sẽ dạy nàng xem người, cái dạng gì người có thể lợi dụng, cái dạng gì người có thể thân cận, cái dạng gì người muốn rất xa tránh, thậm chí về sau muốn tìm cái cái dạng gì trượng phu đều giáo nàng. Cho nên luận chỉ số thông minh lõi đời, nàng là trương gia mạnh nhất một cái. Ở nàng xem ra tần gia đích xác tính không tồi nhân gia, nhân gia có tiền có quyền tiền từ kinh thành cuồn cuộn không ngừng đưa tới quyền ở chỗ cùng trong thôn lớn nhất quan nhi trường giao hảo nhưng bọn họ cũng không ý thế hiếp người, trong thôn nhà ai gặp nạn còn sẽ rỗi tay giúp đỡ một chút. Duy nhất độc đinh như bị lấp kín ẩu đả đổi làm nhà người khác tỷ như nhà bọn họ chỉ sợ sẽ đem đối phương cấp sinh xé Nhưng tần gia chỉ làm cho bọn họ xin lỗi còn phụ trách bọn họ tiền thuốc men Muốn nàng nói làm Trương Đại lang bị thương nặng không chỉ tính tồn tại tẫn cho bọn hắn tìm phiền toái Nhưng nghĩ đến bọn họ một đường không dễ Trương Đại lang tuy rằng có các loại khuyết điểm Đối bọn họ mấy cái nghĩa đệ nghĩa muội lại là tốt nàng chỉ có thể áp xuống ý nghĩ trong lòng tận tâm tận lực cho hắn ngao dược Trương Đại Muội trong lòng hạ quyết tâm về sau nhất định phải ước thúc hào người trong nhà, không được bọn họ lại đi trêu chọc Tần Gia mà ốm. Nhưng lúc này Trương Gia nhỏ nhất hai đứa nhỏ Trương Nhị Muội cùng Trương Lục Lang chính cầm gậy gộc mai phục tại Tần Gia ngoài cửa chỉ chờ có cảnh vân ra tới liền tấu hắn, cũng dám đoạt nhà bọn họ gieo ngâm, đã quên nhà bọn họ là cái gì xuất thân sao? Trước nay chỉ có bọn họ đoạt người khác, còn chưa gặp qua người khác đoạt bọn họ. Lê Bảo Lộ ghé vào trên vách tường nghiêm túc nhìn dấu ở phía dưới trong bụi cỏ người, quay đầu nhìn mắt ngồi ở ghế đá thượng nghiêm túc đọc sách cố cảnh vân, nàng nhấp nhấp miệng khấu trên tường hòn đá nhỏ chiều bọn họ trên người ném đi. Hai hải tử đột nhiên gặp thập kích sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất kinh hoàng ngẩng đầu nhìn về phía trên tường Lê Bảo Lộ. Lê Bảo Lộ hướng bọn họ cười, đè thấp thanh âm hỏi các người ở chỗ này làm gì. Hai đứa nhỏ thấy nàng không có la to trong lòng buông lỏng, lập tức hổ mặt hung nàng nói không cho phép ra thanh bằng không chúng ta tấu ngươi. Quả nhiên hùng hài tử, lê bảo lộ duỗi tay túm hạ bên hông túi tiền từ bên trong móc ra hai viên đường tới tích hận nói, vốn đang tưởng cho các ngươi đường ăn, nhưng các ngươi như vậy hung ta liền không cho các ngươi. Hai đứa nhỏ ngẩn ra, nhìn nàng trong tay đường như thế nào cũng không rời mắt được. Bọn họ là ăn qua ngọt thư tư đường, nhưng đó là thật lâu thật lâu trước kia sự, khi đó bọn họ thân sinh phụ thân còn ở Hai hài từ không ngừng nuốt nước miếng, đôi mắt dính ở Lê Bảo Lộ trên tay bất động Cuối cùng vẫn là tuổi trọng đại trương lục lang cùng Lê Bảo Lộ mở miệng nói Ngươi đem đường cho chúng ta, về sau chúng ta liền không tấu ngươi Lê Bảo Lộ lắc đầu, nói cảnh vân ca ca sẽ bảo hộ ta các ngươi đánh không ta Hơn nữa động bất động liền đánh người, là hư hài từ ta không cùng các ngươi chơi Không cùng các ngươi chơi, tự nhiên không cho các ngươi đường. Trường lục lang phát điên quát cái kia mà ốm liền chính mình đều bảo hộ không được sao có thể bảo hộ ngươi. Ngươi có cho hay không, không cho ta về sau gặp ngươi một lần liền đánh ngươi một lần. Lê bảo lộ mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái, liền đem trong đó một viên cấp tắc tự mình trong miệng yên lặng làm trò bọn họ mặt ăn luôn. Trường lục lang cùng trương nhị muội mờ to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn nàng. Lê Bảo lộ trong lòng cười lạnh ta một cái đại nhân còn chị không được các ngươi hai cái tiểu thí hài. Trương Lục Lang tức giận đến đôi mắt đều đỏ, lại không dám lại buông lời hung ác, sợ nàng đem một khác viên đường cũng cấp ăn. Trương Nhị Muội trong mắt xoay chuyển, không thầy dạy cũng hiểu hống Lê Bảo lộ. Tiểu Muội Muội, ngươi lớn lên thật xinh đẹp, ngươi có thể hay không đem một khác viên đường cho ta ăn? Không thể, bất quá ngươi nếu là nói cho ta các ngươi ở chỗ này làm gì, ta có lẽ sẽ cho ngươi. Trương Nhị Muội cười nói. Chúng ta ở chỗ này chào khúc khúc ngươi thích đấu khúc khúc sao? Chúng ta đưa ngươi một con được không? Lê Bảo Lộ lắc đầu, nhìn nàng trong tay gậy gộc nói chào khúc khúc muốn bắt như vậy đại gậy gộc sao? Ngươi không nói lời nói thật cữu cữu nói nói dối không phải hảo hài từ, hư hài từ không đường ăn. Trương Nhị muội ngốc ngốc nói, ta nói lời nói thật liền có đường ăn sao? Lê Bảo lộ nghiêm túc gật đầu, nói ta nói chuyện giữ lời, cữu cữu nói, không tuân thủ hứa hẹn hài tử cũng không phải hảo hài tử, không đường ăn. Trường Lục Lang ngăn cản không kịp, trương nhị muội đã hô chúng ta ở chỗ này chờ mà ốm, hắn vừa ra tới chúng ta liền đánh hắn. Các ngươi vì cái gì đánh hắn? Lê Bảo lộ nhíu mày, cố cảnh vân như vậy tiểu nhân hài tử liền như vậy nhận người hận. trương lục lang thấy bí mật bị xuyên qua tự nhiên cũng không che lấp phi thường vinh vào nói các ngươi tần gia người đều không phải thứ tốt đoạt nhà ta giao ngâm kia rau ngâm là trương đại thuốc chủ động đưa tới cũng không phải là nhà ta đoạt người nói bậy trương lục lang chừng mắt nói cha ta sẽ không đem rau ngâm cho các ngươi khẳng định là các ngươi khi dễ hắn hắn mới cho là thật sự Lê Bảo Lộ đặc chân thành cùng bọn họ nói, Trương Đại Thúc đã biết phía trước các ngươi đánh cảnh vân ca ca sự cảm thấy là các ngươi làm được không đúng, lúc này mới tưởng chuẩn bị vài thứ cho ta ra nhận lỗi, nhưng nhà các ngươi không có gì thứ tốt, đành phải khiêng hai lô rau ngâm tới, ngươi không tin liền trở về hỏi Trương Đại Thúc, hắn đưa tới thời điểm ta mở có phải hay không còn đầy không cần, là hắn không nói hai lời buông liền đi. Cũng không phải là buông liền đi sao, hắn sợ đãi lâu rồi sẽ thu không được trên tay nắm tay, vọt vào đi tìm tần tín phương đánh nhau. Lê Bảo Lộ đem hai hài từ hống đến sừng sốt sừng sốt, cuối cùng còn thở dài một tiếng nói, tính chúng ta hai nhà kết oán, nói lại nhiều các ngươi cũng không tin. Nàng móc ra một chương khăn bao ở kia viên đường cấp Trương Nhị muội ném xuống, nói, "Đường cho ngươi, bất quá khăn ngươi đến rửa sạch sẽ trả ta." Trương Nhị muội xông lên đi nhặt lên khăn, triển khai vừa thấy, bên trong đang nằm một viên màu nâu đường khối, nàng tay mắt lanh lẹ bỏ vào trong miệng cắn hơn phân nửa, lúc này mới đem dư lại nhét vào Trương Lục Lang trong miệng. Trương Lục Lang há to miệng, không nghĩ tới bọn họ nói muốn mai phục mà ốm lê bảo lộ còn sẽ đem đường cho bọn hắn, nhất thời Ninh Mi suy tư. Lê Bảo Lộ ghé vào đầu thường cùng bọn họ nói, "Tiểu Tỷ Tỷ nói lời nói thật tuy rằng đánh người không đúng, nhưng ta vẫn như cũ phải tin thủ hứa hẹn đường cho ngươi." "Bất quá các ngươi nhưng không cho lại khi dễ cảnh Vân ca ca, bằng không ta sẽ không theo các ngươi cùng nhau chơi." Trương Nhị muội do dự nói, "Cùng ngươi chơi có đường ăn sao?" lê bảo lộ thiên chân cười nói chúng ta là bằng hữu nói ta sẽ cùng các ngươi chia sẻ ta thứ tốt trương nhị muội cùng trương lục lang liếc nhau mắt trông mong nhìn lê bảo lộ biến mất ở đầu tường lê bảo lộ thật cẩn thận từ một thang thượng bỏ xuống dưới cùng cố cảnh vân khoe ra nói ta bước đầu giao thành hai cái bằng hữu cố cảnh vân cười khởi nói đừng khối hữu nghị sao Lê Bảo Lộ một chút cũng không thèm để ý nói ta lại không phải muốn theo chân bọn họ làm cùng hưởng phúc cộng hoạn nạn chi giao bạn tốt ta chỉ cần chúng ta ra cửa khi bọn họ sẽ không cho chúng ta tìm phiền toái là được dù sao liền mấy viên đường mà thôi. Vậy ngươi tính toán cùng ai cùng hưởng phúc cộng hoạn nạn? Đương nhiên là ngươi A. Lê Bảo Lộ mở to hai mắt nhìn hỏi. Ngươi không cùng ta cùng hưởng phúc cộng hoạn nạn sao? mợ nói chúng ta tương lai phải làm phu thê đâu. Cố cảnh vân khóe miệng hơi kiều. Không cần ngươi hoạn nạn, ngươi chỉ cần đi theo ta hưởng phúc là được còn có Không cần cùng bọn họ đi được thân cận quá, miễn cho biến xuân Khó khăn có một cái có thể nghe hiểu được chính mình nói chuyện bạn cùng lứa tuổi Cố Cảnh Vân không nghĩ mất đi Lê Bảo Lộ rút ra bản thân Tam Thực Kinh nghiêm túc nói Ta không ngu ngốc, mới hai ngày ta liền đem Tam Thực Kinh tự nhận hai phần ba Ngày mai là có thể nhận xong rồi Cố Cảnh Vân nhàn nhạt nói Ta ba tuổi khi đã đem thứ thư đều thô sơ giản lược nhìn một lần Lê Bảo Lộ ngươi là người sao? Cảm ơn khích lệ, đây là cố cảnh Vân từ Lê Bảo Lộ nơi đó học được trả lời, trực tiếp đem Lê Bảo Lộ nghẹn chết khiếp. Dạo bước tới khảo sát hai người học tập tình huống Tần Tín Phương buồn bã dừng lại bước chân, cháu ngoại trai cùng tương lai cháu ngoại trai thức phụ ra mặt càng ngày càng dày làm sao bây giờ? Chương 23, bước đầu tiên. lê bảo lộ dùng một viên đường mở ra cùng trương gia hài từ ngoại giao từ đây nàng sau khi học xong thời gian luôn có một ba mươi phút là cùng trương nhị muội cùng trương lục lang gặp gỡ tại đây trong lúc lê bảo lộ hữu nghị tài trợ bọn họ bốn viên đường một chén nước ô mai lo liệu có tới có lui nguyên tắc trương nhị muội cùng trương lục lang tặng lê bảo lộ không ít mới mẻ rau dưa cùng một cái đại trái dừa tự giác chiếm tiện nghi lê bảo lộ phi thường ngượng ngùng vì thế ở ngày nọ chủ động đưa ra dạy bọn họ nhận tự cũng đem vẻ mặt không tình nguyện cố cảnh vân cấp thú ra tới kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt trương nhị muội cùng trương lục lang xem ở lê bảo lộ trên mặt không tấu cố cảnh vân lại cũng không muốn để ý đến hắn thấy hắn liền cùng không phát hiện giống nhau cố Cảnh Vân lại so với bọn họ còn muốn cao ngạo ở hắn xem ra, này hai người quang trường thân cao không dài đầu óc tuy rằng so với hắn đại tam tuổi, nhưng mà kia chỉ số thông minh liền cùng trẻ con không sai biệt lắm, ba người không phải ở một cái giống loài nội thật sự không lời nói nhưng nói. Nhưng bọn hắn là vị hôn thê bảo lộ hiện giờ duy nhất bằng hữu tự nhận là khai sáng quân tử cố Cảnh Vân chỉ có thể cố mà làm ra mặt nhưng vẻ mặt sú sắc. Lê bảo lộ hoàn toàn không ngại bọn họ trạng thái, trước cùng cố cảnh vân giới thiệu nàng tân nhận thức hai cái bằng hữu. Đây là nhị tỷ tỷ, đây là lục ca ca, bọn họ đi biển bắt hải sản nhưng lợi hại còn sẽ vào núi tìm rau dại, đánh xài, một ngày có thể bỏ ba tòa sơn. Trương nhị muội cùng trương lục lang trực giác không đúng lắm, nhưng vẫn như cố kiêu ngạo có đồ ngực dùng ánh mắt liếc mà ốm tiểu thân thể. Cố Cảnh Vân cái đầu tuy rằng so với bọn hắn lùn nhưng ánh mắt nhẹ nhàng mà đặt ở bọn họ trên người khi hai người thật giống như bị thần trên cao nhìn xuống bể ngẫy cảm giác này nói không nên lời Trương Nhị Muội còn không có gì Trương Lục Lang thật giống như bị dẫm cái đuôi giống nhau tặc lên hắn ghét nhất mà ốm xem người loại này ánh mắt Lê Bảo lộ liền ở hắn nhảy dựng lên phía trước nắm chặt giới thiệu Cố Cảnh Vân đây là Cảnh Vân ca ca là ta tương lai tướng công. Lê Bảo Lộ cường điệu nói cuối cùng là Trương Lục Lang bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt vẫn như cú hung ác trừng mắt Cố Cảnh Vân. Lê Bảo Lộ tiếp tục nói, Cảnh Vân ca ca rất lợi hại, hắn tuy rằng mới năm tuổi, nhưng đã đọc qua tứ thư, có thể nói là thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý, về sau các ngươi có cái gì không hiểu đều có thể hỏi hắn. Trương Lục Lang châm biếm hỏi, hắn sẽ trồng trọt sao? Sẽ không, Lê Bảo Lộ nói, nhưng hắn biết việc đồng áng chờ lớn lên chút còn có thể đoán trước thời tiết, ngươi có thể sao? tần cứu cứu tàng thư pha phong kia thư phòng không chỉ có có thiên văn địa lý còn có việc đồng áng phương diện thư tịch mặt khác với cố cảnh vân tới nói có lẽ khó đọc sách cùng lý giải sách vở tri thức với hắn tới nói lại là rất đơn giản nàng tin tưởng giả lấy thời gian hắn nhất định đều sẽ hiểu Lê bảo lộ tin tưởng tràn đầy, trực tiếp đem ba người xả ở một khối nói, khổng thánh nhân nói qua, ba người hành tất có ta sư, chúng ta bốn người khẳng định cũng có thể lẫn nhau vì lão sư cảnh vân ca ca học thức tốt nhất, hắn có thể dạy chúng ta đọc sách nhận tự, lục lang ca ca sẽ đào bẫy dập săn thú, còn sẽ đi biển bắt hải sản, đều có thể dạy chúng ta, nhị tỷ tỷ sẽ dạy chúng ta nhận rau dại được không. Tần gia ở cái này thôn trang liền dường như bị cách ly khai giống nhau, tần văn nhân bệnh đến cơ hồ không ra khỏi cửa, hà từ bội cùng trong thôn mỗi ngày ra cửa lao động phụ nhân cũng bất đồng, nàng cũng là đại môn không ra, nhị môn không mải. Tần tín phương cũng cơ hồ không ra khỏi cửa, tần gia ra vườn rau ở cuối cùng tiến trong viện, lại đào có giếng nước, trường mỗi cách mấy ngày liền sẽ cấp tần gia đưa tới mới mẻ trứng thịt ngay cả gạo bột mì linh tinh đều là trường hỗ trợ chọn mua có thể thấy được tần gia người có bao nhiêu trạch. cố cảnh vân tiểu bằng hữu từ nhỏ ở như vậy hoàn cảnh chung lớn lên khó trách còn tuổi nhỏ liền biến thành trạch nam hắn trước kia còn sẽ lâu lâu ra cửa đi dạo đến trong núi nhăn lá cây đến ngoài ruộng ngắm ngắm lúa nước đến bờ biển đậu đậu vỏ sò con cua nhưng từ hắn bị vây đổ ẩu đả thiếu chút nữa bỏ mạng sau hắn liền không hề một mình ra cửa mỗi lần đều là tần tín phương cưỡng bách hắn đi theo ra cửa lê bảo lộ tới sau tắc đổi thành nàng lăn lộn chơi xấu cầu ra ngoài Như vậy tình cảnh rất nguy hiểm cho dù là kiếp trước người với người chi gian cho nhau để phòng dưới tình huống Đại gia cũng sẽ theo bản năng làm tốt quê nhà quan hệ Huống chi là ở ôm đoàn cổ đại Tần gia không dung nhập thôn trang Nếu hai bên vẫn luôn có thể bảo trì loại này cân bằng quan hệ còn bãi bằng không liền quá nguy hiểm Tần gia phía sau có người thì thế nào Kinh thành khoảng cách Quỳnh Châu phụ cách xa vạn dặm liền hoàng đế đều ngoài tầm tay với càng đừng nói những người khác dựa người không bằng dựa mình, lê bảo lộ quyết định làm gương tốt dẫn đầu dẫn dắt cố cảnh vân dung nhập bổn thôn hài từ trung gian, bọn nhỏ hỗn thành một đoàn tần gia tự nhiên sẽ không lại bảo trì vật ngoại trạng thái. Việc này trực tiếp nhất chỗ tốt ở chỗ, hiện tại Lê Bảo lộ nổi kéo cốt cảnh vân tay nhỏ ra tới tản bộ khi trong thôn hài tử không hề vừa nhìn thấy bọn họ liền chạy, hoặc là chỉ vào bọn họ nghị luận sôi nổi, mà là có thể bình thường ngươi đi ngươi ta đi ta, hiểu hảo một ít còn sẽ hướng hai người gật đầu cười cười, nhân tế quan hệ trực tiếp vào một đi nhanh. cố cảnh vân cố chấp tính cách đã mới gặp manh mối nhưng không chịu nổi lê bảo lộ lăn lộn chơi xấu bản lĩnh nhất lưu nàng cơ hồ là đem tự mình mặt mũi đặt ở trên mặt đất dẫm ra mặt dày ở năm tuổi tiểu hài từ trước mặt lại khóc lại cầu còn lấy ra nằm mơ rơi lệ ngạnh lúc này mới làm cố cảnh vân cố mà làm đi phía trước đi một bước miễn cưỡng cùng trương lục lang cùng trương nhị muội tiếp xúc Lê bảo lộ biết hắn tuy rằng là hài từ tâm phòng lại rất trọng, huống chi trương ra hài từ còn đã từng như vậy thương tổn hắn, hắn nguyện ý đi ra này một bước vẫn là bởi vì nàng mặt mũi cũng đủ đại đâu. Cho nên nàng hết sức quý trọng cơ hội này, độ cao cảnh giác lên, nhất định không cho bọn họ có cơ hội tranh chấp, cần phải làm cho bọn họ đều xem như ở nhà chơi một lần lần sau còn tưởng ở một khối chơi. Nhưng đây là không có khả năng. Cố Cảnh Vân giáo Trương Lục Lang cùng Trương Nhị Muội viết tự, đơn giản 1 2 3 4 5 10 cái con số, Trương Lục Lang cùng Trương Nhị Muội đừng nói viết, nhận đều nhận không được đầy đủ. Cố Cảnh Vân kiên nhẫn dạy bọn họ 3 lần, thấy bọn họ vẫn là chỉ nhận được phía trước 1 2 3 3 cái con số mà thôi, trực tiếp ném xuống trong tay côn điều, đứng dậy chào phúng nhìn bọn họ nói, đơn giản như vậy tự đều học không được, các ngươi còn tính toán học cái gì? Chỉ sợ đến chết già đều học không được mấy chữ. trương nhị muội xấu hổ cúi đầu trương lục lang lại mặt đỏ lên bỏ qua côn điều nổi giận đùng đùng chừng mắt cố cảnh vân mà ốm ngươi không nghĩ giáo cứ việc nói thẳng không cần phải quanh co lòng vòng mắng chúng ta bổn cố cảnh vân ngạc nhiên nhướng mày ngươi nơi nào nhìn ra được ta quanh co lòng vòng ta rõ ràng chính là nói thẳng minh ngữ chẳng lẽ một hai phải ta đem xuẩn đã chết ba chữ minh xác nói ra ngươi mới nghe minh bạch sao Trương lục lang tài ăn nói không được tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, một dậm chân liền phải động thủ tấu hắn. Lê bảo lộ thấy ánh mắt lạnh lùng, xông lên đi che ở cố cảnh vân trước người trực tiếp đem Trương lục lang đẩy đến lui về phía sau hai bước hét lớn một tiếng nói, đừng xào. Cố cảnh vân cùng Trương lục lang liếc nhau toàn hừ lạnh một tiếng xoay đầu đi. Lê bảo lộ hít sâu một hơi, trước chỉ vào cố cảnh vân huấn lên. Bọn họ là sơ học tự nhiên chậm một chút người đường thế gian người đều cùng ngươi giống nhau là thiên tài. Chẳng lẽ bọn họ không phải thiên tài liền không thể đọc sách khoa cử làm quan sao? Ngươi này một câu liền đem thiên hạ chín thành người đều cấp đắc tội, trừ bỏ có thể xính miệng lưỡi cực nhanh ngươi còn phải cái gì chỗ tốt. Không duyên cớ bị người ghi hận thôi. Lại nói ta biết ngươi, ngươi cũng không phải bực hắn bổn bất quá là cảm thấy hắn không nghiêm túc, uổng phí ngươi dụng tâm mà thôi, có phải hay không? Không phải, cố cảnh vân thầm nghĩ ta chính là ghét bỏ hắn xuẩn. dại ruột lãng phí hắn tâm huyết cùng thời gian. Nhưng nhìn Lê Bảo Lộ trong mắt cảnh cáo cùng cầu xin Cố Cảnh Vân chỉ có thể trái lương tâm gật đầu. Cái này làm cho nhìn chằm chằm vào bọn họ xem Trương Lục lang cùng Trương Nhị muội kinh ngạc lên, hai anh em liếc nhau, đều có chút ngượng ngùng cào đầu. Giống như Cố Cảnh Vân vừa mới bắt đầu cũng rất kiên nhẫn, chỉ là bọn hắn như thế nào học cũng học không được sau mới phát hỏa nhưng bọn họ đã thực nghiêm túc đi nhớ những cái đó tự, nhớ thời điểm cảm giác rất đơn giản, nhưng lại nhận lại như thế nào cũng nhận không ra chẳng lẽ là bọn họ còn chưa đủ dụng tâm. Hai người chính tâm tồn hoài nghi, lê bảo lộ xoay người lại lại mắng trương lục lang. tôn sư trọng đạo đó là không đọc sách cũng nên biết đến, liền bởi vì lão sư nói ngươi bồn ngươi liền phải tấu lão sư ai dám cho ngươi như vậy đương lão sư. Lão sư mắng ngươi ngươi liền nghe cảm thấy lão sư không đối với ngươi liền cùng hắn để ý kiến giảng đạo lý sao, hắn nếu là không nghe mới là hắn sai, ngươi như vậy một lời không hợp liền đánh người tính sao lại thế này. Trường lục lang xấu hổ cúi đầu đỏ mặt nhỏ giọng nói hắn nói chuyện quá làm giận ta lại nói bất qua hắn nhưng không được tấu hắn người tấu hắn đó là ngươi lại có lý cũng sẽ biến không lý lại không phải bao lớn chuyện này lê bảo lộ hừ hừ nói tóm lại về sau ngươi nếu là còn dám khi dễ cảnh vân ca ca ta liền gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần nhưng ngươi đánh không lại ta nha trương lục lang giật giật môi rốt cuộc vẫn là không đem trong lòng nói xuất khẩu còn có không được lại mắng cảnh vân ca ca là ma ốm về sau muốn kêu hắn tiểu tiên sinh trường lục lang bế khẩn miệng dùng ánh mắt tỏ vẻ phản đối trương nhị muội cũng không hề trang người câm liên tục lắc đầu nói không được hắn so với chúng ta còn nhỏ đâu vậy kêu cảnh vân đệ đệ đi lê bảo lộ rất hào phóng phất tay nói nhà ta cảnh vân là sẽ không để ý cố cảnh vân đứng ở lê bảo lộ phía sau rất muốn nói chính mình để ý Hắn bất quá là xem ở Lê Bảo Lộ trên mặt ra tới dậy bọn họ một lần Lại không nghĩ lâu dài tiếp xúc thật sự không cần thiết kêu như vậy thân mật Nhưng thấy nàng hứng thú bừng bừng Hắn chỉ có thể áp xuống đến bên miệng nói chỉ là nhẹ nhàng mà hừ một tiếng Lê Bảo Lộ chỉ đương nghe không thấy tiếp tục nói Tự đã học qua các ngươi trước đêm hôm nay nhận được ghi nhớ trở về chính mình ôn tập Học tập muốn lao giật kết hợp chúng ta hiện tại đi chân núi đào Rau dại cùng đào bẫy dập săn thú đi Trương Lục Lang cùng Trương Nhị muội tinh thần dung lên, cuối cùng có có thể khinh bì cố cảnh vân cơ hội. Trương Lục Lang vỗ bộ ngực nói, ta đào bẫy dập bản lĩnh là cùng ta nhị ca học, mặt khác mấy cái ca ca đều so ra kém ta, 10 cái bẫy dập luôn có 1-2 cái có thể bắt được con mồi, trong chốc lát vào núi sau các ngươi liền xem trọng đi. Trương Nhị muội cũng nhấp miệng cười nói, phàm là chúng ta nơi này có rau dại ta đều nhận thức, nhà ta ăn rau dại đều là ta đào. Hai người Hà quyết tâm muốn thi thố tài năng, làm cho Cố Cảnh Vân quỳ gối ở bọn họ dưới chân, cho nên tích cực về nhà lấy công cụ. Lê Bảo Lộ cùng Cố Cảnh Vân nhàn nhàn đứng ở giao lộ chờ bọn họ, đám người đi xa nàng mới quay đầu xem hắn. Cảnh Vân ca ca, đừng khinh thường bọn họ, bọn họ tuy không biết chữ, lại cũng có chúng ta học không tới, học không được bản lĩnh, không tin ngươi đi thả hãy chờ xem. Cố Cảnh Vân rũ mắt suy tư. Chương 24, chi kỳ. Bốn cái hài từ ở núi rừng ngây người nửa ngày, trở ra khi mỗi người đều cả người mang bùn, dơ hề hề. Trường Lục lang cùng Trương nhị muội thường xuyên loại trạng thái này, sớm thói quen, cũng thói quen xem lẫn nhau như vậy dơ hề hề bộ dáng. Nhưng bọn hắn lại là lần đầu tiên thấy có cảnh vân như vậy, phía trước nỗ lực làm việc khi bất giác, lúc này lại nhịn không được trộm ngắm hắn, trong lòng nhịn không được thưởng, nha, nguyên lai like mà ốm cũng giống như bọn họ. cố cảnh vân chút nào bất giác trên người có cái gì không đúng chính hai mắt sáng lấp lánh ôm một đống rau dài lê bảo lộ so cố cảnh vân còn dơ trên mặt đều là bùn đơn nàng lại cao hứng cùng trương lục lang trương nhị muội phất tay cáo biệt ước định ngày mai buổi chiều đi xem bọn họ hôm nay đào bẫy dập cố cảnh vân lần này không hề phản đối còn hạ mình hàng quý hướng trương lục lang gật gật đầu xem như gia nhập cái này ước định bên trong Quả nhiên chơi đùa mới là bọn nhỏ tiêu chưa hiểu lầm cùng ngăn cách tốt nhất phương pháp Lê bảo lộ ở trong lòng vì chính mình điểm tán cao hứng cùng cố cảnh vân tay cầm tay về nhà Hà tử bội lại trợn tròn mắt nàng không thể tin tưởng nhìn trước mặt hai cái dơ hề hề tiểu hài tử Này thật là nhà nàng hài tử không phải đi nhầm Tần tín phương cũng ngẩn ra một chút phản ứng lại đây liền cao hứng đối hai đứa nhỏ phất tay nói đói bụng đi Hôm nay trường đưa tới một con gà, các người mở cấp hầm chạy nhanh đi tắm thay quần áo chúng ta liền ăn cơm. Cố cảnh vân đem trong lòng ngực rau dại đưa cho mợ tranh công nói, đây là ta cùng bảo lộ đào, mợ ngươi nấu đi, buổi tối chúng ta ăn rau dại. Hà tử bội nhìn trước mặt chỉ có một đại phủng rau dại phát sầu chỉ có như vậy điểm nhưng như thế nào làm nha. Đặt ở canh gà năng một năng là có thể ăn, Lê bảo lộ hút lưu một chút nước miếng, nói mợ bằng không chờ ta rửa mặt hảo lại làm đi. Hà Từ bội buồn cười, vỗ nhẹ một chút nàng đầu nói: Được rồi, người mới bao lớn liền nghĩ xuống bếp chạy nhanh đi rửa mặt đi, mở sẽ không đạp hư các ngươi rau dại. Cố Cảnh Vân yên lòng, nắm lê bảo lộ tay nhỏ hướng hậu viện đi. Hà Từ bội nhìn hai người tiểu bóng dáng cảm thán, có bảo lộ hậu cảnh Vân đích xác hoạt bát thật nhiều. Tần Tín Phương cười tuồng tìm nói: Này không phải chuyện tốt sao? Đúng vậy, việc này hẳn là nói cho Văn Nhân cũng làm nàng cao hứng một chút. tần tín phương gật gật đầu trầm ngâm một lát nói chúng ta cũng nên cùng trong thôn người nhiều kết giao kết giao ngày mai ta liền tìm đem cái quốc xuống đất đi lại đem hai đứa nhỏ công khóa bài một loạt việc đồng áng cũng nên trở thành môn bắt buộc mới hảo hà từ bội trừ trừ khóe miệng liếc mắt tứ chi không cần trượng phu gật đầu nói ngươi làm chủ liền hảo Trước kia là cảm thấy không cần thiết bọn họ sẽ không trồng trọt cũng sẽ không đánh cá Hơn nữa cũng các có mưu sinh bản lĩnh, lại có kinh thành thân hữu làm hậu thuẫn Tự nhiên sẽ không ủy khuất chính mình đi khai khẩn đất hoang gieo trồng cây nông nghiệp Càng sẽ không mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi đánh cá Ngay cả ngẫu nhiên đi biển bắt hải sản đều là hứng thú đi lên mới đi Mà ở nơi này, bất đồng chính là lớn nhất tội Tần tín phương vẫn luôn nỗ lực cân bằng tần ra cùng thôn quan hệ Phía trước còn tính thành công Tần gia tuy không có dung nhập tội thôn cùng đại gia ở chung lại cũng không tệ lắm, nhưng hắn không nghĩ tới các đại nhân thức thời, bọn nhỏ lại đối cố cảnh vân lớn như vậy địch ký Vậy ẩu cùng ẩu đà một chuyện sau tần gia cùng tội thôn cân bằng bị đánh vỡ, tần tín phương cũng bực những cái đó hài từ khi dễ nhà mình cháu ngoại trai cho nên rước khoát đóng cửa từ chối tiếp khách tần gia độc lập với tội thôn ở ngoài. Nhưng hôm nay có cảnh vân sáng lấp lánh đôi mắt nói cho hắn Chỉ cần bọn họ sống ở xã hội này chung liền không khả năng hoàn toàn độc lập hậu thế ngoài Tần tín phương trong lòng vì chính mình đã từng ấu trí tự sần Không nghĩ tới chính mình lớn như vậy số tuổi lại liền đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu Tần tín phương cho bọn hắn bỏ thêm tân khoa trồng trọt kia bọn họ học tập thời gian liền giảm bớt Bởi vì giống nhau làm việc nhà nông tốt nhất thời gian ở buổi sáng Mà buổi sáng giống nhau là bọn họ đi học thời gian cố tình tần tín phương cho bọn hắn bỏ thêm một môn chiếm khi như thế lớn lên khoa lại không có xâm chiếm bọn họ buổi chiều tự do thời gian mà là đem mỗi ngày buổi sáng hai cái canh giờ học tập thời gian ngắn lại tới rồi một giờ không chỉ có mục tiêu rộng lớn đam mê học tập cố cảnh vân đó là lê bảo lộ đều nhíu mày nhưng hai đứa nhỏ đều không có nói lời phản đối mà là khổ khuôn mặt nhỏ về phòng lê bảo lộ khẳng định nói cựu cựu nhất định là cố ý có phải hay không bởi vì chúng ta quá thông minh hắn sợ giáo không được chúng ta cho nên cố tình áp xúc chúng ta học tập thời gian cố cảnh vân lấy đen lúng liếng trong mắt nghiêm túc xem nàng ngươi là nghiêm túc sao đương nhiên là nói dưỡng ngươi liền cái này đều nghe không hiểu Cô Cảnh Vân nghiêm túc nhìn về mặt bình tĩnh nói giỡn Lê Bảo Lộ mặt vô biểu tình nói cho nên đâu, người muốn giảm bớt học tập thời gian, hướng vụng về đại đạo một đi không trở lại sao. Cố Cảnh Vân nói đến nơi này rất là ghét bỏ xem nàng. Người bất quá so người bình thường thông minh như vậy một chút lại không nỗ lực về sau chỉ sợ muốn cùng thế nhân giống nhau vụng về. Lê Bảo Lộ liền thở dài nói cho nên chúng ta chỉ có thể vận dụng chúng ta buổi chiều tự do thời gian, vốn đang nghĩ dùng buổi chiều công phu đi khắp chân trời góc biển, dù biến sơn xuyên biển rộng, nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể rút ra một nửa thời gian tới học tập. Cố Cảnh Vân, Cố Cảnh Vân không nói gì nhìn Lê Bảo Lộ tay ngắn đoàn chân, rất muốn hỏi nàng muốn dùng như thế nào mỗi ngày nửa ngày thời gian đi khắp chân trời góc biển, lật qua một ngọn núi trời tối sau về nhà, ngày hôm sau buổi chiều lặp lại giống nhau lộ trình sao. Lê Bảo Lộ cũng đã bỏ qua cái này đề tài nhảy ra một chương đại giấy tới viết kế hoạch biểu. Buổi sáng rời giường chuyện thứ nhất đó là cùng cố cảnh vân luyện ngũ cẩm hí, sau đó mới là đi làm việc nhà nông. Lê Bảo Lộ đem kế hoạch biểu viết thật sự tế, ngay cả rửa mặt dùng khi đều nghiêm khắc ghi rõ. Giữa chưa nghỉ ngơi qua đi tự do thời gian nàng rút ra một nửa tới đọc sách luyện tự, dư lại mới là ra cửa tự do hành động thời gian. bởi vì muốn học tập kỹ năng có chút nhiều cho nên lê bảo lộ mỗi ngày an bài đều bất đồng cuối cùng là trước bài suốt một vòng chờ thực tế hành động sau lại làm điều chỉnh đứng ở một bên cố cảnh vân chỉ nhìn đến mãn giấy mặc ngật đáp rất là không khỏe nhíu mày hắn nhíu mày nhìn nửa ngày mới miễn cưỡng nhìn ra nàng viết đồ vật cúi đầu suy thư một chút liền nói ta giúp ngươi viết đi cố cảnh vân cũng sẽ chính mình làm kế hoạch nhưng cùng lê bảo lộ hoàn toàn bất đồng Hắn tự giác thông tuệ, bởi vậy mỗi đêm sắp ngủ trước kế toán hoa hào ngày mai phải làm sự, đem chi ghi tạc trong lòng, ngày mai ấn điều không lộn xộn chấp hành đó là Đó là Lê Bảo Lộ tới sau luôn có các loại ngoài ý muốn, hắn cũng có thể mau chóng điều tiết kế hoạch của chính mình, tóm lại mỗi ngày muốn xem thư, muốn luyện tự không phải ít đó là chính là không hoàn thành nhiệm vụ hắn xong việc cũng sẽ bổ lên Điểm này không người đã dạy hắn, hắn là không thầy dạy cũng hiểu, năm tuổi tiểu hài từ có thể thứ có thể làm được điểm này có thể thấy được này lợi hại, Lê Bảo Lộ nếu là không có kiếp trước ký ức cũng không có khả năng làm như vậy kế hoạch biểu. Nhưng mà có cảnh vân so Lê Bảo Lộ tưởng tượng càng thông minh, nhìn đến Lê Bảo Lộ một chút làm 7 ngày kế hoạch biểu, hắn trong lòng liền thưởng kia hắn có thể hay không đem kế hoạch biểu làm trường điểm. tỷ như trước xác lập một cái đại mục tiêu, sau đó là chung mục tiêu cuối cùng mới là tiểu mục tiêu, mà kế hoạch cũng có thể căn cứ bất đồng mục tiêu kế hoạch khởi thường lược chấp hành trong quá trình lại căn cứ thực tế tình huống tiến hành điều chỉnh biến báo. Cứ như vậy, hắn đối thời gian khống chế khẳng định sẽ càng hợp lý kỹ càng tỉ mỉ, hắn ly mục tiêu của chính mình cũng sẽ càng gần. Cố Cảnh Vân trong lòng suy tư, trên tay lại nhất tâm nhị dụng giúp Lê Bảo Lộ sao chép nàng kế hoạch biểu, không có biện pháp, nàng tự thật sự là quá khó coi, khó coi đến nàng chính mình đều nhìn không được. Vui Dạo Dực đem Cố Cảnh Vân sao ra tới kế hoạch biểu dán ở trên tường, nàng mới phát giác không đúng, nàng mới 13 tuổi, làm ra như vậy kế hoạch biểu sẽ không có người đem nàng đương yêu nghiệt đi. Nàng lực chợt dại nhìn về phía Cố Cảnh Vân, nhỏ giọng nói: "Cảnh Vân ca ca, ngươi không hỏi ta thứ này là với ai học sao?" Cô Cảnh Vân nhíu mày, hỏi, này còn có cùng người học sao? Này không phải thực bình thường sự sao? Kế hoạch chính mình ngày mai phải làm sự vì sao còn muốn cùng người khác học? Luôn luôn thông minh đến thiên nộ nhân oán cố Cảnh Vân cũng không cảm thấy đây là rất cao thâm bản lĩnh, bất quá là hắn trước kia không nghĩ tới muốn trước tiên kế hoạch như vậy nhiều ngày sự thôi, hiện tại biết cũng bất quá là thuận thế mà làm sự lại không phải bao lớn sự. Hắn là thật sự không cảm thấy đây là nhiều lợi hại sự. Lê bảo lộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, giờ lên gương mặt tươi cười cao hứng cùng hắn nói, này đương nhiên không phải ta nghĩ ra được là cùng ta tổ phụ học, hắn luôn là đem tương lai mấy ngày phải làm sự đều liệt hảo ta phát hiện như vậy thực hảo đi học. Cố cảnh vân không thèm để ý gật đầu, thời gian chưa chắc tập đến chuẩn, ngươi này hai ngày lưu ý một chút lại điều chỉnh điều chỉnh đi. Nếu nói Lê Bảo Lộ là đến ích với kiếp trước giáo dục rốt cuộc không có cái nào thời đại giáo dục sẽ đem loại này đế vương học bình thường vận dụng đến giáo dục bắt buộc chung. Ở nhà cha mẹ huynh trưởng sẽ cho nàng làm kế hoạch biểu, ở trong trường học lão sư sẽ yêu cầu bọn họ làm kế hoạch biểu, mà tốt nghiệp sau nàng đương giáo viên tình nguyện, một người vai chọn trường học sở hữu chương trình học phụ trách 4 cái niên cấp học sinh càng phải làm hảo kế hoạch biểu, vì làm bọn học sinh thành tích không giới hoạt còn muốn kiểm tra bọn họ kế hoạch biểu cho nên nàng đối thứ này quen thuộc trình độ không khác ăn cơm ngủ, cũng bởi vậy nhất thời không phòng bị một chút liền bại lộ ra tới. Nếu ở nàng trước mặt không phải cố cảnh vân, mà là tần tín phương hoặc hà từ bội chung bất luận cái gì một phương, nàng đều lừa dối bất quá đi. Bởi vì bọn họ là biết bình thường hài tử nên là cái dạng gì, nhà mình cháu ngoại trai nghịch thiên kia cũng là bọn họ từ nhỏ nhìn đến lớn tuy chấn động lại sẽ không hoài nghi cái gì. Nhưng Lê Bảo Lộ không phải. huống chi kế hoạch biểu thứ này ở thời đại này thật đúng là không phổ cập liền tần tín phương lúc này cũng chưa giáo cố cảnh vân đâu. Mà trên đời này duy nhất sẽ không hoài nghi lê bảo lộ lai lịch đại khái liền cố cảnh vân một cái, mặc kệ nàng bại lộ nhiều ít. Bởi vì ở hắn xem ra, đây là thực bình thường sự, người thông minh đều là có thể không thầy dạy cũng hiểu, nhất thông bách thông, bởi vì hắn chính là như vậy. Hơn nữa hắn từ khi ra đời sau liền ở cái này thôn trang nhỏ, tiếp xúc đó là này đó tội thôn thôn dân, thư thượng đọc đến lại nhiều, hắn cũng không biết bên ngoài là như thế nào tình đời, càng sẽ không biết giống nhau tiểu hài từ chỉ số thông minh nên là như thế nào. Tội thôn hài từ trừ bỏ hắn phần lớn đều không biết chữ, nếu nói tội thôn hài từ đi đường chỉ có thể nhìn đến chân tiền tam bước kia cố cảnh vân đó là có thể thông qua dưới chân lộ suy đoán ra xa xôi sơn bên kia tình huống, cho nên hắn vẫn luôn có một loại ta chạm núi cao điên nhìn xuống chúng sinh cảm giác. Cố tình so với hắn chạm đến còn muốn cao, xem đến còn muốn xa cứu cứu lại liên tiếp làm hắn đi xuống dưới, đừng chạm đến nâng lên, miễn cho chỗ cao không thắng hàn. Hắn không ngừng một lần tỏ vẻ quá hắn không cảm thấy rét lạnh ngược lại còn hưởng thụ loại này đón gió mà đứng cảm giác nhưng cữu cữu tất cả đều là một bộ tự hào rồi lại vô cùng lo lắng biểu tình xem hắn. Cố cảnh vân, cố cảnh vân chỉ có thể dần dần thu hồi tâm sự của mình, dễ dàng không hề cùng cữu cữu giao lưu loại này dễ phát sinh tranh chấp vấn đề. nhưng hiện tại tới cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm, chỉ số thông minh cũng không quá kém, còn sẽ không lấy trường bối thân phận thuyết giáo người của hắn cố cảnh vân tự nhiên đem nàng đương chi kỳ đối đãi. đã là chi kỳ kia liền suy bụng ta ra bụng người đó là hắn cảm thấy chính mình thông minh tuyệt đỉnh nhất thông bách thông tự nhiên cũng cho rằng lê bảo lộ là cái dạng này người bởi vậy mặc kệ nàng nói chuyện nhiều thành thục hành sự nhiều chu đáo chặt chẽ nhiều không giống một cái ba tuổi tiểu hài tử hắn tất cả đều không nghi ngờ chỉ đương nàng cùng hắn là giống nhau. Giống nhau thông minh tuyệt đỉnh, mà tần tín phương cùng hà tử bội vì không làm cho cháu ngoại trai phản cảm cũng vì hai người bọn họ bồi dưỡng cảm tình ở hai người một chỗ khi cơ hồ không trộn lẫn đi vào. Mà Lê Bảo Lộ ở hai cái đại nhân trước mặt cũng sẽ theo bản năng thu liễm mũi nhọn không nên lộ không lộ cũng bởi vậy sơ ý Lê Bảo Lộ bại lộ nhiều như vậy vẫn như cụ bình yên vô sự cùng cố cảnh vân thô tráng trưởng thành chung. chương 25 Phương Pháp Tần gia cũng không có đồng ruộng, phải nói không có có thể trồng trọt đồng ruộng. Làm lưu đầy nhân viên trừng phạt chi nhất khai hoang làm trong đó hạng nhất quan trọng lao động cải tạo chính sách tần gia cũng phân tới rồi tam khối không nhỏ đất hoang, ngoài ra còn có một ngọn núi. Nghe đi lên thực dầu có triều đình đối lưu thả người viên đãi ngộ cũng không tệ lắm, nhưng mà đang xem đến kia tam khối đất hoang sau lê bảo lộ liền minh bạch thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa. Đất hoang là danh xứng với thực đất hoang, chưa bao giờ bị khai khẩn quá, trong đất khắp khắp so nàng còn muốn cao cỏ dại, phân bố dày đặc bụi cây, ở cái này không có máy móc, thậm chí liền châu cây đều không có tội thôn, muốn đem đất hoang khai ra tới. Lê bảo lộ chỉ là nghĩ nghĩ kia lao động lượng liền cảm thấy trước mắt tối sầm, mà tần tín phương còn cười tủm tìm đối hai tiểu hài từ phổ cập nói, này mà khai ra tới đó là nhà của chúng ta, có thể truyền cho hậu thế, nhưng nếu là rời đi tội thôn hướng đi thiện thôn hoặc bị đặc xá kia này mà liền sẽ bị nha môn thu hồi. Mà mặc kệ chúng ta khai hoang cùng không, mỗi năm đều phải giao nộp này tam khối mà thuế má cho nên này 5 năm, năm tới chúng ta đều là bạch nộp thuế. Vì không cho chúng ta tiền lại lãng phí chúng ta vẫn là đem mà khai ra tới loại thượng lương thực đi. Cố Cảnh Vân lặng lặng mà nhìn cứu cữu, rất muốn hỏi một câu, ngài sẽ trồng trò sao? Nhưng hắn biết cứu cữu là hạng công múa kiếm ý không ở này cho nên liền tính bọn họ đều sẽ không loại này mà cũng đến khai ra tới. chỉ có lê bảo Lộ còn ở hấp hối dãy dụa, run run dày dày dơ tay nhỏ kiến nghị cứu cứu chúng ta có thể ở nhà phụ cận khai hoang nha nơi đó mà thảo không nhiều lắm mấu chốt là không bụi cây tần tín phương lắc đầu nói khai hoang địa phương là hạn chế tốt chỉ có đem chính mình danh nghĩa đất hoang khai xong mới có thể khai địa phương khác huống chi nhà của chúng ta phụ cận mà là đất nền nhà cũng không thể khai ra tới gieo trồng hoa màu Lê Bảo Lộ có chút thất vọng còn ở dùng sức động cân não hy vọng có thể giảm bớt một ít lao động lượng cố cảnh vân liền dùng ngón tay thọc thọc nàng nói đừng nghĩ cứu cứu chủ ý đã định sẽ không sửa đổi vẫn là thành thật ngẫm lại như thế nào ở ăn tết trước đêm đất hoang khai ra đến đây đi. Lê Bảo Lộ trừng lớn đôi mắt nhìn xem hai người tay nhỏ chân nhỏ hỏi chỉ có hai chúng ta người sao kia bụi cây chúng ta nhưng đào không ra. cố cảnh vân nhìn về phía cữu cữu tần tín phương liền vuốt đoàn râu cười nói cữu cữu đương nhiên sẽ sẽ giúp các ngươi cứ yên tâm đi vì thế hai cái tiểu hài từ trong tay đã bị cắt tắc một phen lưỡi hái cắt thảo lê bảo lộ trước không nói cố cảnh vân lại là thân kiều thể nhược lớn như vậy trải qua nặng nhất việc chính là đoan rửa mặt thủy lưỡi hái vừa đến trong tay hắn liền ngơ ngẩn hoàn toàn không biết nên dùng như thế nào Lê bảo lộ so với hắn cường chút làm chi giáo khi không chỉ có xem qua các hương thân xuống đất sử dụng các loại nông cụ, nàng còn tự mình thử qua cho nên dẫn đầu ngồi xổm trên mặt đất thật cẩn thận cắt thảo. Không có biện pháp người quá tiểu kính nhi không đủ đại, trên mặt đất đá vụn lại nhiều, vạn nhất đau hoạt thương tay làm sao bây giờ. Nàng tổ phụ không còn nữa, này làng trên xóm dưới nhưng tìm không ra một cái hảo đại phu, nàng không chỉ có chính mình tiểu tâm còn liên tiếp nhắc nhờ cố cảnh vân. Tốc độ chậm một chút, đừng thương tới tay, bằng không viết không được tự. Cố cảnh vân ninh mi cân nhắc nửa ngày tài học sẽ dùng lưỡi hái, bất quá hắn không giống lê bảo lộ như vậy cố trước cố sau tốc độ ngược lại muốn mau một ít. Nhưng hai đứa nhỏ lần đầu làm việc nhà nông lại mau cũng hữu hạn, sau nửa canh giờ hai người chỉ đi phía trước đi rồi ba mét tả hữu, Mà bọn họ mỗi ngày lao động thời gian liền vì nửa canh giờ. Hai người thời gian quan niệm đều rất mạnh, xem thái dương e lệ ngượng ngùng từ chân núi bỏ đến giữa sườn núi, bọn họ liền thu lưỡi hái phải về nhà. Tần tín phương cũng mồ hôi đầy đầu ra tới, nửa canh giờ hắn mới chém tới hai viên bụi cây, giống như có điểm thiếu. Một nhà ba người mồ hôi đầy đầu về nhà, trên đường gặp được vài cái ra cửa xuống đất thôn dân, bọn họ toàn mở to hai mắt nhìn nhìn ba người. Tần tín phương ra mặt dày khiến cái quốc cùng bọn họ cười tùm tìm chào hỏi các thôn dân toàn cương một khuôn mặt gật đầu ở bọn họ đi qua đi sau lại sôi nổi ngẩn đầu đi nhìn bầu trời thượng Thái Dương. Vân, nơi đó thật là phía đông, hôm nay Thái Dương không đánh phía Tây tới nha. Một nhà ba người về đến nhà liền giặt sạch cái chiến đấu tắm, sau đó mới dùng cơm sáng, lúc sau liền thành thành thật thật mà đi đi học. Lần đầu tiên buổi sáng lớn như vậy lượng vận động, hai đứa nhỏ giữa trưa đều ăn nhiều tới non nửa chén cơm, ngủ trưa khi ngủ đến đặc biệt hương. Hà từ bội thấy hối hận, sớm biết rằng nên sớm chút lôi kéo cảnh vân đi khai hoang, ngươi nhìn ăn đến lại nhiều, ngủ đến lại đủ, thân thể lại hoạt động nóng hồi, nhật từ một trường, thân thể khẳng định sẽ biến hào. Hiện tại cũng không muộn. Tần tín phương nắm tay nàng nói ta hôm nay hoạt động một chút tuy rằng cảm thấy thân mệt nhưng tinh thần lại không tồi còn cảm thấy vai cổ chỗ thoải mái không ít y ta nói ngươi cũng hoạt động chút trong đất việc không cần ngươi, ngươi mỗi ngày buổi sáng liền cùng cảnh vân bảo lộ nhảy ngũ cầm hí đi, buổi tối sắp ngủ trước sống thêm động một chút liền không sai biệt lắm kiên trì đi xuống luôn có kỳ hiệu. Tần tín phương nói tới đây tiếc hận nói Lê Huynh sớm nhắc nhở quá ta chỉ là chúng ta người nhà luôn là đại tật tiểu bệnh không ngừng. Lê bác cùng tần tín phương quan hệ cá nhân không tồi, đã sớm kiến nghị bọn họ thích hợp vận động rèn luyện thân thể, nhưng tần văn nhân liền xuống giường đều khó càng đừng nói vận động, thổi một chút phong chính là một hồi bệnh nặng vừa động lên ra tất cả đều là mồ hôi. Mà hà từ bội từ nhỏ đã chịu giáo dục chính là lấy trinh tĩnh là chủ tự nhiên không hảo nhảy ngũ cầm hí. tần tín phương lại là bởi vì có chút chán nản không nghĩ nhúc nhích nhưng hiện tại nhìn dần dần tinh thần phấn chấn bồng bột lên cảnh vân cùng mỗi ngày tinh lực tựa hồ đều dùng không xong bảo lộ hắn nội tâm cũng không khỏi kích động lên cảm giác tuổi trẻ vài tuổi Tần tín phương động bảo dưỡng thân thể ý niệm tự nhiên sẽ thực thi đi xuống, liền tính hà tử bội ngay từ đầu có chút kháng cự bị trưởng phu tay cầm tay giáo, hơn nữa một bên hai đứa nhỏ đều nhảy thật sự hăng say, đặc biệt là bảo lộ có đôi khi thấy nàng ngượng đến không muốn nhúc nhích đi học lão hồ nhảy đến nàng trước mặt hướng nàng ngao ô một tiếng, đem nàng một lòng đều manh hóa. Hà tử bội cũng không cảm thấy này đó động tác bất nhã, đi theo bảo lộ liền hoạt động hoặc tĩnh nhảy dựng lên. Tần văn nhân chống cửa sổ xem, khóe miệng trong mắt đều không khỏi mang theo ý cười, chống thân thể ở trong phòng đi rồi vài vòng thẳng đến ra một thân hãn mới bỏ qua, mọi người đều như vậy nỗ lực nàng cũng không thể qua kéo chân sau mới là. Tội thôn các thôn dân liền cảm thấy tần ra người dường như đều ăn tiên đan giống nhau phấn khởi lên, mỗi ngày bọn họ mới khiêng cái cuốc xuống đất khi tần tín phương liền lãnh hai cái tiểu hài từ từ trong đất đã trở lại. các ngươi mỗi ngày khởi sớm như vậy lại chỉ làm nửa canh giờ việc nhà nông thực lãng phí thời gian biết không đều ba ngày kia khối đất hoang cỏ dại thế nhưng mới cắt không đến một phần ba chờ các ngươi đem cỏ dại cắt một lần xong mặt sau lại muốn trường ra tới các ngươi biết không tần tín phương một nhà ba người cũng không có ý thức được cái này nghiêm trọng vấn đề vẫn là trương lục lang thật sự xem bất qua mắt ở một ngày nào đó dẫn bọn hắn đi trong núi xem xét trước một ngày đào bẫy dập khi nhắc tới hắn vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô cảnh vân cùng lê bảo lộ nói các ngươi ở làm không công biết không cô cảnh vân vẻ mặt trầm tĩnh tựa hồ hết thảy đều ở hắn dự kiến bên trong lê bảo lộ lại bối rối gãi gãi đầu hỏi kia làm sao bây giờ đâu trương lục lang vô ngữ nhìn nàng nói như vậy tiểu nhân một miếng đất các ngươi liền không thể một ngày làm xong sao Một ngày chỉ làm nửa canh giờ, năm nào tháng nào mới có thể đem mà khai ra tới Chỉ cần ở sang năm đầu xuân phía trước khai ra tới thì tốt rồi nha Lê Bảo Lộ đúng lý hợp thỉnh nói Dù sao năm nay đều mau nhập thu chính là khai ra tới cũng loại không được Trường Lục Lang, hừ, đọc sách người cũng bất quá như thế Mà khai ra tới còn muốn dưỡng phì, huống chi miếng đất kia đỉnh thiên đi liền một mẫu nhiều cho ta ra nửa ngày công phu liền lý hảo ngươi xem các ngươi ra đều lộng mấy ngày rồi lê bảo lộ đúng lý hợp tình nói chúng ta còn muốn đọc sách đâu sao có thể cả ngày đều đặt ở trong đất cắt xong rồi thảo còn phải chém rớt bụi cây còn phải đem bụi cây căn đào lên còn muốn đem trong đất cục đá toàn nhặt ra tới sau đó là quốc tùng thủ làm cỏ căn chờ làm xong này đó còn muốn thâm quốc bồi phì nhà các ngươi quang cắt thảo liền phải đi nửa tháng công phu trường lục lang bẻ ngón tay tính nửa ngày cũng không tính ra tới lại khẳng định nói vậy các ngươi đến đầu xuân cũng chưa chắc có thể khai hảo miếng đất này Bởi vì cắt thảo là sở hữu trình tự chung đơn giản nhất cũng là tốc độ nhanh nhất Năm đó nhà bọn họ khai hoang khi chỉ dùng hai ngày thời gian liền đem danh nghĩa 18 mẫu đất hoang cỏ dại Toàn cắt này vẫn là bởi vì bọn họ ra phần lớn là hài từ duyên cớ Nếu là đại nhân tốc độ chỉ biết càng mau Bọn họ làm việc nhà nông chẳng sợ bên ngoài lại đại thái dương cũng dựa gần nơi nào giống tần ra Mỗi ngày chỉ ở mặt trời mọc phía trước làm nửa canh giờ Nhưng nhân gia lý do còn đầy đủ thả cao lớn thượng nhân gia muốn đọc sách nha Nhưng là ngươi có thể buổi chiều cũng làm điểm đứng đắn sự sao Đã nhiều ngày buổi chiều bọn họ nhưng có một nửa thời gian Theo chân bọn họ ở một khối chơi đùa đâu Này ở trương lục lang xem ra chính là không làm chính sự Không đủ chăm chỉ Chúng ta đây là lao giật kết hợp Tần ra lại không chỉ vào kia mẫu đất nuôi sống Đương nhiên câu này kéo cừu hận nói nàng không dám nói xuất khẩu cố Cảnh Vân vẫn luôn rất trầm tĩnh Về đến nhà liền chui vào thư phòng tìm việc đồng áng phương diện thư tịch đi Lê bảo lộ đi theo hắn mông mặt sau hỏi. Người muốn tìm cái gì? Tìm có thể nhanh chóng làm cỏ biện pháp. Cố cảnh vân trầm khuôn mặt nói ta không nghĩ ta mấy ngày công phu liền như vậy uổng phí. Trường lục lang tuy rằng chủ yếu ngữ khí là châm chọc bọn họ lười biếng. Nhưng thảo cắt rất hội Trường ra tới lại là tình hình thực tế. Trừ phi bọn họ có thể nhanh chóng làm cỏ sau tiến hành bước tiếp theo khai hoang bước đi. Bằng không cũng chỉ có thể ở cắt thảo này một phân đoạn bồi hồi. Lê bảo lộ gãi gãi đầu hỏi. trong sách sẽ viết cái này không biết tìm xem xem cố cảnh vân tìm mấy quyền nông thư liền ngồi trên mặt đất xem lê bảo lộ chỉ có thể bồi hắn cùng nhau tìm nàng đã nhận được rất nhiều chữ phồn thể. bởi vậy đọc tốc độ còn không tính chậm liền tìm quyển sách lật xem trong lòng còn một bên nhanh chóng hồi ức kiếp trước tri thức làm cỏ nhanh nhất phương pháp kia đương nhiên là thuốc trừ cỏ nhưng thời đại này không có nông dược lại đi phía trước một chút đó chính là cắt thảo dãy cỏ phóng hỏa Lê bảo lộ ánh mắt sáng lên, đồng thời Cô Cảnh Vân cũng đốn xuống tay, ngón tay điểm điểm giao diện thượng tự nói, dùng hỏa. Đây là cổ nhân khai hoang biện pháp, có rất nhiều tệ đoan, hiện tại vẫn như cũ có người ở dùng, lại biến thiếu. Ít nhất tội thôn một thôn thôn dân liền chưa bao giờ dùng qua cái này biện pháp. chương 26, đồng ý. Dùng hỏa khai hoang có rất nhiều tệ đoan, lớn nhất một chút đó là dễ phát sinh hỏa hoạn, hỏa thế một khi khống chế không được lan tràn mở ra đó là một hồi rừng rậm lửa lớn. Tần gia có thể sử dụng chỉ có bốn người trong đó hai người vẫn là hài tử Muốn đem trụ hỏa thế quá khó khăn cho dù bọn họ làm phòng cháy mang Không tồi cổ nhân đã sẽ làm phòng cháy mang theo Nhưng ngoài ý muốn hỏa hoạn xác suất vẫn như cũ rất lớn Vì không chôn vùi tự mình tánh mạng liên lụy vô tội người tần tín phương kiên quyết phủ định hai tiểu hài tử đề nghị Vì thế thông minh tuyệt đỉnh thà cả gan làm loạn có cảnh vân tính toán làm một mình Đương nhiên sẽ kéo lên duy nhất đồng lõa lê bảo lộ lê bảo lộ nghiêm túc nhìn cố cảnh vân nửa ngày đi theo hắn đi đất hoang như vậy biểu tình nàng quen thuộc vô cùng còn không phải là hùng hài tử nhận định một sự kiện tám con ngựa đều kéo không trở lại sao vì không bị bỏ xuống có thể thời khắc giám sát tình thế phát triển lê bảo lộ chỉ có thể đáp ứng cùng hắn cùng nhau dùng hết nửa buổi chiều thời gian đi đất hoang tiếp tục lăn lộn biết được cố cảnh vân cùng lê bảo lộ không đi trong núi đào bẫy dập bồ con mồi cùng tìm rau dại mà chạy tới nhanh chóng hiệu suất cao khai hoang trương lục lang quyết đoán từ bỏ săn thú sự nghiệp tiến đến vây xem cùng trương lục lang huynh muội tình thâm tiêu không rời mạnh trương nhị muội vui vẻ cùng đi vì thế lê bảo lộ cùng cố cảnh vân chính mồ hôi đầy đầu huy động lưỡi hái khi trương lục lang cùng trương nhị muội đang đứng ở một bên eo không đau tay không toan chỉ điểm quá chậm các ngươi liền không thể mau một chút sao Vết đao nghiêng hạ gần sát mặt đất một ít, không cần bình, không chỉ có chậm còn dễ dàng cắt tới tay. Cố Cảnh Vân nhíu lại mày đứng dậy, nhìn nhìn trong tay lưỡi hái, lại nhìn xem dưới chân cỏ dại, nghi hoặc đối Trương Lục Lang nói, ta cũng không cảm thấy ta làm sai, bằng không ngươi cho ta thử một chút. Luôn luôn thông minh kiêu ngạo Cố Cảnh Vân thế nhưng sẽ cầu hắn chỉ điểm, Trương Lục Lang lâng lâng lên, tiếp nhận hắn trong tay lưỡi hái tự đắc nói, vậy ngươi nhưng xem trọng cố cảnh vân nhìn trong chốc lát mày túc đến càng khẩn nói ta không thấy rõ ngươi lại sư phạm một chút chính lo một phen hãn tưởng đem lưỡi hái còn cấp cố cảnh vân trương lục lang tiếp tục ngồi xổm xuống cho hắn làm sư phạm lê bảo lộ nhíu mày nhìn về phía cố cảnh vân trong mắt lộ ra không tán đồng cố cảnh vân trong lòng hư lạnh một tiếng lại không hề trêu đùa trương lục lang mà là tiếp nhận hắn trong tay lưỡi hái kiêu ngạo nói đơn giản như vậy tiểu gia đã sớm học xong Trường lục lang biểu môi nói, kia cũng là ta dạy cho ngươi, ngươi nên gọi ta một tiếng tiên sinh. Cố cảnh vân bình tĩnh nhìn hắn hỏi, ta dám kêu, ngươi dám ứng sao. Trường lục lang hơi há mồm, ở cố cảnh vân nhìn chăm chú hạ vẫn là túng, mà ốm âm hiểm xảo trá, hắn nếu là bước cho hắn kêu tiên sinh, ai biết xong việc như thế nào trả thù hắn. Cố cảnh vân vừa lòng, ngồi sổm xuống đi tiếp tục cắt thảo. Trương lục lang nhìn mãn nhãn cỏ dài, lại xem ngồi sổm trên mặt đất liền hoàn toàn nhìn không ra thân ảnh hai cái tiểu hài tử trong lòng có chút xúc động. Hắn vẫn luôn khinh thường cố cảnh vân, bởi vì cảm thấy hắn trừ bỏ sẽ đọc sách cái gì đều sẽ không, đi đường đều sẽ bị gió thổi đi cảm giác. Đừng nói làm việc nhà nông, hắn liền chưa thấy qua cố cảnh vân lấy quá nặng đồ vật như vậy tiểu hài từ còn không phải là dùng để ghen ghét khinh bỉ sao. Nhưng hiện tại thiên tri kiêu tử giống nhau có cảnh vân lại ngồi xổm trên mặt đất mồ hôi đầy đầu cắt thảo, hắn không phải vì năm sau thu hoạch thậm chí không phải vì ăn cơm no chỉ là đơn thuần muốn nghiệm chứng thư chung theo như lời tìm ra càng nhanh chóng hiệu suất cao khai hoang phương pháp. trương lục lang lý trí thượng cảm thấy người như vậy thực chán ghét bọn họ còn ở vì sinh tồn dẫy dụ thời điểm, hắn lại có thể vì loại lý do này tiêu phí rất nhiều thời gian. Nhưng cảm tình thượng trương lục lang lại không tự chủ được sinh ra một loại kính nệ tâm lý. hắn cắn cắn nha cuối cùng vẫn là lôi kéo trương nhị muội về nhà chỉ chốc lát sau tái xuất hiện khi trên tay liền cầm đem lưỡi hái vẻ mặt không tình nguyện coi Trương cảnh vân muốn như thế nào cắt cố cảnh vân sừng sốt hiển nhiên không dự đoán được trương lục lang sẽ có như vậy hành động lê bảo lộ thật cao hứng xả cố cảnh vân một chút ngươi không phải vẽ bản vẽ sao Cố Cảnh Vân nghi hoặc nhìn Lê Bảo Lộ liếc mắt một cái, xoay người đối Trương Lục Lang cùng Trương Nhị muội nói, "Cùng ta tới, ta cho các ngươi họa hảo tuyến, các ngươi chiếu cắt là được." Bốn cái hài tử liền cùng nhau múa may lưỡi hái, mãi cho đến mặt trời xuống núi, rất xa nghe được thôn trang các đại nhân kêu hài tử thanh âm mới thu lưỡi hái trở về. Trương Lục Lang nắm lưỡi hái cùng Cố Cảnh Vân nói, "Nhà ta ngày mai không sống, giữa trưa chiều lui ra phía sau mới đi đi biển bắt hải sản, buổi sáng ta tới giúp các ngươi cùng nhau cắt." Cố Cảnh Vân cự tuyệt nói, chúng ta buổi sáng chỉ làm nửa canh giờ còn muốn đi học đọc sách. Trường Lục Lang bực bội nói, các ngươi người đọc sách thật phiền toái, như vậy điểm sống thiếu thượng hai ngày học liền làm xong rồi. Cố Cảnh Vân trầm mặc một cái chớp mắt phá lệ giải thích nói, ngày mai lại ngày mai, ngày mai dữ dội nhiều, nếu kế hoạch đã định ra, vậy dễ dàng không thể sửa đổi, làm việc nhà nông đại có thể từ nơi khác bài trừ thời gian tới, nhưng đọc sách tập viết thời gian quyết không thể thiếu. Lê Bảo Lộ sen mồm nói, các ngươi cùng chúng ta cũng nhận không ít tự, muốn hay không mượn hai quyển sách trở về xem. Không bằng ngày mai các ngươi tùy chúng ta về nhà, làm cảnh vân ca ca tìm hai bồn đơn giản thư cho các ngươi. Trường Lục Lang trong lòng chấn động, trong lòng bàn tay một chút toát ra hãn tới, không thể tin tưởng nhìn về phía Lê Bảo Lộ cùng cố cảnh vân. Các ngươi nguyện ý mượn thư cho chúng ta xem. Lê bảo lộ nhìn về phía cố cảnh vân, Trương lục lang đôi mắt cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, không tự chủ được nuốt vài khẩu nước miếng. Cố cảnh vân nhàn nhạt nói, chỉ cần các người yêu quý thư tịch. Trương lục lang trên mặt phụt ra ra thật lớn vui sướng, vui mừng hứa hẹn nói, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không làm dơ thư. Trương nhị Muội cũng thật cao hứng, nhưng nàng cao hứng hữu hạn, ở nàng xem ra, nữ hài từ có thể biết chữ cố nhiên hảo, không thể cũng không có gì quan trọng. Nhưng Nam Hải không giống nhau, Nam Hải biết chữ liền cho thấy nhiều một môn tay nghề, mưu sinh thủ đoạn càng nhiều, có thể lựa chọn cơ hội cũng càng nhiều. Đừng nhìn trương lục lang vẻ mặt khinh thường cố Cảnh Vân bộ dáng, thường xuyên châm biếm hắn là mà ốm kỳ thật trong lòng đối hắn các loại hâm mộ ghen ghét. Bởi vì cố Cảnh Vân biết chữ, hắn ngoài miệng nói được lại tàn nhẫn, trong lòng luôn có chút tự ti. cũng bởi vậy cố cảnh vân nguyện ý dạy hắn biết chữ khi hắn mới có thể nhanh như vậy buông thành kiến còn khuyên lực dạy hắn đào bẫy dập săn thú ở hắn xem ra bọn họ tuy rằng là ở trao đổi tri thức nhưng cố cảnh vân lại là có hại ở thời đại này không phải ai đều có thể biết chữ Trường lục lang cao hứng phấn chấn trở lại trương gia quyết định về sau đối cố cảnh vân càng tốt một ít ở trong thôn hắn liền che chở hắn sẽ không lại làm hắn bị người khác khi dễ nhưng hắn một hồi ra đã bị các ca ca vây công trương tứ lang cùng trương ngũ lang áp hắn đến trương đại lang trước giường trương đại lang sắc mặt âm trầm nhìn hắn giọng căm hận nói ăn cây táo rào cây sung đồ vật nếu không phải ngươi hôm nay chạy về ra lấy lưỡi hái đi giúp hắn cắt thảo ta còn không biết ngươi thế nhưng cùng kia mà ốm cấu kết đi lên mặt khác huynh đề cũng sắc mặt khó coi chừng mắt trương lục lang tuy rằng bọn họ bị đánh không phải cố cảnh vân động tay lại là hắn thiết kế kết quả là bọn họ lại còn phải cho hắn nhận lỗi này thù là chết thù như thế nào có thể liền như vậy tính không cần trương đại lang ra tay mặt khác huynh đệ liền phải động thủ tấu trương lục lang trương lục lang vội ôm đầu hô hắn ở dậy ta nhận tự đâu còn muốn cho ta mượn thư đại gia nắm tay một đốn trương lục lang lập tức tận dụng mọi thứ kêu lên hơn nữa mà ốm cũng không chúng ta tưởng như vậy hư hắn hắn lần trước như vậy cũng là vì chúng ta trước động tay Trường lục lang nói đến nơi này có chút chột dạ, lê bảo lộ chính là đem sự tình bẻ xả mở ra cùng hắn biện quá, hắn cũng biết lúc ấy là bọn họ tiến mạnh chưa điều tra rõ liền động thủ, hơn nữa nhiều người như vậy vây ẩu một đứa bé 5 tuổi đích xác thực quá phận. Trường lục lang là tham dự người cho dù là ở bên ngoài hắn cũng có thể cảm giác đến đại ca ngay lúc đó hông bảo. đại ca trước kia đi theo thúc bá nhóm xuống núi đánh cướp liền người đều giết qua nếu không phải cố cảnh vân thông minh nương khe đá trốn hắn lúc ấy thực sự có khả năng sẽ bị đánh chết trương lục lang quỳ gối trước giường ngẩng đầu nhìn trương đại lang nghiêm túc nói đại ca kia sự kiện là chúng ta có sai trước đây hiện tại hắn cũng trả thù đã trở lại chúng ta hai nhà liền tính thanh toán xong đi trương đại lang nhìn ba ba nhìn hắn trương lục lang trong lòng hư lạnh một tiếng quét bọn đệ đệ liếc mắt một cái hỏi hắn đích xác giáo ngươi đọc sách biết chữ trương lục lang liên tục gật đầu hắn còn mời ta cùng nhịn muội ngày mai đi nhà hắn chơi đâu còn nguyện ý đem thư cho chúng ta mượn trương ra mặt khác huynh đệ đôi mắt tất cả đều sáng ngời không khỏi nhìn về phía trương đại lang trương đại lang liền gõ gõ giường trầm ngâm nửa ngày nói nếu như vậy chúng ta việc này liền tạm thời thanh toán xong hắn nếu nguyện ý giáo ngươi nhận tự vậy ngươi liền để bụng điểm quay đầu lại giáo ngươi mấy cái ca ca làm chúng ta đều nhận mấy chữ Trường lục lang liên tục gật đầu vui vẻ nói đại ca yên tâm ta nhất định sẽ nỗ lực nhận tự đem việc này cùng nghĩa phụ nói một tiếng cũng làm hắn cao hứng cao hứng Trương Đại Lang nhìn Trương Lục Lang gương mặt tươi cười liền phiền lòng, phất tay nói, "Chạy nhanh đi ra ngoài đi, làm nhị muội tiến vào." Tuy rằng biết lão Lục sẽ không nói dối, nhưng có Cảnh Vân như vậy thông minh, nói không chừng là hố lão Lục, hắn cầu thả chưa chắc có thể chú ý tới, hay là nên hỏi một chút nhị muội. Trương nhị muội đang theo Trương Đại muội nói có Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ lời hay, đương nhiên trọng điểm là Lê Bảo Lộ lời hay. Bảo lộ muội muội rất hào phóng, nàng có cái gì ăn ngon đều nguyện ý cho ta cùng lục ca một ít, chính là nàng làm mà ốm dậy chúng ta nhận tự. Trương nhị muội vui dạo dực nói, hôm nay cũng là nàng nhắc tới mượn thư sự cố cảnh vân mới đáp ứng mượn thư cho chúng ta. Trương nhị muội tâm tư nhạy bén, đã sớm nhận thấy được cố cảnh vân cùng lê bảo lộ tri gian quan hệ, tuy rằng ngày thường cố cảnh vân rất cường thế, lê bảo lộ đều phải nghe hắn, nhưng có khi lê bảo lộ nói chuyện cố cảnh vân mặc dù là đầy mặt không kiên nhẫn cũng sẽ nghe. Trương Đại muội kinh ngạc với Lê Bảo Lộ lực ảnh hưởng. Mà ốm thế nhưng sẽ nghe cái kia tiểu cô nương, không phải nói nàng là con dâu nuôi từ bé sao? Sơn Trải thượng Ngư Long hỗn tạp, Trương Đại muội từ nhỏ không thiếu nghe về con dâu nuôi từ bé bi thảm chuyện xưa. Đúng vậy, nhưng tần gia người đều rất đau nàng, nàng luôn có đường ăn, cố cảnh vân tuy rằng cao ngạo nhưng cũng sẽ làm nàng. Trương nhị muội hâm mộ không thôi. đại tỷ ngươi không phải nói làm con dâu nuôi từ bé sẽ bị đánh ăn không đủ no mặc không đủ ấm sao? vì cái gì nàng quá đến tốt như vậy làm hại nàng đều muốn đi cho người ta đương con dâu nuôi từ bé trương đại muội như suy tư gì nói bởi vì nàng gặp người trong sạch trương đại lang lại cùng trương đại muội có không giống nhau quan điểm nghe xong trương nhị muội cụ thể miêu tả mấy ngày nay phát sinh sự hắn liền cười lạnh một tiếng nói tần ra vận khí đảo không tồi tìm cái không tồi con dâu nuôi từ bé Ở hắn xem ra tần gia chính là một hoa trong bụng ẩn ác ý âm hiểm tiểu nhân thế nhưng mua một cái như vậy thâm minh đại nghĩa con dâu nuôi từ bé quả thực chính là con cóc trùng hợp đụng phải thiên nga trắng. Bất quá, mặc kệ là trương đại lang vẫn là trương đại muội đều không ngăn cản nữa trương lục lang trương nhị muội cùng cố cảnh vân lui tới, bọn họ biết nhận tự cùng không nhận tự là cách biệt một trời. Nhận tự sau cho dù là về sau nơi này hỗn không nổi nữa, bọn họ đi ra ngoài có thể càng mau tìm được đường sống. tỷ như tần tín phương, hắn ở tội thôn tự tin như vậy đủ, còn không phải là bởi vì liền tính không trồng trọt, không đánh cá, không có kinh thành cung cấp nuôi dưỡng cũng có thể chính mình vẽ tranh, viết tự tới bán sao. Nhân ra một bức họa, một chương tự đó là bọn họ mấy năm thu vào. chương 27, Phóng Hỏa. Bốn cái hài từ nỗ lực hai ngày, rốt cuộc đêm dư lại đất hoang dựa theo cố cảnh vân kế hoạch chia làm mấy khối, mỗi một khối chi gian đều có một đạo ba mét tả hữu phòng cháy mang. lê bảo lộ cảm thấy cỏ dại lại mật lại trường này nói nho nhỏ phòng cháy mang chưa chắc phòng được cố cảnh vân cũng nói này phòng cháy mang phòng không được hòa chỉ có thể chậm lại hòa thế cho nên chúng ta đến tuyển cái đốt lửa hào thời cơ như thế nào mới tính hào thời cơ phong tiểu xương sớm sâu nặng là lúc cho nên cố cảnh vân đem thời gian định ở hậu thiên giờ dần trương lục lang cùng trương nhị muội mãn nhãn mờ mịt người như thế nào biết hậu thiên giờ dần phong tiểu? đến nỗi xương sớm sâu nặng dạng sáng nhưng không lộ thủy sâu nặng sao? Cố cảnh vân kiêu ngạo nâng cằm nói ta cựu cựu nói hai đứa nhỏ bám giết không tha hỏi người cựu cựu làm sao mà biết được tự nhiên là tính cố cảnh vân kiêu ngạo nói ta hiện giờ tuổi còn nhỏ toán học cùng huyền học đều còn chưa tinh thông bằng không cũng có thể tính ra tới Trường lục lang cùng trương nhị muội toàn vẻ mặt khâm phục bộ dáng trải qua mấy ngày nay ở chung hai người sớm bị cố cảnh vân trí nhiều gần yêu chỉ số thông minh thu phục không có biện pháp, một người nếu chỉ so ngươi cường một ít ngươi còn có thể ghen ghét, nhưng hắn nếu cường đến ngươi ngẩng đầu nhìn lên cũng chỉ có thể nhìn đến một cái tiểu hắc điểm, kia liền chỉ có thể thần phục. Tuy rằng Cố Cảnh Vân tính cách vẫn như cũ thực chán ghét, nhưng không ngại ngại Trương Lục Lang cùng Trương Nhị Muội khâm phục hắn. Chính là Lê Bảo Lộ đều là vẻ mặt bội phục. Đêm qua cố cảnh vân đi tìm tần tín phương, hỏi khi nào phong tiểu lộ trọng tần tín phương không có trực tiếp cấp đáp án, mà là mang theo hai hài tử bỏ lên trên nóc nhà xem tinh, sau đó chỉ điểm bọn họ như thế nào nhận ngôi sao, như thế nào cảm thụ sức gió, sau đó tính toán tương lai ba ngày khí hậu. Không có thí nghiệm sức gió tinh vi công cụ cũng không có hiện đại toán học tần tín phương chỉ là tìm một cái giải lụa lấy ở trên tay cảm thụ sức gió cố cảnh vân thế nhưng là có thể căn cứ tần tín phương chỉ điểm tính ra hậu thiên dạng sáng tam điểm nhiều sức gió nhỏ nhất. Mà Lê Bảo Lộ nghe xong cả đêm tinh tượng học mãn đầu óc hồ nhão chỉ có thể nghe hiểu hai ba phân. Quả nhiên, liền tính là có kiếp trước ký ức nàng cũng không thể trở thành thiên tài, đặc biệt là ở cố cảnh vân trước mặt. Lê Bảo Lộ không phát hiện nàng thế nhưng chưa bao giờ hoài nghi quá Cố Cảnh Vân tính sai, cái này làm cho Cố Cảnh Vân xem nàng ánh mắt càng thêm ôn nhu. Nếu không phải chắc chắn hai người vẫn là hài tử, không có khả năng động tình tần tín phương đều phải cảm thấy chính mình là hoành ở hai người trung gian ngân hà. Mà sự thật chứng minh Cố Cảnh Vân thật đúng là không tính sai. Còn chưa tới giờ dần Cố Cảnh Vân liền bỏ dậy diêu tỉnh Lê Bảo Lộ hai cái tiểu nhân mặc tốt quần áo tiện tay nắm tay đi ra cửa. Bờ biển luôn luôn gió lớn, hiện giờ lại là gió êm sóng lặng, cũng may lúc này nãy rạng sáng, lạnh căm căm, đảo không cảm thấy oi bức. Cố cảnh vân dùng gậy gộc chọn hạ môn khẩu đèn lồng đề ở trong tay, một cái tay khác vững vàng dắt lấy lê bảo lộ. Đi thôi, trường lục lang cùng trương nhị muội chính ý ở nhà mình cửa ngáp thấy hai người lại đây liền thấp giọng sầu lo nói, chỉ có chúng ta bốn cái thật sự có thể chứ. Vạn nhất hỏa thế lan tràn, ai nói chỉ có chúng ta bốn cái. Cố cảnh vân nhàn nhạt nói như vậy sự liền không cần ngươi lo lắng, ngươi chỉ cần nghe hảo ta phân phó là được. Lê Bảo lộ liền quay đầu nhìn thoáng qua lai lịch rất xa, một tràn như ẩn như hiện ánh đèn theo ở phía sau, nàng không khỏi cong môi cười tần cứu cứu tuy phản đối bọn họ dùng hỏa khai hoang cũng không ngăn cản bọn họ làm phương diện này nghiên cứu tự nhiên cũng sẽ ở phía sau hộ giá hộ tống. Cố cảnh vân hiển nhiên cũng sớm đoán được điểm này, cho nên thực yên tâm lớn mật đi phóng hỏa. nhiều ngày tới nỗ lực cuối cùng muốn gặp hiệu quả liền tính cố cảnh vân lại ổn trọng lúc này cũng không khỏi kích động đứng ở đệ nhất khối đất hoang trước hoa đấu võ đá lấy lửa điểm thảo bốn viên đầu nhỏ ghé vào cùng nhau ánh mắt sáng ngời nhìn kia thúc ngọn lửa ngọn lửa tiếp xúc đến thảo lắc lư hai hạ sau đó liền tắt bốn cái hài từ không nói gì liếc nhau vẫn là trương nhị muội giơ tay nhỏ nhỏ giọng nói này thảo vẫn là thanh xương sớm còn trọng chỉ sợ điểm không chăm đến tìm một phen cỏ khô làm dẫn lê bảo lộ kiến nghị trường lục lang xung phong nhận việc nói ta đi tìm cố cảnh vân ngốc ngốc nhìn trên tay đánh lửa thạch tràn đầy tin tưởng lần đầu tiên dao động lên có thể bậc lửa sao nếu là không thể bọn họ mấy ngày nay lăn lộn toàn uổng phí lê bảo lộ nghĩ đến kiếp trước rừng rậm lửa lớn khi đó cây cối đều là sống không cũng bốc cháy lên tới sao cho nên chắc chắn gật đầu nói khẳng định có thể cố cảnh vân trong lòng lúc này mới yên ổn không ít Trường Lục Lang thực mau liền siêu tập tới một đống cỏ khô, lần này tư thuần thục nhất nhóm lửa trương nhị muội động thủ, đã lấy lửa bậc lửa cỏ khô, đem cỏ khô đè ở cỏ hoang hạ, bùng bột ngọn lửa yếu đi ba phần, nhưng chậm rãi, hỏa bắt đầu lan tràn thượng cỏ hoang, hỏa thế dần dần lớn lên. Cố Cảnh Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem đèn lồng đặt ở một bên, cầm chiếc tiên chuẩn bị nhánh cây canh giữ ở một bên, hỏa thế một khi lan tràn ra hắn hạn định phạm vi hoặc hỏa thế hơi đại bọn họ liền dùng nhánh cây đánh diệt một ít. Cũng may lúc này không gió, sương sớm lại trọng tuy rằng hòa thế tiệm đại, nhưng vẫn ở khống chế chung, bốn cái hài từ cầm nhánh cây chỗ đó đánh đánh, nơi này gõ gõ, nhàn nhã đi theo hòa thế hướng trong đi. Đường lửa đốt xong một khối đất hoang, cố cảnh vân thấy ngọn lửa sắp tắt khi mới dùng cỏ khô đem hòa dẫn tới tiếp theo khối đất hoang thượng, tình nguyện ngọn lửa tắt trọng điểm cũng tuyệt không tham mau. Đứng ở núi đồi xa xa nhìn tần tín phương âm thầm gật đầu cảm thấy nhà mình cháu ngoại trai tuy rằng cố chấp tự phụ thật đến hành sự khi rồi lại ổn trọng cẩn thận chỉ bằng điểm này hắn liền không cần lo lắng hắn tương lai. Một bên trương đại truy thấy hắn mặt lộ vẻ vừa lòng nhìn không được biểu môi tần ra người đều một bộ thảo người ghét tính tình còn không phải là phóng hỏa sao có cái gì kiêu ngạo. Mặt khác bị mời đến hỗ trợ thôn dân mắt thấy cháy thế nhưng khống, một mảnh vốn dĩ cỏ hoang mọc thành cụm đất hoang dần dần bị thiêu không, lộ ra vốn dĩ bùn đất, không khỏi đều mặt lộ vẻ vui mừng. triều đình duy trì khai hoang, lương dân khai ra tới đất hoang đầu ba năm đều không cần nộp thuế, chỉ cần người có bản lĩnh, chỉ cần không chiếm núi rừng, đất hoang thưởng khai nhiều ít liền khai nhiều ít. Bọn họ là tội dân, điều kiện hà khắc chút phàm khai khẩn ra tới đất hoang đều phải nộp thuế, nhưng danh ngạch ngoại đất hoang đầu 3 năm nhưng giảm miễn năm thành điền thuế. Quỳnh Châu phủ vùng núi nhiều, đất bằng thiếu, người đều trồng trọt diện tích vốn dĩ liền ít đi, bởi vậy phàm có đất hoang mọi người đều cướp khai hoang. Tội thôn cũng giống nhau, nhưng một thôn chỉ có 19 hộ cùng mặt khác tội thôn cách vài cái đỉnh núi, bởi vậy diện tích còn tính đại, chưa khai khẩn đất hoang còn có rất nhiều. Nhưng đại gia khai hoang nện bước đều rất chậm cứu này nguyên nhân chính là khai hoang yêu cầu sức lao động quá lớn trả giá lớn hơn tiền lời Bọn họ không có trâu cầy thậm chí liền lớn hơn một chút nông cụ đều không có Muốn khai hoang chỉ có thể dùng lưỡi hái cách cuốc ngày thường lại muốn xử lý đã khai hoang ra tới đồng ruộng Lại muốn ra biển đánh cá vội đến chân không chạm đất nơi nào còn có bao nhiêu thời gian khai hoang Bọn họ không phải không nghĩ tới dùng hỏa khai hoang nhưng bởi vì hỏa thế không thể khống chung quy không cái kia lá gan xuống tay Thời đại này phóng hỏa thiêu sơn là nhưng phán trảm hình, liền tính bọn họ là vô tình cũng vô dụng, huống chi bọn họ bản thân chính là tội dân, tội thêm nhất đẳng hàn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại cố Cảnh Vân vì bọn họ tìm được rồi bảo đảm dùng hỏa khai hoang phương pháp, không trách đại gia không kích động. Hoàn toàn không biết chính mình vì tội thôn phát triển cống hiến một đại lực lượng cố cảnh vân chính vui mừng một sơ chán thượng hãn, phân phó ba cái tùy tùng nói, dọc theo đất hoang bên ngoài đi một vòng, đem chưa tắt hỏa tinh tất cả đều đánh diệt bên trong những cái đó đôi ở bên nhau còn chưa châm tẫn cỏ dại đẩy ra, làm chúng nó đốt sạch sau dập tắt. Ba cái tùy tùng cùng kêu lên đồng ý kéo nhánh cây đi hoàn thành nhiệm vụ. cố Cảnh Vân tắc nhéo một cây nhánh cây ở một bên viết viết vẽ vẽ, hắn cảm thấy còn có thể lại một lần nữa quy hoạch một chút tiểu khối đất hoang phân bố, có thể càng nhanh chóng làm lửa đốt tẫn thả lại bảo đảm an toàn. Lê Bảo Lộ kéo nhánh cây vui sướng chạy tới hội báo khi cố Cảnh Vân đã tính ra kết quả, đem tính toán quá trình cùng kết quả ghi tạc trong đầu liền dùng nhánh cây một mặt, vừa nhấc đầu liền đối thượng Lê Bảo Lộ hoa như giống nhau khuôn mặt nhỏ. Hắn nhìn không được gì một tiếng cười ra tới, duỗi tay đi cho nàng lau mặt thượng than đen, nói, ngươi xem ngươi đều dơ thành cái dạng gì Cố cảnh vân thanh âm đột nhiên im bặt mở to hai mắt nhìn nhìn xem nàng mặt lại cúi đầu nhìn xem tay mình Lê bảo lộ theo hắn ánh mắt nhìn về phía hắn đen tuyền tay còn có cái gì không rõ, nàng đô đô miệng, không khỏi duỗi tay lau một chút mặt lầm bẩm nói, ngươi tay đều là dơ cố Cảnh Vân nhìn Lê Bảo Lộ hoàn toàn đen tuyền khuôn mặt nhỏ, nhịn không được cười ha ha lên, chỉ tay nàng cười nói, vậy ngươi xem ngươi tay. Lê Bảo Lộ nâng lên chính mình tay nhỏ vừa thấy, lập tức mở to hai mắt nhìn. Nguyên bản trắng nõn tiểu béo tay biến thành than đen giống nhau béo chân. Ha ha ha ha cố Cảnh Vân chỉ vào nàng mặt buồn cười. lê bảo lộ liền nhảy đi lên hai chỉ tay nhỏ kéo lấy hắn gương mặt liền dùng lực xoa xoa sau đó nhạy bén nhảy khai nhìn đến cố cảnh vân trên mặt hai cái đen tuyền tiểu trào ấn lúc này mới vừa lòng cười rộ lên nhìn đắc ý hướng hắn dương đầu lê bảo lộ cố cảnh vân một chút cũng không tức giận đem đất hoang kiểm tra quá một vòng xác nhận không có hỏa tinh sau liền tiến lên kéo lê bảo lộ về nhà trương lục lang cùng trương nhị muội vội vàng nhảy đi lên đuổi kịp không được nhìn trộm xem đầy mặt than đen cố cảnh vân Trương Lục Lang nhịn không được tay ngứa thấp giọng hỏi Muội Muội: Người nói ta nếu là cũng tiến lên hồ hắn vẻ mặt hắn có thể hay không sinh khí? Trương Nhị Muội đồng tình nhìn Lục Ca nói: người nếu là có lá gan liền đi thử thử xem trọng. Trương Lục Lang nghĩ nghĩ, rốt cuộc không dũng khí bán ra kia một bước gục xuống đầu nói tính, hắn đều như vậy đen ta còn là đừng đi kích thích hắn. Trương Nhị Muội thất vọng miễu môi: Các ngươi trở về đi, hôm nay không dùng tới khóa. cố cảnh vân ở chỗ rẽ dừng lại công đạo trương lục lang huynh muội nói buổi chiều chúng ta không dành ra cửa các ngươi nếu là muốn nhìn thư liền tới nhà ta trải qua trong khoảng thời gian này ở chung cố cảnh vân đã có thể tiếp thu bọn họ xuất nhập nhà mình trương lục lang cùng trương nhị muội cao hứng lên vỗ bộ ngực nói chúng ta đây buổi chiều đi nhà ngươi tìm các ngươi chơi cố cảnh vân khẽ gật đầu kéo lê bảo lộ liền về nhà Mà bên kia tần tín phương ở bốn cái hải tử đi xa sau mới mang theo người đi xuống xem bọn họ thành quả. chương 28, lấy lòng. Nhà cố tiểu công tử muốn đi đi biển bắt hải sản. Kia nhưng đến chạm xa chút hôm nay sóng chiều đặc biệt đại. Cố cảnh vân chớp chớp mắt không khỏi cùng bảo lộ liếc nhau trong lòng cảnh giác lên, nhưng là. Cố tiểu công tử hôm nay thật tuấn A, này thân siêm y cũng đẹp. Tiểu công tử muốn đi đi biển bắt hải sản không bằng mang lên nhà ta kia tiểu tử, hắn khác sẽ không tìm cá đào tôm lại là một phen hào thù. Mỗi một cái ở trên đường đụng tới thôn dân đều hữu hảo thân thiết hướng cố cảnh vân đồng học vấn an, ngay từ đầu cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ còn vẫn duy trì cảnh giác tâm, lúc này cũng không khỏi chết lặng. Lê Bảo Lộ thậm chí hoài nghi chính mình ngủ một giấc sau xuyên qua đến dị thứ nguyên cùng cố cảnh vân kiến nghị nói, không bằng chúng ta hiện tại trở về ngủ một giấc lại tỉnh lại có lẽ thì tốt rồi. Cố Cảnh Vân khinh bỉ liếc nhìn nàng một cái, nâng cầm dường như tuần tra lãnh thổ quân vương hướng bờ biển đi. Không ngừng đại nhân, trong thôn hài từ đối cố Cảnh Vân cũng thay đổi một cái thái độ, dĩ vãng thấy cố Cảnh Vân không phải trợn mắt giận nhìn đó là coi thường, hiện tại lại ba ba nhìn hắn, tưởng tiến lên lại không dám. Lê Bảo Lộ hoàn toàn ngốc, chẳng lẽ chúng ta ngủ một giấc sau liền biến thành vạn nhân mê. Người suy nghĩ nhiều quá. cố Cảnh Vân khinh bỉ nàng nói, người đối người thái độ đột nhiên thay đổi chỉ có hai loại nguyên nhân, một một phương đột nhiên phát hiện một bên khác là người tốt dĩ vãng bất hòa toàn vì hiểu lầm. nhị một phương có thể từ một bên khác trên người được đến lớn lao chỗ tốt làm cho bọn họ không tự chủ được đi lấy lòng đối phương. Đệ nhất loại không có khả năng, lần trước ẩu đã đem toàn thôn sáu tuổi trở lên hài tử đều liên lụy trong đó, trong thôn người đều hận chết ta, không có giải trừ hiểu lầm vừa nói. Cố cảnh vân cười khẩy nói, hơn nữa ta cũng không phải người tốt cho nên chỉ có thể là đệ nhị loài. Cố cảnh vân ánh mắt lưu truyền, khóe miệng không khỏi hướng lên trên một trọn, sung sướng nói, xem ra bọn họ là coi trọng ta dùng hỏa khai hoang biện pháp nha. Lê Bảo lộ nói, đêm qua bọn họ đều tới hỗ trợ, kia dạy cho bọn họ cũng không có gì. Cố cảnh vân hừ nhẹ nói, bán bọn họ một cái mặt mũi cũng không có gì. Lê Bảo Lộ nhịn không được dơ lên gương mặt tươi cười tiến lên dắt lấy hắn tay đi nhanh về phía trước đi. Cố cảnh Vân đầy mặt ghét bỏ, lại cũng dắt lấy Lê Bảo Lộ tay. Bờ biển tụ tập trong thôn ba tuổi trở lên hải tử, mọi người đều dẫn theo thùng gỗ hoặc sọt đứng ở bên cạnh chỉ chờ hải chiều lui ra liền sông lên đi nhặt hải sản phẩm. Cố cảnh Vân kéo Lê Bảo Lộ đứng ở trên một cục đá lớn dõi mắt trông về phía xa. rộng lớn mạnh mẽ biển rộng thượng một tầng sóng gió đầy một tầng sóng gió về phía trước tiến một trận mãnh liệt gió biển nginh diện thổi tới người cơ hồ đứng thẳng không được cố cảnh vân gắt gao mà giữ chặt lê bảo lộ lại dương mắt nhìn về phía biển rộng khi chỉ thấy một tầng sóng biển ập vào trước mặt như cao lầu giống nhau chút xuống mà xuống ảo ảo sông lên bãi biển chụp đánh ở đá ngầm thượng nước biển cơ hồ vọt tới dưới chân bọn nhỏ phát ra thanh thanh kinh hô ánh mắt tỏa sáng nhìn nhanh chóng sau này lui nước biển lần này sóng chiều như thế đại lui đến lại cấp khẳng định lưu lại không ít hải sản phẩm chờ đến hải chiều rất xa thối lui tiến đến bảo đảm hải tự an toàn đại nhân một thổi còi bọn nhỏ lập tức giống lấy ra khỏi lồng hấp chim chóc giống nhau hoan hô một tiếng nhằm phía bãi biển cố cảnh vân lôi kéo lê bảo lộ đứng ở trên tảng đá chỉ cảm thấy lòng dạ một rộng thần thanh khí sàng. bảo lộ lòng dạ như hải thiên hạ còn có gì dung không dưới lê bảo lộ khen hảo chí khí cố cảnh vân cao ngạo nâng cằm lê bảo lộ cảm thấy hắn như vậy một chút cũng không giống có thể bao dung nên rộng lớn biển rộng ngược lại giống một con kiêu ngạo khổng thước nàng không khỏi nhấp miệng cười trương nhị lang đạp trương lục lang một chân nâng cằm chỉ hướng trên tảng đá hai người còn không mau đi tìm ngươi bằng hiếu trương lục lang do dự không dám nhúc nhích trương nhị lang hận sát không thành thép đá đá hắn mong nói thật là ngu xuẩn không gặp mọi người đều nịnh bợ bọn họ sao bạch mù ngươi theo chân bọn họ mông mặt sau chạy lâu như vậy còn không mau đi trương gia người trừ bỏ ngay thằng Trương Đại Truy liền không ngu ngốc tối hôm qua thượng Trương Đại Truy về nhà vừa nói trong thôn người dốc hết sức định bựa tần tín phương muốn biết dùng hỏa khai hoang bí quyết bọn họ liền biết đua quan hệ thời điểm tới rồi. Nhà bọn họ người nhiều ít đất tội danh còn không nhẹ, mỗi năm muốn phục lao dịch muốn so nhà khác trọng hơn nữa nhà bọn họ ở bên ngoài nhưng không có gì chỗ dựa đại xá là không có khả năng có bọn họ phân. những cái đó làm quan lưu đầy nhân gia còn có thể ôm đặc xá hy vọng bọn họ lại là sớm liền hà quyết tâm muốn tại đây mọc dễ nảy mầm nếu như vậy kia đồng ruộng liền không thể thiếu một thôn tuy rằng chỉ có 19 hộ nhân gia nhưng đất hoang cũng hữu hạn bọn họ đến ở người khác phía trước khai khẩn ra tận lực nhiều đồng ruộng mới hào. trương gia nhưng có 6 huynh đệ đâu về sau so phân gia đi ra ngoài liền không nhiều ít đồng ruộng lúc này không nỗ lực càng đãi khi nào vì thế trương lục lang cùng trương nhị muội đều phái thượng công dụng bọn họ chính là trong thôn duy nhị cùng cố cảnh vân có giao tình người bị giao cho vĩ đại nhiệm vụ trương lục lang cùng trương nhị muội căng ra đầu chạy đến hai người bên người trực tiếp lượt qua cố cảnh vân cùng lê bảo lộ chào hỏi bảo lộ các ngươi hôm nay cũng tới đi biển bắt hải sản Cựu cữu nói lần này hải chiếu có thể là năm nay tới nay lớn nhất một lần cho nên chúng ta liền tới xem náo nhiệt tới Lê Bảo Lộ nhón chân tiêm đi xem bọn họ cao cao sọt hỏi các ngươi như thế nào không đi nhặt hàng hải sản. Lần này hải chiều rất lớn, lui đến lại cấp nhưng để lại không ít thứ tốt, không gặp bãi biển người trên đều đoạt điên rồi sao? Ca ca ta nhóm đi nhặt dùng không đến chúng ta. Trường Lục Lang vỗ bộ ngực nói các ngươi có phải hay không đoạt bất quá người khác? Không quan hệ ta mang các ngươi. Cố Cảnh Vân liếc mắt nhìn hắn nói ta không cùng người khác tranh chấp. Trương Lục Lang trực tiếp đi ở Lê Bảo Lộ bên người, xung xoe nói có chút hàng hải sản bị trôn ở xa hạ đến đào lên mới được ta dạy cho ngươi thấy thế nào xa hạ có hay không thứ tốt. Cố cảnh vân xem Trương Lục Lang vây quanh Lê Bảo Lộ đào quanh, mà Lê Bảo Lộ chẳng những không cự tuyệt còn dùng tròn xoe đôi mắt nghiêm túc xem hắn, cố cảnh vân lập tức bất mãn tiến lên một phen kéo lấy Lê Bảo Lộ tay, trầm khuôn mặt nói, ngươi không phải muốn ăn tôm hùm sao, đi ta mang ngươi đi tìm. trường lục lang nghe vậy lập tức hưng phấn nói ta biết chỗ nào có tôm hùm chúng nó thích nhất tránh ở đá ngầm hạ bọn họ không yêu tìm tôm hùm khẳng định không ai đi muốn đi ta mang các ngươi đi cố cảnh vân thấy hắn cướp đi lê bảo lộ lực chú ý lập tức đối hắn trợn mắt giận nhìn trường lục lang đầy đầu mờ mịt trước kia hắn chỉ cần lấy lòng lê bảo lộ cố cảnh vân liền cao hứng như thế nào hôm nay này biện pháp không hiệu quả Lê Bảo Lộ cảm thấy Cố Cảnh Vân hiện tại tựa như bị đoạt âu yếm món đồ chơi tiểu hài tử, nhịn không được sắt lấy hắn tay Trần An nói, chúng ta đi theo Lục Lang ca, ca đi thôi, hắn đối bờ biển so với chúng ta thục nhiều. Cố Cảnh Vân sắc mặt khá hơn. Trường Lục Lang cùng Trương Nhị muội thấy Cố Cảnh Vân giận dữ vui vẻ toàn có chút sờ không được đầu óc tưởng không rõ liền không nghĩ chỉ là ở phía trước dẫn đường, trong lòng lại từng đợt ai thán thiên tài đều hào kỳ quái, hỉ nộ vô thường. vẫn luôn trộm ngắm cố cảnh vân bọn nhỏ phát hiện trương lục lang thế nhưng đem tìm được hàng hải sản bỏ vào lê bảo lộ cõng giò che trong lòng đều thầm mắng một tiếng gian trá nhớ tới trong nhà đại nhân dặn dò bọn nhỏ trong lòng lại không cam nguyện cũng chỉ có thể chọn một ít tốt hàng hải sản cấp cố cảnh vân đưa đi trương gia đã bắt đầu hối lộ bọn họ tổng không thể lạc hậu quá nhiều Chỉ chốc lát sau, Cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ trước mặt liền đôi không ít hàng hải sản, mỗi một cái tới đều là trực tiếp đem đồ vật tắc bọn họ trong tay sau đó báo nhà mình danh hào, có lẽ là còn đối phía trước ẩu đả sự lòng có khúc mắc, hoặc là sợ Cố Cảnh Vân cự tuyệt, mọi người đều là một buông đồ vật báo xong danh hào liền đi, Lê Bảo Lộ kêu đều kêu không được. Cố Cảnh Vân như suy tư gì nhìn xem trên mặt đất hàng hải sản, tươi sống cá biển còn ở trên bờ cát nhảy hai hạ, nỗ lực chiều hải dương dịch đi, rồi lại bởi vì dưới thân là hạt cát không thể động đậy. Hắn ngẩng đầu đối Lê Bảo Lộ nói, không cần kêu, bọn họ nếu cấp chúng ta thu đó là. Nhưng nhà của chúng ta cũng ăn không hết nhiều như vậy nha. Vậy cùng đại gia giống nhau phơi khô cầm đi bán bái. cố Cảnh Vân không thèm để ý phiên phiên trước mặt hàng hải sản, nói ta lớn lên sao đại còn chưa đi qua Quỳnh Châu phủ đâu. Một thôn thôn dân cũng có hướng trong huyện bán tiên hàng hải sản, nhưng đại đa số là đem đồ vật phơi chế hảo sau bán cho huyện thành thương gia, rốt cuộc một thôn Ly Quỳnh Châu phủ huyện thành còn rất xa, bán mới mẻ quá mức lãng phí thời gian. Nhưng tần gia chưa bao giờ phơi chế quá hàng hải sản, đồ vật lấy về đến tần gia tần tín phương cùng hà từ bội liền cùng này đó còn tươi sống hàng hải sản mắt to chừng mắt nhỏ. Cố Cảnh Vân lo chính mình lấy ra 10 chỉ đại tôm hùm đặt ở một bên, nói, mở, giữa trưa chúng ta muốn ăn đại tôm hùm, mặt khác ngài xem làm đi. Từ từ, tần cựu cữu kéo lấy cháu ngoại trai sau cổ áo, chỉ vào sọt đồ vật hỏi kia mấy thứ này làm sao bây giờ. Cửu cữu cùng mợ nhìn làm đi, đều là trong thôn người đưa, đúng rồi, bảo lộ nói lãng phí lương thực là đáng xấu hổ, các ngươi cũng không nên làm đáng xấu hổ sự Nga. Tần tín phương trừ trừ khóe miệng rất muốn tấu cháu ngoại trai làm sao bây giờ. Nếu là các hương thân đưa vậy không thể đưa trở về, miễn cho đại gia cho rằng tần gia ở cự tuyệt bọn họ khó khăn hòa hoãn bọn họ chi gian quan hệ tần tín phương nhưng không nghĩ lại lần nữa trở lại băng điểm. Nhưng bọn họ thật đúng là sẽ không xử lý này đó hàng hải sản tần tín phương chỉ có thể bóp mũi đi cùng trương đại truy thỉnh giáo. Trương Đại Truy liền mang theo hai cái nhi tử một cái nữ nhi phiết miệng tới hỗ trợ, không khách khí giáo dục Tần Tín Phương nói, Tần Đại Nhân, không phải im nói ngươi, ngươi đều tới Quỳnh Châu phủ năm năm nhiều, lại liền phơi cá đều sẽ không, về sau nhưng như thế nào sống nha. Tần Tín Phương gật đầu tỏ vẻ thụ giáo, nói cho nên mới muốn thỉnh giáo Trương Huynh, này đó đều phải chậm rãi học lên. Trương Đại Truy lập tức tò mò hỏi, chẳng lẽ là kinh thành không cho ngươi đưa tiền, kia thật đúng là quá đáng thương. Trên mặt lại tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, tần tín phương, trương gia hài tử cha nha, người trong lòng vui sướng khi người gặp họa là đến nơi, làm gì biểu hiện đến trên mặt tới. Cũng may tần tín phương đại nhân có đại lượng cũng không cùng trương đại truy chấp nhặt cho nên vẫn như cũ vui sướng một giáo một học. chương 29 Tôn trọng Cố Cảnh Vân nhận lấy bọn nhỏ đưa hàng hải sản trong thôn các đại nhân trong lòng buông lòng, vào lúc ban đêm liền cùng nhau gom lại tần gia. cố Cảnh Vân lần đầu tiên không có ngủ sớm, lôi kéo Lê Bảo Lộ đi dạy bọn họ như thế nào khoa học thiết chí phòng cháy mang. Trừ bỏ Trương Đại truy mồ hôi đầy đầu nghe không hiểu, những người khác học ba bốn biến sau liền lĩnh hội. Trương Đại thuốc trở về đi, quay đầu lại đem Trương Lục lang gọi tới ta lại dậy hắn đó là. Trương Đại truy cầu mà không được đứng dậy liền đi. Lúc này lúa nước chưa thu, đúng là nông nhàn thời điểm, người trong thôn nắm giữ dùng hỏa khai hoang bí quyết sau lập tức đầu nhập đến khai hoang hoạt động chung. Một thôn phụ cận đất hoang thực mau đã bị đại gia phân cách không còn, vì đoạt đất hoang đại gia còn kém điểm đánh lên tới. Lê Bảo Lộ cùng Cố Cảnh Vân khiêng tiểu cái quốc xuống đất thời điểm liền nhìn đến phụ cận đất hoang đều bị cắt ra từng đạo phòng cháy mang, chỉ chờ tần cựu cựu tính ra sức gió nhỏ nhất thời khắc là có thể phóng hỏa khai hoang. Lê Bảo Lộ nhanh chóng quyết định nói, chờ bọn họ khai hoang thời điểm chúng ta liền đãi ở nhà đừng ra cửa đi. Vì cái gì? Không khí không tốt, Cố Cảnh Vân tưởng tượng liền minh bạch. a cho bụi lên không khí thể biến đục đích xác sẽ không thoải mái. Cố cảnh vân nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói không quan hệ đến lúc đó ta mang ngươi đi huyện thành chúng ta không lưu tại trong nhà. Lê Bảo lộ ánh mắt sáng lên cữu cữu muốn mang chúng ta đi huyện thành nàng lớn như vậy còn chưa bao giờ đi qua Quỳnh Châu phủ huyện thành đâu. Cố cảnh vân lắc đầu không phải cữu cữu là ta. Cố cảnh vân cường điệu nói là ta mang ngươi đi. đừng nháo cữu cữu sẽ nên mất. cố cảnh vân liếc nàng liếc mắt một cái nói ta là nghiêm túc đến lúc đó chúng ta mang trong nhà phơi hàng hải sản đi bán thuận tiện cho mẫu thân bốc thuốc cho ngươi cùng mợ mua chút phải dệt tới làm xiêm y những việc này cố cảnh vân sớm ghi tạc trong lòng lê bác cho mẫu thân thuốc viên hữu hạn đến trào chút quan trọng dược dự phòng bảo lộ tới ra sau một kiện tân y phục đều không có xuyên vẫn là từ lê ra mang đến áo cũ mở cũng đã lâu chưa làm qua quần áo Tự giác đã là cái tiểu nam từ Hán có Cảnh Vân tự nhiên phải vì người nhà nhọc lòng này đó. Lê Bảo Lộ lại thời khắc nhớ rõ bọn họ tuổi, rất là vô ngữ nói, chúng ta tuổi quá nhỏ, sẽ đem bắt khóc. cố Cảnh Vân trấn An nàng nói, đừng lo lắng, chúng ta là tội dân, không ai dám hướng chúng ta xuống tay, huống chi đến lúc đó trong thôn hải tử đều phải đi, chúng ta đi theo bọn họ đi là được. Lê Bảo Lộ không nghĩ tới tội phạm thân phận còn có tầng này chỗ tốt nhất thời không nói gì. Thấy cố cảnh vân quyết định chú ý, nàng biết nhiều lời vô ích dù sao tần cữu cữu tổng sẽ không đáp ứng như vậy sự đi. Ai biết tần tín phương không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi còn móc ra một cái túi tiền từ cấp cố cảnh vân. Đây là bạc ngươi muốn mua cái gì liền mua, bất qua các ngươi tay nhỏ chân nhỏ, muốn kế hoạch hảo mua đồ vật rốt cục mua đồ vật còn muốn chính mình mang về tới. Cố cảnh vân tiếp nhận túi tiền tự ổn trọng gật đầu nói cữu cựu yên tâm, ta sẽ không lãng phí tiền. Tần tín phương vui mừng gật đầu. Lê bảo lộ nghi hoặc gãi đầu hỏi. Chẳng lẽ ngươi không phải lần đầu tiên đi huyện thành? Nàng rõ ràng nhớ rõ hắn nói qua hắn chưa bao giờ ra quá một thôn. Cố cảnh vân đem túi tiền từ thu hảo, không thèm để ý nói, là lần đầu tiên nha, làm sao vậy? Không có gì, chỉ là cảm thấy cữu cữu tâm hảo đại. Nhà ai đại nhân dám phóng một cái năm tuổi hài từ một mình đi huyện thành? Vẫn là lần đầu tiên. cố cảnh vân lại không cảm thấy có cái gì không đúng tìm cái thời gian cùng trương lục lang nói chúng ta gần nhất muốn đi huyện thành người có đi hay không phút cuối cùng lại bỏ thêm một câu các ngươi nếu là đi ta có thể giúp các ngươi mang một nửa hàng hải sản vào thành điều kiện là các ngươi đến giúp chúng ta lấy đồ vật không đi hai chữ ở đầu lưỡi dạo qua một vòng nuốt xuống trương lục lang đôi mắt tỏa sáng nói ta trở về hỏi ta đại ca trương lục lang một trận gió dường như hướng về nhà đại ca mà ôm ước chúng ta vào thành muốn chúng ta giúp hắn khiêng đồ vật hắn nguyện ý giúp chúng ta mang một nửa hàng hải sản vào thành chúng ta đáp ứng không đáp ứng trương đại lang ánh mắt sáng lên chụp một chút hắn đầu nói thật xuẩn tốt như vậy sự vì cái gì không đáp ứng chạy nhanh đi tìm hắn ước hào thời gian trương lục lang xoay người liền chạy cố cảnh vân đang ở cùng cựu cựu tính toán phóng hỏa tốt nhất thời gian hào xác định bọn họ vào thành thời gian Ngày mai buổi chiều sức gió rất tiểu, hơn nữa ban đêm cũng phong tiểu nhưng thật ra thời cơ tốt Tần cứu cứu điểm điểm trên giấy tính ra tới kết quả nói Chúng ta đây sáng mai liền xuất phát, Cỗ cảnh vân quay đầu đối lê bảo lộ nói Người có cái gì muốn mang đồ vật hôm nay buổi tối liền thu thập hảo tới Tần cứu cứu cười tùm tìm hỏi, ước hảo vào thành tiểu đồng bọn sao Cố Cảnh Vân nâng cằm nói, đã thả ra tin tức ta nguyện ý thế, bọn họ mang một nửa hàng hóa vào thành, bọn họ chỉ cần không ngốc liền đều sẽ đi theo ta vào thành. Cố Cảnh Vân sở liệu không tồi, trương lục lang kêu thanh âm quá lớn, không ít người đều nghe thấy được. Bất quá 15 phút công phu toàn thôn còn thừa 17 hộ nhân gia đều biết Cố Cảnh Vân tưởng vào thành ai giúp hắn lấy qua lại đồ vật, hắn liền giúp ai mang một nửa hàng hải sản vào thành. Phải biết rằng cố cảnh vân chính là lương dân, lương dân cùng tội dân mang hàng hóa vào thành sở giao nộp thuế là không giống nhau, lương dân chỉ cần giao nộp hàng hóa giá trị 2%, tội dân lại muốn trước 10%. Toàn thôn nghe tin lập tức hành động, Trương Lục lang mới từ nhà mình vọt tới tần gia cao hứng phấn chấn mà nói cho cố cảnh vân hắn cùng hắn nhị ca tam ca đều đi huyện thành, nhà khác hài từ cũng vọt tới tần gia mồm năm miệng mười cùng cố cảnh vân nói ta cũng nguyện ý giúp ngươi lấy đồ vật tính nhà ta một phần đi. Còn có ta còn có ta, một cái trai trai thiếu niên mặt đỏ lên nói ta còn có thể bối ngươi cùng ngươi tiểu thức phụ các ngươi như vậy tiểu, khẳng định đi không dài còn phải làm người cõng mới hào. Mặt khác hài từ sôi nổi căm tức nhìn hắn, cảm thấy hắn nâng hồi vuốt bông ngựa, xoay người liền cùng cố cảnh vân hứa hẹn nói, chúng ta cũng có thể bối các ngươi còn giúp các ngươi sách ấm nước, khát liền uống nước, đói bụng liền ăn lương khô. bị người như thế tranh nhau lấy lòng cố cảnh vân một chút cũng không vui hắn trầm khuôn mặt nói được rồi ta đáp ứng các ngươi đó là mỗi nhà đều là một nửa hàng hải sản nhà ai cũng không thể nhiều đều trở về chuẩn bị đi ngày mai sáng sớm chúng ta liền khởi hành các thiếu niên hoan hô một tiếng cao hứng bôn về nhà lần này có thể thiếu nạp thật nhiều thuế trong nhà lại nhiều một bút thu vào Thấy toàn bộ hành trình tần tín phương khóe miệng hơi nhấp thở dài nói, nền chính trị hà khắc mảnh với hổ cũng kinh sư, sơn đông cùng sơn tây vùng chưa bao giờ nghe nói qua dân hóa vào thành cũng cần nộp thuế, nhưng ra sơn đông càng đi nam chính vụ càng hỗn loạn bá tánh sinh tồn cũng càng thêm không dễ. Quỳnh châu phủ núi cao sông dài cùng đại lục lại cách một đạo eo biển, bóc lột càng sâu, ngay cả dân trồng do vào thành đều phải nộp thuế. Tần tín phương lắc đầu thở dài. như thế đi xuống ta đại sở không biết còn có thể kéo dài bao lâu cố cảnh vân trầm khuôn mặt không nói lời nào vừa rồi đại gia tuy rằng đều lấy lòng hắn rất có một loại chúng tinh phùng nguyệt tư thế nhưng hắn trong lòng một chút cũng không thoải mái hắn không rõ chính mình vì sao không thoải mái nhưng đang nghe đến tần cựu cựu nói sau hắn dần dần hiểu được này đó ngu dốt người tuy rằng thực chán ghét nhưng bọn hắn vẫn luôn ở nỗ lực sinh hoạt không có người có tư cách như thế dẫm đạp bọn họ ý chí Những cái đó hàng hải sản vào thành vốn là không cần nộp thuế, lại bởi vì nền chính trị hà khắc bởi vì tham quan, bọn họ sẽ vì này bổn không nên trả giá đồ vật bắt lấy chính mình tôn nghiêm đặt ở trên mặt đất tùy ý hắn dẫm. Cố cảnh vân tuy rằng xem thường bọn họ chỉ số thông minh, lại tôn trọng bọn họ tôn nghiêm là trên đời này nhất không dung khinh nhờn đồ vật. tỷ như hắn cữu cữu tỉ như hắn mở lại tỉ như hắn mẫu thân. Từ nhỏ trang ngủ hắn nghe xong không ít bí mật, hắn biết cữu cữu là bởi vì chính trị thất bại bị lưu đầy, nhưng hắn cũng không phải toàn vô biện pháp, chỉ cần hắn chịu buông tôn nghiêm, buông lý tưởng của chính mình cùng kiên trì, có rất nhiều thế lực tiếp nhận hắn. Nhưng cữu cữu tình nguyện lưu đày đến Quỳnh Châu cũng không phản bội chính mình tín niệm, buông chính mình tôn nghiêm. Mở không phải không có biện pháp thoát thân, khác không nói, chỉ cần một phong hòa ly thư liền có thể chỉ lo thân mình, nhưng mở chính là theo cữu cữu tới này điều đều không bị phân Quỳnh châu phủ Mẫu thân bèn suốt núi gả chi nữ, cố gia là vô sỉ, nhưng nếu là mẫu thân cũng đi theo cố gia giống nhau vô sỉ kia muốn lưu tại cố gia, lưu tại kinh thành vẫn là thực dễ dàng. Tiểu nhân dễ sống, nhưng bọn hắn đều lựa chọn làm quân tử. Bởi vì tôn nghiêm, người tồn tại liền phải có tôn nghiêm, liền phải có lý tưởng cùng kiên trì. Một thôn thiếu niên bọn nhỏ không tôn nghiêm sao? Không, bọn họ có chẳng sợ bọn họ cha mẹ có cầu với hắn. Bọn họ đối hắn vẫn như cũ không nhiều ít hào cảm, lớn nhất nhượng bộ cũng bất quá là trên đường gặp được vẻ mặt không tình nguyện chào hỏi vấn an, đi biển bắt hải sản khi lựa ra một hai điều cá biển đưa cho hắn tính làm lấy lòng, lại là liền một câu mềm lời nói đều sẽ không nói cái loại này. Nhưng hiện tại chỉ vì hắn một câu nguyện ý giúp bọn hắn mang một nửa hàng hải sản vào thành, bọn họ liền toàn vọt tới nhà hắn đối hắn lấy lòng lên. Trước tiên tiến vào trung nhị kỳ hài từ một chút cũng không cao hứng, hắn mê mang hỏi cựu cữu thế đạo như thế bất công, bọn họ vì sao không phản kháng. Đổi một cái hoàng đế đương có lẽ sẽ hảo đâu. Các đời lịch đại khai triều hoàng đế đều sẽ thi cai trị nhân từ, làm bá tánh nghỉ ngơi lấy lại sức. Tần tín phương bất đắc dĩ nhìn cháu ngoại trai nói, nhưng thay đổi triều đại đều không tránh được chiến tranh, nhân chiến tranh mà chịu khổ người tất nhiên so khai triều chịu huệ bá tánh muốn nhiều đến nhiều. kia có biện pháp nào không không phát sinh chiến tranh liền đổi một cái hoàng đế. Cố Cảnh Vân nói, tốt nhất một cái hoàng đế đương song liền đổi một cái khác dòng họ hoàng đế, đại gia năng già cư chi, như vậy là có thể lớn hơn nữa trình độ tránh cho hôn quân xuất hiện. Có hôn quân cũng không sợ, chỉ cần triều thần có bãi miễn hoàng đế quyền lợi là được. Tần Tín Phương buồn cười không thôi, xoa so hắn đầu nói, hảo, này chờ ý nghĩ kỳ lạ sự cùng chúng ta nói nói là được, đi ra ngoài bên ngoài nhưng không cho nói bậy. Một bên lê bảo lộ thắc đỏ lên mặt nghẹn lại lời nói, hai mắt lại nhịn không được tỏa sáng coi chừng Cảnh Vân trong lòng một trận kích động. Hài tử ngươi tư tưởng như vậy tiên tiến chính ngươi biết không? Một sớm một hoàng đế, một đế một họ, năng già cư chi chiều thần nhưng bãi miễn hoàng đế, này nếu là đổi thành tổng thống thỏa thỏa tổng thống chế. Đáng tiếc nhà ta Cảnh Vân không biết như thế nào tổng thống, nhưng bất quá chính là một xưng hô mà thôi, hoàng đế cũng không kém. Lê Bảo Lộ cảm thấy sau này muốn đem hắn cấp xem trọng tới, để tránh hắn qua sớm hiền lộ như thế tiên tiến tư tưởng phải biết rằng người mở đường giống nhau đều không dài mảnh. chương 30, gõ. Tần tín phương đem trong nhà phơi hàng hải sản cất vào sọt phóng hào, lại lần nữa sạn dò trước mặt hai tiểu hài tử. Nhất định phải theo sát cùng thôn người, nếu là đi rời ra trực tiếp đi nha môn, đừng nơi nơi loạn đi. túi tiền từ lấy hảo tới nếu là không thấy cũng đừng nóng vội đến trong nhà môn báo trong nhà địa chỉ danh hào làm cho bọn họ đưa nhà các ngươi tới chúng ta đều có thâm tạ cố cảnh vân cảm thấy cựu cự quá mức xem thường chính mình không kiên nhẫn nói chúng ta là có bao nhiêu xuân mới có thể liền về nhà lộ đều không quen biết vậy ngươi hiện tại nhận được đi huyện thành lộ sao không nhận biết cố cảnh vân đúng lý hợp tình nói nhưng qua không bao lâu liền nhận được cố cảnh vân đối chính mình nhận lộ năng lực vẫn là thực tự tin đi qua một lần tự nhiên liền nhận được tần tín phương bất đắc dĩ nhìn tự tin tràn đầy cháu ngoại trai chỉ có thể đi dặn dò trương gia tam huynh đệ trương nhị lang giúp đỡ đem sọt cột vào xe đẩy tay thượng đối tần tín phương vỗ bộ ngực nói tần đại nhân yên tâm chúng ta nhất định sẽ đem cố tiểu công tử hoàn hảo vô khuyết cho ngài mang về tới trong thôn mặt khác thiếu niên cũng đẩy xe đầy tay hội tụ mà đến sôi nổi tỏ vẻ sẽ chiếu cố lê bảo lộ cùng cố cảnh vân hai người làm tần tín phương yên tâm trương tam lang đem cố cảnh vân cùng lê bảo lộ bế lên tới đặt ở xe đầy tay thượng đối tần tín phương hà từ bội cười nói xem kể từ đó bọn họ liền lộ đều không cần đi rồi tần đại nhân này nên yên tâm đi tần tín phương hơi sần phất tay cùng bọn nhỏ cáo biệt Các thiếu niên điểm một chút nhân số, lập tức vô cùng náo nhiệt hướng thôn bước ra ngoài, lúc này trời còn chưa sáng, sao mai tinh cao treo ở không trung vì bọn họ chiếu sáng lên con đường. Cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ đều là lần đầu tiên rời đi đại nhân đến như vậy xa xôi địa phương đi toàn hưng phấn vô cùng. Một chút cũng không chú ý tới mặt sau lưu luyến nhìn bọn họ tần tín phương. Tần tín phương khí cười, hai cái không lương tâm vật nhỏ, đầu đều không trở về một chút. hà từ bội liền nhìn không được chừng hắn một cái là ai cùng ta nói không cần lo lắng còn huấn ta đừng trói trụ bọn nhỏ bước chân tần tín phương sơ sơ cái mũi nói này sao giống nhau ta nhưng chưa cản quá bọn họ chỉ là trong lòng có chút không bỏ xuống được thôi hà từ bội hừ nhẹ một tiếng ba ba nhìn bọn nhỏ biến mất phương hướng yêu nói cảnh vân tuy thông tuệ rồi lại ngạo lại tự phụ ta chỉ sợ hắn ở trong thành gây chuyện Người yên tâm, có bảo lộ ở đâu, đừng nhìn kia hài từ tiểu, lại là nhất cẩn thận ổn trọng bất quá, phía trước dùng hỏa khai hoang sự chính là nàng ở một bên không ngừng để ý kiến bằng không ta thật đúng là sợ cảnh vân trực tiếp một phen hỏa đem sở hữu cỏ hoang đều thiêu hủy đâu. Nhưng nàng lại cẩn thận cũng chỉ có ba tuổi nhiều nha. Hà từ bội vẫn luôn đem cố cảnh vân đương thân sinh nhi từ giống nhau, sao có thể không lo lắng. Tần tín phương biết khuyên cũng vô dụng, nói thẳng, cảnh vân cùng bảo lộ đi huyện thành, muội muội nơi đó liền không ai giải buồn, hôm nay ngươi nhiều bồi bồi nàng đi. Hà tử bội lực chú ý lập tức bị dẫn dắt rời đi, nàng vội xoay người hồi hậu viện. Ta cấp văn nhân ngao gạo kê cháo, thiếu chút nữa liền cấp đã quên. Mà ngồi ở xe đầy tay thượng cố cảnh vân cùng lê bảo lộ chính mở to một đôi tròn xoe đôi mắt hứng thú bừng bừng nhìn hai bên đường phong cảnh. Tuy rằng sắc trời tối tăm nhìn không ra cái gì, nhưng thổi gió nhẹ ngồi lay động nhoáng lên xe đầy tay, hai người liền cảm thấy lúc này phong cảnh trên đời đẹp nhất. Các thiếu niên hiển nhiên cũng cảm thấy lúc này phong cảnh tuyệt đẹp, có một thiếu niên rước khoát gân cổ lên sướng nổi lên ca. Sướng quá một lần sau không ít người đều đi theo hòa thanh lên, trong lúc nhất thời trong núi tất cả đều là các thiếu niên réo rắt tiếng ca. Lê Bảo Lộ cảm thấy khá tốt nghe chính là nghe không hiểu ca từ. Nàng nghiêng lỗ tai nghe xong nửa ngày cũng chỉ có thể nghe hiểu đầu hai chữ năm được mùa. Không khỏi quay đầu thấp giọng hỏi Cố Cảnh Vân: Bọn họ ở sướng cái gì? Sướng năm được mùa thấy Lê Bảo Lộ mãn nhãn mờ mịt, hắn liền giải thích nói: Ngươi còn chưa đọc qua kinh thi, cho nên nghe không hiểu. Đây là chua tụng một đầu năm được mùa nhiều kê quá mức cũng có cao lẫm ngàn tỷ cập tỷ. Vì rượu vì lễ trương tý thổ tỷ lấy hiệp trăm lễ hàng phúc khổng toàn. Cô Cảnh Vân nhìn vui thích các thiếu niên như suy tư gì nói, mau đến thu hoạch vụ thu, bọn họ ở khẩn cầu được mùa. Kia năm nay sẽ được mùa sao? Cô Cảnh Vân do dự một chút nói, hẳn là sẽ đi, không nghe cữu cữu nói năm nay có tai. Hai đứa nhỏ nhìn nhau cũng sung sướng gợi lên khóe miệng. Tội thôn một thôn ly huyện thành còn rất xa, lấy bọn họ cước trình, đi đến trạng vạng phòng chừng có thể tới, mà ở này phía trước bọn họ đến tới trước trường nơi hướng thiện thôn một thôn đi đóng dấu cho đi. tội dân ra tội thôn phạm vi đều đến cùng trường thông báo thả yêu cầu thiêm trương bằng không coi là chạy trốn ra vào cửa thành đều phải kiểm tra hộ tịch nếu là vô trương bọn họ liền sẽ bị coi như đào phạm bắt lại thông qua này pháp triều đình có thể chặt chẽ khống chế được tội dân tự do thân thể không sợ bọn họ nhập cư trái phép về quê bởi vì không có lớn lên thiêm trương bọn họ liền ra tội thôn phạm vi đều không thể mà phải rời khỏi quỳnh châu phụ tác yêu cầu quỳnh châu huyện nha thiêm trương cập đồng ý thư Đoàn xe vừa tiến vào hướng thiện thôn một thôn, Lê Bảo Lộ liền thấy được phía trước bài đến thật dài đội ngũ, hiển nhiên muốn ra tội thôn phạm vi người không ít. Bất quá đội ngũ đi tới tốc độ còn rất nhanh, trường mở ra hộ tịch chỉ hỏi đối phương đi chỗ nào liền sảng khoái đóng dấu, cũng không thế hỏi, đơn giản mau lẻ, bình quân xuống dưới 5 giây có thể đi một người. Bởi vậy thật dài đội ngũ thực mau liền giảm bớt xong, đến phiên Lê Bảo Lộ. Cố Cảnh Vân là lương dân, hắn xuất nhập cũng không cần lớn lên đồng ý, nhưng Lê Bảo Lộ yêu cầu mới đến trường trước mặt Cố Cảnh Vân liền móc ra hộ tịch đưa cho trường, chỉ bên cạnh Lê Bảo Lộ nói nàng muốn đi huyện thành, trường đang muốn đóng dấu, đột nhiên lại cúi đầu xem cái bàn trước hai tiểu hài tử kinh ngạc lên. Nha, nguyên lai like là Cảnh Vân nha. Tả Hữu nhìn sang, không phát hiện tần tín phương hoặc hà từ bội không khỏi nhíu mày hỏi như thế nào chỉ có các ngươi hai cái tiểu oa nhi, các ngươi cậu mở đâu? chúng ta là đi theo cùng thôn người đi huyện thành ta cậu mợ không đi trường nhìn tiến thối có độ không chút nào luống cuống cố cảnh vân cảm thán nói người cữu cữu hảo khoan tâm nột cũng không sợ các ngươi hai cái ở trong thành ném dứt lời rắc một tiếng cái ở hộ tịch bổn nộp lên cấp cố cảnh vân sơ sờ, sờ lê bảo lộ đầu nhỏ nói vào thành bị đề ra nghi vấn khi đừng sợ theo sát cùng thôn người liền hành lê bảo lộ điểm đầu nhỏ đối hắn lộ ra nụ cười ngọt ngào ta đã biết cảm ơn trường gia gia Mọc đầy ý vuốt sâu mỉm cười, cảm thấy quan lại nhân ra ra tới hài tử chính là không giống nhau, hắn tôn từ ba tuổi thời điểm liền lời nói đều nói không rõ đâu. cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ tay nắm tay đi đến một bên, chờ những người khác đóng dấu. Lê Bảo Lộ liền thăm dò đi xem hắn trong tay hộ tịch bổn nhỏ giọng nói cảnh vân ca ca cho ta xem một cái đi. Đính hôn ngày đó trường trình diện đem nàng tên từ lê gia truyền qua tần gia Nhưng nàng cũng không có nhìn đến hộ tịch thượng tên cho nên còn cũng không biết nàng ở cổ đại hộ tịch là như thế nào Cố cảnh vân liền triển khai cho nàng xem Chủ hộ là tần tín phương, lê bảo lộ tên ở đệ tam trang cùng chủ hộ quan hệ là nghĩa nữ Lê bảo lộ sừng sốt liền chỉ quan hệ lan hỏi ta không phải ngươi tức phụ sao Ngươi còn chưa gả cho ta, bởi vậy không thể truyền qua ta mẫu thân hộ tịch hả cố cảnh vân ngắm liếc mắt một cái đang ở bận rộn trường thấp giọng nói ngươi là tội tịch là muốn nộp thuế nếu là thay đổi lương tịch hắn liền ít đi một phần đề thu cho nên đến chờ ngươi sau khi lớn lên gả cho ta mới có thể đem tên ghi tạc ta danh nghĩa từ tội tịch biến lương tịch lê bảo lộ nhịn không được biểu môi thấp giọng nói ngày đó ta thấy cữu cữu cho hắn bạc hắn như thế nào còn ham điểm này tiền trinh nàng không tin nàng một người đề thu có thể có bao nhiêu tiền một năm nhiều nhất mấy cái tiền đồng liền này đều luyến tiếc Cố Cảnh Vân lại nói, có thể có một chút là một chút cữu cữu nói nhà hắn cũng thực gian nan, đừng nói mấy cái tiền đồng, đó là nửa cái hắn cũng luyến tiếc từ bỏ. Lê Bảo Lộ líu lưới, kia kinh thành gửi tới đồ vật qua hắn tay thế nhưng còn có thể đưa đến nhà của chúng ta. Cố Cảnh Vân mỉm cười nói, cho nên mới nói hắn nhân phẩm còn không có trở ngại, bên ngoài gửi tiến vào đồ vật hắn cũng không cắt xén, cũng bởi vậy mọi người đều nguyện ý lấy vài thứ hiếu kính hắn, lẫn nhau quan hệ cũng không tệ lắm. ngươi xem, nhiều người như vậy muốn đi ra ngoài, hắn cũng không đề ra nghi vấn Chỉ cần hộ tịch cùng người đối được cấp đến ra lý do hắn giống nhau cấp thêm chương Cũng bởi vậy mọi người đều sẽ dò xét lẫn nhau Nếu có muốn tư trốn người đều sẽ ngăn chờ hoặc báo tin, để tránh hắn bị liên lụy Hắn nếu bị liên lụy, về sau chỉ biết càng thêm nghiêm khắc đến cuối cùng khổ vẫn là chính chúng ta Cố cảnh vân tuy nhỏ, này đó đạo lý lại là từ nhỏ liền nghe cữu cữu cùng mợ đề Hắn đôi mắt thâm trầm nhìn Lê Bảo Lộ nói cho nên vào thành sau ngươi muốn theo sát ta cũng không nên ném, bằng không cứu cữu cùng mợ muốn chịu tội toàn tội thôn người cũng sẽ nhân ngươi mà chịu tội. Đây là lo lắng Lê Bảo Lộ ném xuống hắn chạy. Lê Bảo Lộ ngẩn ra, nhìn xem tự mình tay nhỏ chân nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía cố cảnh vân hỏi. Ta như vậy như thế nào chạy đâu? Cố cảnh vân mặt đỏ lên, không được tự nhiên nói ta nhưng chưa nói ngươi chạy, mà là làm ngươi đừng ném. Rõ ràng chính là giấu đầu lòi đuôi, Lê Bảo Lộ hừ hừ hai tiếng, thấy hắn trong thần sắc có chút bất an, liền nói ta sẽ không chạy ta còn chờ người cưới ta sau trực tiếp miến lương dân đâu. cố Cảnh Vân trong lòng buông lỏng, nâng cầm nói, người yên tâm, chờ ta trưởng thành nhất định sẽ cưới ngươi Lê Bảo Lộ thấy hắn an tâm liền cùng hắn nói, người thiếu xem chút tạp thư đi, người gần nhất xem đều là cái gì thư thế nhưng sẽ nghĩ đến ta sẽ chạy trốn. cố Cảnh Vân xoay đầu đi không nói lời nào, hạ quyết tâm không nhận. Gần nhất hắn xem tạp ký, bên trong ngẫu nhiên có ký lục mẫu mà có con dâu nuôi từ bé bất kham nhà chồng cha tấn đào tẩu Bị chảo sau khi trở về bị trầm đường nói đến, hắn cảm thấy nhà mình đối bảo lộ thực hào Bảo lộ hẳn là sẽ không trốn, nhưng lại cảm thấy nhà mình đối nàng lại hào cũng so bất quá nàng thân sinh cha mẹ Hắn lấy không chuẩn nàng là nghĩ như thế nào cho nên chỉ có thể như vậy gõ nàng chương 31, trợ giúp, Quỳnh Châu Phủ tuy tên là Phủ Kỳ thật chính là một tiểu huyện thành lệ thuộc với Quảng Đông Bởi vì cùng Quảng Đông cách một đạo eo biển, giao thông không tiện tại đây nhậm chức quan viên rất khó ở trường quan nơi đó xuất đầu tự nhiên, chịu khống chế cũng rất nhỏ. Cho nên ở chỗ này, huyện lệnh chính là toàn Quỳnh Châu phủ nhân dân thiên. Cũng bởi vậy, huyện Thái Gia Lâm thời gia tăng hàng hóa vào thành thuế cũng không ai nháo chuyện này, càng đừng nói chạy đến Quảng Châu phủ chỗ đó đi cáo trạng, Quỳnh Châu nhân dân đem khổ nước nuốt xuống, thành thành thật thật mà giao tiền vào thành. Phạm lương dân vào thành mang theo hàng hóa, giống nhau giao nộp này giá trị 5%, trực tiếp chướng gấp đôi còn nhiều, mà tội dân tắc muốn nạp 20%. Một đám cao hứng phấn chấn xếp hàng vào thành các thiếu niên trợn tròn mắt, bọn họ không nghĩ tới vào thành thuế chướng nhiều như vậy, trên người mang tiền tựa hồ không quá đủ. Trường nhị lang nắm tay nắm chặt thấp giọng mắng, cầu quan. Trương Tam lang sắc mặt cũng không tốt dương giọng nói, đại gia đem tiền thấu một thấu, xem có thể hay không thấu đủ vào thành thuế, bằng không bị vệ binh khấu rớt hàng hóa đã có thể mệt lớn. Vào thành không có tiền nộp thuế liền khấu trừ giá trị tương đương hàng hóa, nhưng vệ binh nhóm tính toán khi đều bằng giá thấp cách tính toán hàng hóa giá trị, lại còn có sẽ nhiều lấy tổng hợp xuống dưới lấy hóa để thuế liền mệt quá độ. Cho nên không đến cuối cùng một bước không ai sẽ dùng hàng hóa để thuế. Các thiếu niên ghé vào cùng nhau tính toán chính mình trên người tiền, cô Cảnh Vân ngồi ở xe đầy tay thượng nhìn lứt qua bọn họ trong tay tiền đồng liền trong lòng hiểu rõ thầm nghĩ chút tiền ấy cũng liền đủ này đó hàng hóa một nửa thuế, đến cuối cùng việc này hơn phân nửa còn muốn rơi xuống ta trên đầu. Lê Bảo Lộ cũng tiến đến cô Cảnh Vân bên tay nói, giống như chỉ có chúng ta tiền là nhiều. Cô Cảnh Vân hừ hừ hai tiếng. Lê Bảo Lộ hỏi, vậy ngươi muốn giúp sao? Tự nhiên, cô Cảnh Vân bản khuôn mặt nhỏ giáo nàng. tuy rằng bọn họ vẫn như cũ thảo người ghét nhưng ở bên ngoài chúng ta là một đám người một tổn hại toàn tổn hại vì chút tiền ấy không đáng hắn ngẩng đầu nhìn về phía tụ là một đống thiếu niên chờ bọn họ tới tìm hắn lại không dự đoán được một đám người tất cả đều là xuẩn tính cái chướng tính đến bây giờ cũng chưa tính thanh Trương nhị lang chờ mồ hôi đầy đầu đếm trên đầu ngón tay tính chính mình còn thiếu bao nhiêu tiền, nhưng tổng ở tính đến một nửa thời điểm liền làm lỗi, hơn nữa như vậy nhiều tiền hợp ở cùng nhau, sở hữu hàng hóa cũng đều muốn một lần nữa tính. Ở ra tới trước trong nhà đại nhân đều cho bọn hắn tính hảo muốn giao thuế tiền cũng là dựa theo cách kia số nhiều ra một bộ phận cấp. Đáng chết cơ quan, nếu không phải hắn, bọn họ gì đến nỗi như thế chật vật. vạn nhất tính không ra muốn giao thuế bị người hố làm sao bây giờ. Các thiếu niên gấp đến độ đều phải khóc Cố cảnh vân vô ngữ một lát nâng lên thanh âm đánh gãy bọn họ ồn ào tính toán Được rồi, đem yêu cầu ta mang vào thành hàng hóa lấy tới Này bộ phận thuế trước từ ta đại giao chờ các ngươi vào thành bán đồ vật sau lại cho ta Đúng vậy, đặt ở cố cảnh vân danh nghĩa bọn họ chỉ cần nạp 5% thuế Chính là xong việc phải cho cố cảnh vân bao nhiêu tiền tới Các đại nhân phía trước cho bọn hắn tính hào cấp cố cảnh vân kia phân tiền là dựa theo 2% tính nha Cô Cảnh Vân không để ý tới hỗn độn mọi người, ngồi xếp bằng ngồi ở xe đầy tay thượng chỉ điểm Giang Sơn. Trương Nhị, nhà ngươi hóa chiếu phía trước giá cả tính cũng là có thể bán 5 lượng tám tiền tả hữu. đêm này bao đồ vật cũng phóng tới ta bên này, ta cho ngươi mang 3 lượng hóa, thuế năm đó là 150 văn, ta trước giúp ngươi ra, còn thử hóa thuế 20 đó là 560 văn, ngươi thiếu nhiều ít nói với ta ta cho ngươi mượn. cố cảnh quay đầu nhìn về phía chương nhất ngôn miễu môi nói nhà ngươi hóa chiếu ban đầu giá cả giá trị bốn lượng nhị tiền tả hữu ta giúp ngươi mang hai lượng hóa thuế năm đó là cố cảnh vân đem mọi người chứng mục đều thanh một lần chờ hắn tính xong đại gia mới luống cuốn tay chân đem tự mình tiền tính rõ ràng có thiếu liền tìm cố cảnh vân vay tiền không thiếu tắc ghi nhớ cố cảnh vân tính tốt hai cái con số liền hành mà cố cảnh vân bên người sớm đôi một đống hóa tất cả đều là hắn ứng thừa hỗ trợ mang vào thành hàng hóa Hắn chỉ vài người nói, các người liền cầm này đó hàng hải sản cùng ta vào thành, vệ binh hỏi các người liền nói làm thuê với ta là được những người khác từng người lấy hảo tự ra hàng hóa, nhớ hảo tự mình muốn nạp tiền bạc. Hỗn loạn đội ngũ lúc này mới giếng giếng có tự lên. cố cảnh vân an bài truyền biến tốt đẹp thân liền bỏ đến xe đầy tay ngồi hảo, nâng cầm nói, đi thôi, lại không đi hôm nay liền không cần vào thành. Vệ binh nhóm xem đồ ở cửa thành cách đó không xa đội ngũ bắt đầu xếp hàng vào thành liền cho nhau sử cái ánh mắt này vừa thấy chính là tăng thuế sau lần đầu tiên vào thành chuẩn bị tiền bạc tất nhiên không đủ chỉ không biết bên trong có hay không đáng giá hàng hóa. Cố cảnh vân xếp hạng đệ nhất vị đi lên liền đem hộ tịch cấp vệ binh kiểm tra. Vệ binh đôi mắt đảo qua hắn phía sau mấy chiếc xe đầy tay lại thấy hắn một cái năm sáu tuổi hài từ bình yên ngồi ở xe đầy tay thượng đằng quá kiểm không khỏi kinh ngạc nhướng mày hiện tại tội dân đều như vậy vinh váo sao. Mở ra hộ tịch vừa thấy mới phát hiện người này là lương dân Vệ binh không khỏi nhíu mày, người này phía sau mấy cái xe đầy đều là tội thôn tội dân Mỗi cách hai tháng liền phải vào thành một chuyến, mấy năm xuống dưới hắn sớm đem người nhớ chín Đứa nhỏ này rõ ràng là theo chân bọn họ một đám người, sao có thể là lương dân Vệ binh cầm hộ tịch đối với cố cảnh vân so đối lại so đối Hộ tịch thượng chỉ có nhân vật miêu tả tỉ như cố cảnh vân phía dưới liền viết viên mặt mắt to Khoan ngạch mũi cao, vóc người nhỏ gầy Lại vừa thấy sinh ra ngày vệ binh không khỏi trừ trừ khóe miệng khép lại hộ tịch hỏi tới Quỳnh Châu phủ làm gì. Cố cảnh vân chỉ phía sau xe đầy tay trong nhà phơi chút hàng hải sản tiến đến tiêu hóa. Vệ binh nhìn lướt qua xe đầy tay thượng hóa chỉ vào kia mấy cái xe đầy thiếu niên hỏi bọn họ lại là đang làm gì. Là ta mướn cu ly. Cố cảnh vân ngó hắn liếc mắt một cái nói như thế nào lương dân không thể cố dùng tội dân sao. Vệ binh trong lòng không vui, cười lạnh nói, trong nha môn không cái này quy định, bất quá vì dự phòng các ngươi giúp tội dân trốn thuế, ngươi đến nói rõ ràng nhà ngươi đều có này đó hàng hóa, bằng không này đó hàng hóa liền coi làm trốn thuế vật phẩm, là muốn nhập vào của công. Lê Bảo Lộ mở to hai mắt nhìn, tay sờ tiến túi tiền bắt một phen đồng tiền. Cố Cảnh Vân cũng đã bắt đầu bối xe đầy tay thượng hóa, thật là chê cười, hắn liền thuế bạc đều tính ra tới, còn không nhớ được chính mình mang theo gì hóa. Vệ binh trong lòng cười lạnh một tiếng, đem mỗi một bao hàng hóa đều kéo ra tới kiểm tra, Lê bảo lộ mắt thấy hắn muốn đem hàng hóa quét đến trên mặt đất vội vươn tay nhỏ bắt lấy hắn, dơ lên gương mặt tươi cười hướng hắn cười, nói, đại ca ca thiên sắp đen, chúng ta khi nào có thể vào thành. Thuận thế đem trong tay nắm tiền đồng đều tắc hắn trong tay. vệ binh nhướng mày trên dưới đánh giá một chút lê bảo lộ đem thiền đồng xuì trong tay áo nâng cầm cùng xe đầy tay thượng kiêu căng cố cảnh vân nói tiểu tử học học ngươi muội muội đây mới là người thông minh cách làm vung tay lên cho đi trương tam lang nhìn vội đẩy xe đẩy tay vào thành cố cảnh vân tiểu tử này quá không biết trời cao đất dày ở trong thôn đi ngang cũng liền thôi ở bên ngoài cũng như vậy không ai bì nổi Cố cảnh vân thuận lợi vào thành sau, mặt sau liền thuận lợi rất nhiều, chỉ cần giao nộp thuế bạc, thuế bạc cùng hàng hóa giá trị không sai biệt lắm liền cho đi. Đoàn người thắng lợi ở trong thành hội sư, trương nhị lang nhìn mắt vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở xe đầy tay thượng cố cảnh vân liếc mắt một cái, nói: hôm nay chậm ngày mai lại tiêu hóa đại gia đi trước tìm trụ địa phương. Cố tiểu công tử chúng ta dĩ vãng đều ở miếu thành hoàng nghỉ chân, người thân thể nhược chỉ sợ trụ không quen, ngài xem. Cố cảnh vân quá mức không biết trời cao đất dày, mang theo hắn chỉ sợ sẽ chọc phải phiền toái. Cố cảnh vân cười lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, lê bảo lộ lại ở hắn phía trước nói, miếu thành hoàng bên cạnh không xa, không phải có khách điếm. Chúng ta trụ nơi đó. Lê bảo lộ lạnh lùng nhìn trương nhị lang nói, trương nhị ca cũng đừng sợ chúng ta liên lụy ngươi. Vừa rồi nếu là cảnh vân không kiên cường một ít, đại gia ai cũng đừng nghĩ vào thành chúng ta ở cửa thành dừng lại gần nửa canh giờ, những cái đó vệ binh lại không mắt mù. Nếu không phải cố cảnh vân trước ngạnh, nàng lại mềm, bọn họ lần này vào thành thế nào cũng phải cười một tầng ra không thể, đây là tin tức lạc hậu tệ đoan Trương nhị lang sắc mặt biến đổi, nhìn ngồi ở xe đầy tay thượng tiểu hài tử nói không ra lời Cố cảnh vân thấy lê bảo lộ vì hắn bất bình, sắc mặt khá hơn, đánh gãy nàng nói, hảo chúng ta đi thôi Quay đầu dương cầm phân phó trương lục lang, lăng làm gì, còn không mau lấy thượng ta đồ vật cùng ta đi tìm khách điếm tới phía trước trương lục lang chính là vỗ bộ ngực bảo đảm sẽ một tấc cũng không rời bảo hộ bọn họ những người khác hắn mặc kệ trương lục lang lại là muốn đi theo hắn trương lục lang nhìn hắn nhị ca tam ca liếc mắt một cái tiểu bước dịch tiến lên sách lên tần gia hóa chương 32, hỗ trợ Trương nhất ngôn xoay chuyển trong mắt cũng ân cần tiến lên hỗ trợ vinh hoàn quan lược thiết kế trương đại lang tố cố cảnh vân sự hắn cũng có tham dự cố cảnh vân châm ngòi đến toàn bộ thôn trang hài từ ẩu đả khi hắn càng là bị liên lụy trong đó còn bị thương không nhẹ hắn tự nhiên là có giận cố cảnh vân nhưng hiện tại toàn thôn người đều có cầu với cố cảnh vân lần này hắn càng là giúp đại gia mang theo một nửa hàng hóa vào thành tỉnh đi không ít thuế bạc chỉ này hai điểm đã làm cho hắn hồi báo một vài hắn nhưng làm không tới trương nhị lang tá ma giết lừa sự huống chi lấy lòng cố cảnh vân khác không nói về sau vào thành đi theo hắn là có thể được đến nhiều ít chỗ tốt Hắn chính là toàn bộ tội thôn trong phạm vi duy nhất một cái lương dân cũng chỉ có hắn mới dám mới có thể giúp bọn hắn mang hóa vào thành. Trương gia xảo trá, lúc trước rõ ràng là bọn họ thiếu chút nữa đem Cố Cảnh Vân đánh cái chết khiếp kết quả xoay người liền phái Trương Lục lang cùng Trương Nhị Muội đi lấy lòng Cố Cảnh Vân trở thành một thôn 18 hộ nhân gia chung duy nhất cùng Cố Cảnh Vân quan hệ tốt hơn một nhà. tuy rằng cùng họ trương nhưng bọn hắn trương gia cùng trương đại truy một nhà nhưng không có gì quan hệ hơn nữa bọn họ bởi vì cùng họ thả từng làm quan thân trương đại lang mấy cái thường cố tình nhằm vào hắn cùng hắn đệ đệ bằng không hắn cũng sẽ không lại thiết kế trương gia hài tử khi ra như vậy đại sức lực nếu trương nhị lang ánh mắt thiền cận kia hắn không ra đầu quả thực là thực xin lỗi chính mình chỉ số thông minh trường nhất ngôn cướp đem tay nải khiêng trên lưng chủ động ở phía trước dẫn đường nói miếu thành hoàng phụ cận cùng sở hữu tam gia khách điếm nhưng đều rất nhỏ ngươi cùng bảo lộ cô nương đi trụ chỉ sợ nguy hiểm không bằng cũng cùng chúng ta đi miếu thành hoàng trường nhất ngôn cười nói lúc này thiên nhiệt buổi tối dùng cỏ tranh lực lót lót sàn nhà là đến nơi cũng không sẽ cảm lạnh hơn nữa chúng ta ở cùng một chỗ đã xảy ra chuyện cũng hảo cho nhau chiếu ứng cố cảnh vân trầm tư ở tới chiếc cứu cứu liền dặn dò quá người trong thôn vì tình tiền giống nhau đều trụ miếu thành hoàng vì an toàn hắn nên theo sát bọn họ còn cho bọn hắn thu thập một cái tiểu thảm mang theo nhưng trương nhị lang nói nói vậy luôn luôn kiêu ngạo cố cảnh vân lại sao có thể còn thượng vội vàng nhưng trương nhất ngôn nói lại làm hắn do dự bên ngoài nguy hiểm hắn còn mang theo bảo lộ đâu nàng như vậy tiểu vạn nhất bị người quải làm sao bây giờ trương Nhất Ngôn thấy không ngừng cố gắng nói, đến lúc đó ngươi liền đi theo ta ta đã tới huyện thành vài lần, đối nơi này còn tính hiểu biết ngươi muốn đi chỗ nào chơi ta cũng có thể cho ngươi chỉ điểm một vài. Lê Bảo Lộ liền tiến lên hai bước sắt lấy cố Cảnh Vân tay nhỏ, lắc lắc nói ta đã đói bụng muốn ăn đồ vật. cố Cảnh Vân nhanh chóng quyết định nói, chúng ta đây đi thôi, thả đồ vật sau đi ăn cái gì. vốn đang đoàn kết nhất trí đội ngũ lập tức chia làm lưỡng băng một ít người lưu lại đứng ở trương nhị lang phía sau một ít người đi theo trương nhất ngôn vây quanh cố cảnh vân cùng lê bảo lộ hướng miếu thành hoàng đi trương lục lang gãi gãi đầu nhìn nhị ca liếc mắt một cái nhớ tới đại ca dặn dò cắn răng một cái liền khiêng cố cảnh vân hành lý đuổi theo đi Trương Tam Lang thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhị ca lời nói mới rồi qua cố cảnh vân rốt cuộc mới giúp qua bọn họ như vậy qua cầu rút ván, đó là hắn đều xem bất qua mắt càng đừng nói người khác. Lúc này không nên đem lẫn nhau quan hệ làm hư, đại ca vì làm lục Lang có thể từ cố cảnh vân nơi đó học được bản lĩnh dạy bọn họ, liền phía trước chết thù đều nhịn bọn họ hà tất vì loại này việc nhỏ cùng cố cảnh vân trở mặt hướng chi nghe kia con dâu nuôi từ bé cách nói cố cảnh vân như thế vẫn là cố ý vì này, là vì làm cho bọn họ thuận lợi vào thành. vậy càng trách không được trương tam lang chính vẻ mặt đau khổ nghĩ như thế nào khuyên bảo trương nhị lang khoan dung một ít cố cảnh vân đã đưa bọn họ ném tại sau đầu cùng lê bảo lộ hứng thú bừng bừng dạo khởi hai bên tiểu quán lê bảo lộ là lần đầu tiên nhìn đến cổ đại chợ cố cảnh vân cũng là lần đầu tiên hai người nhìn cái gì đều tò mò cơ hồ đi hai bước liền phải đình một bước như vậy chậm gì gì trương nhị lang thực mau mang theo người đuổi theo hắn tính tình rất đại trực tiếp làm lơ phía trước mọi người mang theo những người khác trước hướng miếu thành hoàng đi đi theo hắn phía sau thiếu niên đều có chút ngượng ngùng đối cố cảnh vân cười cười cố cảnh vân mới giúp quá bọn họ mọi người lại đều thiếu hắn tiền không phải tất cả mọi người có thể cùng trương nhị lang như vậy đúng lý hợp tình cho nên chờ cố cảnh vân cùng lê bảo lộ tới rồi miếu thành hoàng khi liền có mấy cái thiếu niên dịch một chút vị trí đem một cái cũng không tệ lắm góc nhường cho hắn Cố tiểu công tử, nơi này sạch sẽ hữu an tĩnh, cỏ tranh là tân phô, ngươi cùng bảo lộ cô nương hôm nay buổi tối liền ngủ nơi này đi. Lúc này trong miếu tốt vị trí đều bị chiếm hết, trương nhất ngôn bọn họ chính là tùy tiện tìm cái địa phương nằm, hàng hóa bị tập trung ở bên nhau trông coi. Cố cảnh vân nhìn chung quanh trong miếu một vòng, chính mình vị trí này đích xác không tồi coi như số một số hai. hắn cũng không khiêm nhượng trực tiếp làm trương lục lang đem tay nải phóng đi lên kéo lê bảo lộ ngồi xếp bằng ngồi xuống cao ngạo đối trương lục lang nói đem ngươi hành lý cũng dọn lại đây buổi tối ngươi liền ngủ chúng ta bên cạnh trương lục lang tuy rằng chỉ số thông minh kham yêu nhưng vũ lực giá trị cũng không tệ lắm ngủ ở bên người an toàn trương lục lang thấy có cảnh vân cùng hắn nói chuyện trong lòng vui vẻ lập tức tung ta tung tăng chạy đi tìm tam ca lấy hành lý trương tam lang đem hắn bọc nhỏ đưa cho hắn cười dặn dò nói buổi tối cảnh giác chút ở bên ngoài qua đêm đừng ngủ đến cùng lợn chết dường như người hai cái bằng hữu tuổi đều thiểu người chiếu cố bọn họ một ít trương lục lang liên tục gật đầu cao hứng chạy về đến cố cảnh vân bên người hoàn toàn không thấy được trương nhị lang khói mù không vui ánh mắt trương tam lang lại là làm bộ không phát hiện xoay người niềm một chút hàng hóa nói nhị ca chúng ta sáng mai liền đi tiêu hóa đi tranh thủ đêm này phê hàng hải sản bán cái giá tốt còn cố tiểu công từ tiền sau lại mua chút phải dệt về nhà nghĩa phụ đã nhiều năm không làm tân y phục đại thì cùng nhị muội là cô nương một năm tổng phải có một bộ tân y phục Trương Nhị Lang rũ xuống đôi mắt, sống lưng hơi cong. Hắn liếc hướng ngồi ở nghiêng đối diện Cố Cảnh Vân. Cho dù là ngồi ở phá miếu, đầu của hắn vẫn như cũ cao ngưỡng. Cho dù dưới thân là cỏ tranh, hắn vẫn như cũ thẳng thắn sống lưng. Trương Nhị Lang trong lòng nói không nên lời ghen ghét đều là người dựa vào cái gì từ nhỏ liền như thế bất đồng. Hắn chán ghét Cố Cảnh Vân. cố cảnh vân cũng không thích trương nhị lang là được hắn đang ở giáo trương lục lang một chút cũng không kiêng rẻ nói ngươi nhị ca lòng dạ hẹp hỏi kiến thức thiền bạc ngươi đừng cùng hắn học tình nguyện cùng đại ca ngươi giống nhau hung ác tàn bạo cũng đừng học hắn trương lục lang mí mắt đều không nâng nói càng không thể học ngươi không coi ai ra gì kiêu ngạo tự phụ cố cảnh vân hừ lạnh một tiếng trương lục lang liền bất đắc dĩ nói bọn họ là ta huynh trường ngươi liền không thể miệng hạ lưu đức Lần này là ta nhị ca không đúng, nhưng ngươi cũng quá có lý không tha người tới. Ta đã đến lý vì sao phải tha cho hắn, hắn cầu ta sao?" Cố Cảnh Vân trong mắt lóe hàn quang nói, ngươi muốn đau lòng đại có thể qua đi tìm hắn, đừng tới ta nơi này đợi. Trương Lục Lang lại biết hắn nếu là đi qua, bọn họ hữu nghị liền hoàn toàn xong rồi. Lẽ ra ca ca đương nhiên muốn so thảo người ghét mà ốm quan trọng, nhưng Trương Lục Lang bước chân như thế nào cũng dịch bất động. Lê bảo lộ thu thập thứ tốt, xoay đầu tới gặp hai người còn nghiêng thân mình nháo liền vặn, liền đối Trương Lục Lang nói cảnh vân ca ca đã là xem ở ngươi mặt mũi thượng tha cho hắn, bằng không hắn chỉ cho các ngươi còn tiền, các ngươi còn phải khởi sao. Trương Lục Lang há mồm. lê bảo lộ tiếp tục cười lạnh nói đừng cảm thấy cảnh vân ca ca tâm tàn nhẫn đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút người nhị ca đơn đem ta cùng cảnh vân ca ca đuổi đi chúng ta lần đầu tiên tới huyện thành trời xa đất lạ lại một cái năm tuổi một cái ba tuổi ngươi cảm thấy chúng ta tốt nhất kết quả là cái gì trường lục lang cứng lưỡi cúi đầu nói không ra lời lê bảo lộ liền đem hắn tay nải ném cho hắn nói chạy giường chiếu đi ta cùng cảnh vân ca ca đều tiểu buổi tối thích ngủ chỉ có thể ngươi cảnh giác chút gác đêm Trương lục lang yên lặng trải giường chiếu, cố cảnh vân sắc mặt khá hơn, khóe miệng lúc này mới chậm rãi khơi màu. Lê bảo lộ liền đầy đẩy, đẩy hắn nói, người đứng lên đi ta tới giúp ngươi trải giường chiếu vị. Bất quá là đem quần áo triển khai phô ở cỏ tranh thượng đơn giản thật sự, cố cảnh vân chủ động tiếp nhận nhiệm vụ này. Ta tới, ngươi đi một bên chơi. Lê bảo lộ lúc này mới bất thời giờ đánh giá toà thành này hoàng miếu. Này tòa miếu vũ tuy bỏ dùng, lại nhìn ra được trước kia quy mô không nhỏ, tại đây nho nhỏ Quỳnh Châu phủ huyện thành nội thế nhưng có tam tiến. Bọn họ hiện tại đặt chân ở đệ nhất tiến, đệ nhị tiến là khất cái địa bàn, đệ tam tiến tắc còn ở bốn hộ nhân gia, nghe nói là cùng nha môn thuê, là nhất danh chính ngôn thuận hộ gia đình. Trong miếu đệ nhất tiến lúc này trụ vào không ít người, đại bộ phận là theo chân bọn họ giống nhau mang theo hàng hải sản, đều tốt 5 tốt 3 thấu làm một đống, độc thân nhân thân thượng đều không mang theo hàng hóa. Lê Bảo Lộ có chút minh bạch vì sao trong thôn mỗi lần vào thành tiêu hóa đều phải thét to đại gia cùng nhau đi, cho dù là lẫn nhau quan hệ bất hòa cũng muốn thấu thành một đống lên đường. Không phải bọn họ quan hệ biến hảo mà là ở bên ngoài bọn họ ích lợi sẽ tương đồng, phải hỗ trợ. liền giống như hiện tại cùng đi các thiếu niên chia làm lưỡng băng, nhưng vẫn như cũ cho nhau chịu ứng, lẫn nhau nghỉ ngơi địa phương cách đến phi thường gần, một khi xảy ra chuyện có thể lẫn nhau vì hộ ứng. cố cảnh vân vụng về cầm quần áo phô hảo đem tay nải đặt ở phô tốt giường ngù thượng lúc này mới lôi kéo lê bảo lộ nói đi thôi chúng ta đi ra ngoài ăn bữa tối lại đối trương nhất ngôn nói chúng ta thực mau trở lại đến lúc đó thay đổi các ngươi không cần không cần trương nhất ngôn xua tay nói chúng ta đã an bài hảo trương nhị lang bên kia người đi trước ăn cơm trở về liền thay đổi chúng ta các ngươi tuổi còn nhỏ nhiều ở trong thành đi dạo cũng đúng dù sao trở về các ngươi cũng làm không được cái gì bất quá đến chú ý an toàn trong thành trụ ăn mày không ít tuy nói chúng ta người như vậy không sợ nhưng tổng muốn dự phòng một vài cố cảnh vân gật đầu lão thành nói ngươi yên tâm kéo lê bảo lộ cùng trương lục lang liền ra cửa chương 33, mươi dưỡng béo Cố Cảnh Vân rốt cuộc là hài từ trước kia liền chờ cũng không dạo quá, chỉ từ cữu cữu cùng sách vừa thượng biết chợ như thế nào náo nhiệt, hiện giờ tận mắt nhìn thấy chợ thượng nhân hợp với người quầy hàng tiếp theo quầy hàng, không khỏi tâm tình kích động lôi kéo Lê Bảo Lộ liền chui vào trong đám người đi. Trường Lục lang nhân tuổi còn nhỏ cũng ít tới huyện thành, lần này mới là lần thứ ba, bởi vậy ánh mắt cũng dính ở quầy hàng thượng không nhổ ra được chờ hắn lại quay đầu lại tìm cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ khi hai người sớm dạo đến không ảnh. Hắn sắc mặt trắng nhợt vội đẩy ra đám người đi tìm, một bên kêu lớn, "Cố Cảnh Vân, bảo lộ muội muội." Cố Cảnh Vân đứng ở hắn phía sau sâu kín nói, "Đừng hô truyền cái thân đầu đi xuống thấp thấp." Trương Lục Lang xoay người cúi đầu liền đối thượng hai tên nhóc thì. Đó là người ném ngươi cũng nên trước hướng bốn phía nhìn xem, mắt nhi cũng không quét một chút liền đi phía trước hướng, vốn dĩ không vứt cũng bị người đánh mất. Cố Cảnh Vân giáo huấn hắn nói, trương lục lang gãi gãi đầu lẩm bẩm nói ta còn không phải lo lắng các ngươi sao cố cảnh vân không để ý tới hắn tả hữu nhìn nhìn nói chúng ta đã đói bụng tìm một chỗ ăn cơm chiều đi trương lục lang lập tức nói ta mang theo lương khô có bao nhiêu ta phân cho ngươi một ít ta không cần cố cảnh vân nhăn cái mũi nói kia lương khô ngạnh đến có thể tạp người chết nghe nói huyện thành có rất nhiều ăn ngon đồ vật ta muốn đi ăn trương lục lang há miệng thở dốc nói ngươi hảo có tiền Cố Cảnh Vân liền kiêu ngạo nâng hạ cầm kiêu căng nói, được rồi, phía trước dẫn đường đi ta cùng bảo lộ thỉnh ngươi ăn. Nhưng ta không biết chỗ nào có tiệm cơm, càng không biết nhà ai cơm ăn ngon. Trường Lục lang tới huyện Thành đều là đi theo đại gia trực tiếp đến cửa hàng tiêu hóa, xong việc đi dạo tiểu quầy hàng ăn cơm đều là gặm lương khô tốt nhất một lần là Nghĩa Phụ mang theo bọn họ ở quán ven đường Hà Chén Hoành Thánh. Muốn hỏi hắn chỗ nào có tiệm cơm hảo đồ ăn hắn thật đúng là không biết. Cố Cảnh Vân liền biết trông cậy vào không thượng hắn, tới trước hắn liền hà quyết tâm phải hào hảo nếm thử huyện thành tiệm cơm thái sắc dù sao nhà bọn họ lại không kém chút tiền ấy, nhưng nếu liền địa phương đều tìm không thấy còn như thế nào ăn a? Lê Bảo Lộ thấy hắn đôi mắt đều mộc, không khỏi cười, hài từ đó là hài tử đọc lại nhiều thư chưa kinh lịch quá cũng không biết bên trong bí quyết. Lê Bảo Lộ khắp nơi nhìn nhìn, liền túng Cố Cảnh Vân hướng bên cạnh cửa hàng đi trực tiếp hỏi cửa tiếp đón khách nhân nếm tiểu Nhị. Tiểu ca ca, người biết ta huyện thành lớn nhất tốt nhất tiệm cơm ở đâu sao? Nếm tiểu nhị nha một tiếng, cúi đầu xem ba cái hài từ liếc mắt một cái, thấy cầm đầu hai cái khí chất không tầm thường, quần áo tuy thuần tịnh nguyên liệu lại là khó được hơn nữa bên hông còn đều treo ngọc bội, chỉ này một cái liền nhìn ra không phải người thường ra ra tới hài tử. Đến nỗi phía sau đi theo Trương lục lang bị hắn cho rằng là hai hài tử tôi tớ, đôi mắt chỉ đảo qua liền đem lực chú ý đặt ở cố cảnh vân cùng lê bảo lộ trên người. Lo liệu giúp mọi người làm điều tốt ý niệm, nếm tiểu nhị dơ lên gương mặt thưa cười nhiệt tình cùng hai đứa nhỏ nói tiểu công tử cùng tiểu thư muốn đi thiên hương lâu. Từ nơi này đi phía trước đi cái thứ nhất giao lộ hướng tả quài nói cong, đi đến trước môn đường cái theo đi xuống, ngài nhị vị chỉ cần nhìn đến trước cửa dựng hai chỉ đại Tỳ hưu đó là thiên hương lâu. Kia này huyện thành trừ bỏ thiên hương lâu, còn có chỗ nào đồ ăn ăn ngon. Lê bảo lộ ngượng ngùng hướng hắn cười. Ta cùng ca ca lần đầu tiên vào thành, đối trong thành không lắm quen thuộc. Nếm tiểu nhị nhìn hạ bọn họ tuổi tác tự cho là hiểu rõ, hiền lành nói kia tiểu thư cùng công tử có thể đi một chút vạn phúc lâu, nhà hắn thái sắc cũng không tồi, ở ta huyện thành chỉ này với thiên hương lâu. Cũng không khó tìm thiên hương lâu nghiêng đối diện đó là. Lại nói kia một cái trên đường đều là tiệm cơm tiểu lầu, công tử tiểu thư nếu muốn đi nhà khác ăn cũng phương tiện. Lê Bảo Lộ nói lời cảm tạ, lôi kéo cố cảnh vân liền đi phía trước môn đường cái đi. Trương Lục Lang vội ở phía sau đuổi kịp, biên cổ họng hự xích khuyên nhủ, đi cái loại này tiểu lầu tiệm ăn ăn cơm nhất định phải tốn phí rất nhiều tiền, chúng ta tùy tiện ở ven đường tìm một quầy hàng là được. Biên giờ chính mình trong túi tiền đồng, đây là vừa ra đến trước cửa đại ca trộm cho hắn, làm hắn đi theo có cảnh vân khi hào phóng chút, đừng ném trương ra mặt, nhưng này đó tiền chỉ sợ liền tiểu lầu một chén cơm đều mua không nổi đâu. Lê Bảo Lộ thấy hắn sắc mặt đỏ lên, biết hắn cuộn bách liền cười nói, không quan hệ cảnh vân ca ca có tiền, hôm nay chúng ta liền ăn hôi. Nhà giàu, trương lục lang mãn nhãn mê mang, cố cảnh vân liền mắt trợn trắng nói, đó là ta như vậy có tiền người, nghe không hiểu từ nhi còn sẽ không liên hệ trên dưới câu sao. Hắn cũng chưa từng nghe qua nhà giàu cái này từ, nhưng cái này đơn giản thật sự, không phải hẳn là vừa nghe liền hiểu không. trương lục lang trực tiếp lượt qua cố cảnh vân, đi ở đằng trước dẫn đường. Ta đi qua trước môn đường cái ta mang các ngươi đi." Cố Cảnh Vân liền kéo Lê Bảo Lộ đuổi kịp nhỏ giọng nói, "Chúng ta trước nếm một chút, nếu ăn ngon hậu thiên về nhà khi chúng ta liền cấp cứu cứu bọn họ mang một ít." Thiên Hương lâu đích xác thực hảo nhận nó chiếm trước môn đường cái vị trí tốt nhất, lâu trước rộn ràng nhốn nháo, ra vào người không ít. Cố Cảnh Vân lôi kéo Lê Bảo Lộ đứng ở lâu trước nhìn nhìn, quyết đoán kéo qua nàng hướng nghiêng đối diện Vạn Phúc lâu đi. Thiên hương lâu trong đại sảnh xếp hàng ăn cơm người đã bài hai cái hàng dài. Ăn một bữa cơm mà thôi còn không biết hương vị như thế nào, hắn một mình đói thành như vậy nhưng không nhàn tâm tiêu phí như vậy nhiều thời gian đi chờ, hắn còn muốn đi dạo chợ đêm đâu. Vạn phúc lâu người ít cũng không có thiên hương lâu ẩm ý, ba người mới vào cửa đã bị niếm tiểu nhị nhiệt tình chào đón. Tiểu nhi nhìn đến ba cái hài tử cương mặt tươi cười hơi cưng, nhưng vẫn như cố nhiệt tình đem người hướng trong đại sảnh dẫn, một bên còn hỏi nói, khách quan nhóm là muốn uống trà vẫn là ăn cơm. Ăn cơm, cố cảnh vân ở thang lầu trước dừng lại, chỉ lầu hai nói ta tưởng ở mặt trên dùng cơm. Nếm tiểu nhị liền nhân cơ hội quét cố cảnh vân quần áo liếc mắt một cái thấy hắn quần áo thiên tố tuy xuyên nửa y phục cũ nguyên liệu lại không tồi hơn nữa bên hông treo một quả oánh nhuận bạch ngọc vừa thấy liền tỷ lệ không tồi hắn không dám chậm trễ vội đem người hướng trên lầu thỉnh tươi cười đầy mặt nói khả xảo trên lầu dựa cửa sổ còn có vị trí tiểu khách quan nhóm có thể một bên dùng cơm một bên thưởng cảnh lầu hai tầng nhìn trống trải hơn nữa người càng thiếu đích xác muốn so đại sảnh hào rất nhiều. Ba người tuyển cái sự cửa sổ vị trí ngồi xuống, một quay đầu là có thể nhìn đến trước môn đường cái phố xá, náo nhiệt vô cùng. Cố cảnh vân lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy người, cho dù cường trang ổn trọng, đôi mắt vẫn như cũ lấp lánh tỏa sáng, hưng phấn không thôi. Hắn tâm tình một hảo, liên quan xem điếm tiểu nhị cũng nhiều hai phân ý cười. Các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn có mấy thứ, giá bao nhiêu. Nếu thích hợp liền cho chúng ta thượng vài đảo. Lê Bảo Lộ liền căng cầm ở một bên xem hắn gọi món ăn, Cố Cảnh Vân tuy rằng không có kinh nghiệm, nhưng tư duy kín đáo, nếm tiểu nhị muốn lừa gạt hắn điểm quý thả không thật huệ, đồ ăn cơ hồ không có khả năng. Ở Cố Cảnh Vân hỏa nhãn kim tinh hạ, bọn họ điểm vạn phúc lâu công nhận tương đối tốt bốn đạo đồ ăn trừ bỏ một đạo đậu hủ, tất cả đều là huân. Đồ ăn một mặt đi lên, Trương lục lang đôi mắt đều thẳng, Cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ cũng đối chúng nó ôm rất lớn hy vọng. Cho nên tam hài từ cùng nhau ra chiếc đũa trương lục lang đôi mắt trực tiếp sáng ngời, ánh mắt dính ở đồ ăn thượng liền hạ không tới, thật sự là ăn quá ngon. Cố cảnh vân lại là mày một khóa cẩn thận nếm nếm lời bình nói, chỉ so mỡ tay nghề lực cường một ít. Lê bảo lộ trực tiếp lắc đầu, so với ta tổ mẫu kém xa, trương lục lang nhịn không được hướng bọn họ mắt trợn trắng, trực tiếp đem đồ ăn lầy tiến chính mình trong chén, nói các ngươi không ăn cho ta ăn. Tốt như vậy đồ ăn, hắn cả đời cũng chưa ăn qua. Bọn họ thế nhưng còn ghét bỏ. Lê Bảo Lộ cùng Cô Cảnh Vân lại không phải ghét bỏ chỉ là cảm thấy vạn phúc lâu nổi danh bên ngoài. Lại chỉ có điểm này bản lĩnh khó trách sẽ bị thiên hương lâu ép tới không thể động đẩy. Chỉ không biết thiên hương lâu đồ ăn phẩm lại như thế nào. Rất có đồ tham ăn tiềm chất cố Cảnh Vân nói thẳng, ngày mai chúng ta liền đi thiên hương lâu ha ha xem. Lê Bảo Lộ hung hăng gật đầu tỏ vẻ tán đồng, Trương Lục lang trực tiếp vùi đầu khổ ăn, liền lời nói đều nói không nên lời. Cố Cảnh Vân cũng không hỏi hắn ý kiến, trực tiếp cấp Lê Bảo Lộ gấp mấy chiếc đũa đồ ăn, nói: "Nhanh ăn đi, bằng không đều bị Trương Lục Lang ăn sạch." Cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ từ nhỏ liền biết thực bất quá no, cho nên Lê Bảo Lộ xác nhận bụng no rồi sau cũng chỉ có khả năng nhìn thức ăn trên bàn chảy nước miếng. Cô Cảnh Vân càng là chỉ dùng 7 phần no, hắn thân thể không tốt, không thể đói, cũng không thể no, bằng không không phải cả người vô lực đó là dạ dày chướng bụng đau, bởi vậy thức ăn trên bàn cuối cùng đại bộ phận vẫn là vào trương lục lang trong bụng trực tiếp đem hắn căng đến bụng tròn xoe. Lê Bảo Lộ nhìn lo lắng nói có thể hay không bạo rớt. Cố Cảnh Vân liếc liếc mắt một cái nói, sẽ không nhưng sẽ hư rớt. Trương Lục Lang liền vỗ vỗ bụng nói: im thân thể hảo đâu, lại ăn một bàn cũng không sợ các ngươi cho rằng cùng các ngươi dường như ăn cái đồ ăn đều cùng miêu dường như." Dứt lời dừng một chút, chỉ Lê Bảo Lộ nói: "Không đúng, Bảo Lộ muội muội không tính, nàng ăn cũng không ít, khó trách như vậy béo." Lê Bảo Lộ đầy mặt hắc tuyến, kéo Cố Cảnh Vân xoay người liền đi, căm giận nói: "Ta hiện tại đang ở trường thân thể, này không phải béo, đây là rắn chắc." Cố Cảnh Vân thảm hại hơn. "Lê Bảo Lộ, Trương Lục Lang, ha ha ha ha." Lê Bảo Lộ căm dẫn nhiên đi ở phía trước cố Cảnh Vân tính tiền vội đuổi kịp một bên còn giễu cợt nàng nói liền tính muốn giảm béo cũng không vội tại đây nhất thời mới ăn no đâu chậm một chút đi. Lê Bảo Lộ liền chống nạnh nói không được lại nói ta béo ta như vậy rõ ràng là đáng yêu. Béo đô đô trắng nõn ba tuổi tiểu oa nhi bên đường véo eo hung hãn tỏ vẻ chính mình không mập cố Cảnh Vân không cảm nhận được hung hãn chi khí ngược lại cảm thấy buồn cười không thôi. Vậy xem quần chúng thấy cũng sẽ tâm cười còn có người hiền lành tiếp một câu. Đúng vậy, tiểu cô nương trắng trẻo mập mạp mới đẹp đâu, nhưng không cần giảm béo đâu. Có thể ăn là phúc, ai sẽ nói tiểu cô nương béo. Cố Cảnh Vân trong mắt liền toát ra ý cười, tiến lên dắt lấy tay nàng Trần An nói, ta không nói là được, đi ta mang ngươi đi ăn ven đường ăn vặt, ngươi không phải nói muốn ăn hạt rẻ rang đường sao? Chính là muốn đem người dưỡng đến trắng trẻo mập mạp mới hảo nha. Chương 34, đánh nhau trương lục lang nghe nói còn muốn ăn cái gì lập tức cảm thấy dạ dày phình phình che lại bụng vô lực nói còn ăn a cố cảnh vân nhướng mày nghe nói ven đường tiểu quán thượng thức ăn cũng có không tồi ta tính toán tiền tốt hơn nếm thử trương lục lang nước miếng liền xuống dưới trong lòng rất muốn ăn nhưng bụng thực căng làm sao bây giờ bụng đột nhiên ổ cục kêu lên trương lục lang biến sắc ôm bụng nói không xong ta muốn thượng nhà xí Hắn sắc mặt đỏ bừng nhìn về phía Cố Cảnh Vân, sốt ruột nói ta muốn thượng nhà sĩ các ngươi làm sao bây giờ. Cố Cảnh Vân không thèm để ý phất tay nói, ngươi tự đi đó là chẳng lẽ chúng ta còn sẽ đem chính mình đánh mất sao. Vậy các ngươi không chuẩn đi xa, liền tại đây con phố thượng. trương Lục lang còn nhớ rõ các đại nhân dặn dò, lần nữa dặn dò Cố Cảnh Vân. Nhất định không thể đi quá xa, bằng không ta sẽ tìm không thấy của các ngươi. Cố cảnh vân có lệ gật đầu. Trương Lục Lang trực tiếp lừa quá hắn nhìn về phía Lê Bảo lộ kiên trì nói: Bảo lộ ngươi nhưng đến nghe lời không chuẩn đi quá xa biết không? Lục Lang ca yên tâm chúng ta liền tại đây một cái trên đường chơi. Trương Lục Lang lúc này mới thở ra một hơi, xoay người hướng về phía nhà xí liền chạy tới. Thật rong dài. Cố cảnh vân đô đô miệng túm Lê Bảo lộ liền đi dạo tiểu quán, đi xem có cái gì đặc biệt đồ vật chúng ta cấp cứu cứu bọn họ mang một ít. Trước môn đường cái là huyện thành nhất náo nhiệt một cái phố, bọn họ ở chỗ này dạo đã vậy là đủ rồi. mặc kệ là Lê Bảo Lộ vẫn là cố cảnh vân cũng chưa nghĩ tới muốn quải đến mặt khác trên đường. Trên đường bán gì đó đều có có chúc chế chuồn chuồn cùng trong trống có tinh xảo cái châm cài đầu, có thủ công không tồi gương đồng. Còn có các loại lá trà cập chưa thấy qua thức ăn. cố cảnh vân trước kéo Lê Bảo Lộ đi xem tiểu hài từ món đồ chơi, hỏi nàng, ngươi thích cái gì? Lê Bảo Lộ hỏi ngược lại, ngươi đâu? Cố Cảnh Vân đôi mắt sáng lấp lánh ở quầy hàng thượng nhìn quét cuối cùng chọn nhưng lắp ráp ngựa gỗ biên đến rất sống động chúc chuồn chuồn cuối cùng muốn cái tiểu rổ. Lê Bảo Lộ liền tuyển giá trong chóng. Cố Cảnh Vân lúc này mới vừa lòng trả tiền. Muốn món đồ chơi đều mua được. Cố Cảnh Vân cảm thấy mỹ mãn kéo Lê Bảo Lộ đi lo pha trà diệp. cứu cữu thích uống trà kinh thành cho chúng ta đưa tiền thời điểm đều kẹp chút lá trà, nhưng rốt cuộc thiếu cứu cữu lại tình cũng không đủ uống, chúng ta nhìn xem nơi này có cái gì hảo lá trà, cấp cữu cữu mang một ít. cố cảnh vân lôi kéo lê bảo lộ thẳng tắp hướng bán lá trà mấy cái sạp đi, đôi mắt tùy ý hướng bên cạnh quầy hàng đảo qua ánh mắt đang xem đến bên cạnh một quầy hàng thượng ngọc bích khi không khỏi dừng một chút. Lê Bảo Lộ cũng nhìn đến kia khối ngọc bích thanh triệt xanh biếc oánh nhuận tinh tế. Mặc dù là nàng không hiểu ngọc cũng biết là thứ tốt huống chi cố cảnh vân. Tần gia bị lưu đầy khi trên người mang đồ vật rất ít nhưng Tần Văn Nhân lại đi theo mang theo không ít đồ vật trừ bỏ thi họa ngoại đó là ngọc khí nhiều nhất. Thả những cái đó ngọc khí không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm cố cảnh vân từ nhỏ thưởng thức lại chịu cậu mở dạy dỗ như thế nào nhận không ra này khối ngọc bích. Cố cảnh vân kéo Lê Bảo Lộ tiến lên chỉ ngọc bích hỏi quán chủ. có không thượng thủ đánh giá quán chủ ánh mắt sáng lên nhìn đến hỏi chính là hai đứa nhỏ khi lại có chút thất vọng phất tay nói xem liền xem bất quá nhưng đừng lộng hỏng rồi này ngọc đáng quý đâu các ngươi bồi không dậy nổi cố cảnh vân cầm lấy ngọc bích vào tay tức lạnh lạnh lẽo thấm nhập đáy lòng nhưng chỉ ở trong tay nắm một chút ngọc bích liền chậm rãi truyền ấm Lại xem ngọc bích bề ngoài, thấu triệt xanh biếc quánh nhuận tinh tế, hiển nhiên bảo dưỡng rất khá, này tuyệt không phải một cái sẽ đem nó cùng mặt khác ngọc thạch bãi ở một chỗ bán ra người bán hàng song bảo dưỡng. cố cảnh vân hỏi, này khối ngọc bích là từ đâu tới? Quán chủ nhìn lướt qua, nói từ ở trong tay người khác thua tới tiểu khách quan nếu muốn ta liền tính người tiện nghi một ít đây chính là hảo ngọc, về điểm này cửa hàng cũng chưa chắc có. Nga Quán chủ lập tức nói ta nhưng không lừa ngươi, này ngọc là từ một phạm quan trên tay mua tới, những cái đó phạm quan tư tàng lại đây, ngươi cảm thấy có thể không phải thứ tốt. Tiểu khách quan nếu là mua nhất định sẽ không mệt. Cố cảnh vân xoay truyền trong tay ngọc bích không nói lời nào, lê bảo lộ liền nãi thanh nãi khi nói, đại thúc gạt người tội thôn không cho người bán hàng rong tiến, người như thế nào thu hóa. Hắc ta lừa các ngươi làm gì, ta gì cả chất nữ nhi liền gả vào tội thôn, là nàng thu đồ vật bán trao tay cho ta kia còn có giả. Quán chủ đắc ý rào giặt nói kia phạm quan phía trên đắc tội người, cố ý phân phó muốn lăn lộn hắn, hắn ra không được lại chịu không nổi khổ, này đó thứ tốt tự nhiên chỉ có thể tiện nghi bán cho những người khác cho nên tiểu khách quan nếu là muốn, lúc này đúng là hào thời cơ. Người bán hàng rong đôi mắt cũng lợi, nhìn ra trước mắt hai đứa nhỏ không kém tiền, hết sức sụ hoặc nói tiểu khách quan cũng là vận khí tốt vừa lúc gặp phải ta nơi này có, nếu bằng không đi cửa hàng tìm tìm không thấy tốt như vậy không nói, lại còn có quý. Đây chính là khả ngộ bất khả cầu nha. Lê Bảo Lộ liền nháy đôi mắt hỏi, bao nhiêu tiền? Người bán hàng rong đang muốn so ra tám, thấy Lê Bảo Lộ mở to đại đại đôi mắt xem hắn tâm một hư, liền thuận thế so ra cái sáu, vẻ mặt thịt đau nói, sáu lượng bạc nếu không phải xem tiểu cô nương đáng yêu, không còn có cái này giá. Lê Bảo Lộ trên mặt liền triển khai đại đại tê cười. cố cảnh vân nhịn không được mắt trợn trắng, thống khoái móc ra sáu lượng bạc cho hắn. Cố cảnh vân đem ngọc bích cất vào trong lòng ngực kéo lê bảo lộ liền đi. Quán chủ thua tiền vui dạo rực cùng hai người phất tay. Hai vị khách quan hào tàu chờ một chút một cái choai choai thiếu niên vội vã chạy tới ngăn lại hai người ánh mắt xem kỹ quét hai người vài lần xác định hắn chưa thấy qua bọn họ lúc này mới kêu căng nâng cầm nói là các ngươi từ kia quán thượng mua ngọc bích. Cố cảnh vân nắm lê bảo lộ thủ nhất khẩn mặt vô biểu tình nhìn về phía thiếu niên hỏi ngươi là người phương nào có gì tư cách tới hỏi ta. Thiếu niên nhíu mày, không vui nói, ta cữu cữu là huyện Thái Gia, người nói ta là ai. Chạy nhanh, đem ngọc bích dao ra đây. Cố cảnh vân đem Lê Bảo Lộ xả đến phía sau, chậm gì gì hỏi, cho nên huyện Thái Gia cháu ngoại trai là phải làm phố cướp bóc ta một lương dân sao. Thiếu niên mặt đỏ lên nói, ai nói ta muốn cướp ngươi. Ta là cùng ngươi mua. Rứt lời từ trong lòng ngực móc ra một góc bạc ném ở cố cảnh vân trên người, kêu căng nói, chạy nhanh đem ngọc bích dao ra đây. Cố cảnh vân nặng nề nhìn thoáng qua lăn xuống ở bên chân bạc, hắn tuy không xương quá, này bà cũng không phải chỉnh khối, lại có thể tính ra da này bất quá hai lượng tả hữu Trên mặt hắn hiện ra châm biếm, nói, người muốn mua, nhưng ta lại không bán, người đãi như thế nào. Thiếu niên ngẩn ra, không nghĩ tới đứa nhỏ này lá gan lớn như vậy, hắn đều biểu lộ thân phận hắn còn dám cùng hắn đối nghịch. nghĩ đến cứu cữu sinh nhật hắn liền chỉ vào này khối ngọc bích đi lấy lòng nếu bằng không hắn sau khi lớn lên chỉ sợ lạc không đến hảo sai sự thiếu niên ánh mắt trầm xuống ác hướng gan biên sinh dỗi tay liền đẩy cô cảnh vân một chút hung tợn nói người thật to gan liền ta ngọc bích đều dám trộm chạy nhanh đem đồ vật dao ra đây bằng không ta làm nha dịch đem ngươi bắt tiến trong nhà lao ăn lao cơm cô cảnh vân đôi mắt hơi hơi chừng lớn hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy như thế người vô sỉ. lê bảo lộ đã bắt đầu truyền đầu tìm kiếm tiện tay công cụ một bên người bán hàng rong trợn mắt há hốc mồm nhìn không được vì hai đứa nhỏ nói chuyện vị công tử này bọn họ ngọc bích là từ ta quán thượng mua ta quán thượng còn có rất nhiều ngọc không bằng ngài lại chọn trọn thiếu niên thẹn quá thành giận đá hướng người bán hàng rong quầy hàng lần ta xem ngươi cùng này hai cái ăn trộm là một đám người bọn họ trộm đồ vật liền giao cho ngươi tiêu tang có phải hay không cố cảnh vân và lê bảo lộ Người bán hàng rong, vậy xem mọi người, thiếu niên, chúng ta đều biết có một câu kêu muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, nhưng người cũng muốn làm đến xinh đẹp chút người lấy tới cùng người hài từ mua ngọc bích bà còn trên mặt đất đâu, xoay người liền nói hắn trộm người ngọc bích như vậy thật sự hảo sao. Thiếu niên lại tự cho là tìm được rồi cái hảo biện pháp kêu căng nhìn cố cảnh vân nói, ngươi là trả lại là không giao. cố cảnh vân hít sâu một hơi cảm thấy cùng như vậy ngu xuẩn nhiều lời một câu đều là vũ nhục chính mình chỉ số thông minh xoay người kéo lê bảo lộ liền đi thiếu niên không nghĩ tới cố cảnh vân sẽ như vậy làm lơ hắn huyết khí dâng lên trong đầu một cây tên là lý trí huyền nháy mắt đứt đoạn hắn buồn bực đi mau hai bước một chân liền đá hướng cố cảnh vân sau eo Vẫn luôn lưu ý hắn Lê Bảo Lộ nhìn đến hắn động tác biến sắc hung hăng đem Cố Cảnh Vân xả hướng một bên, thiếu niên chân liền dừng ở Cố Cảnh Vân trên vai, một chút liền đem hắn đá bay trên mặt đất. Cố Cảnh Vân ném tới trên mặt đất nhân thể một lăn che lại bả vai nhanh chóng bỏ dậy. Trải qua vây ẩu sự kiện Cố Cảnh Vân đã dưỡng ra phản xả có điều kiện trước tiên đi tìm tốt nhất đào vong lộ tuyến, đường đôi mắt đào qua vây xem người khi hắn biến sắc vội vàng mà đi tìm Lê Bảo Lộ. Hắn vừa rồi vẫn luôn nắm tay nàng, nhưng nàng hiện tại người đâu. Lê Bảo Lộ ở cố cảnh vân bị đá bay khi mang ngã xuống đất, nhưng nàng rơi không nặng, trước tiên bỏ dậy, phòng trừng bởi vì nàng càng tiểu thả lại là nữ hài thiếu niên ánh mắt liền không ở trên người nàng dừng lại một cái chớp mắt. Đứng lên Lê Bảo Lộ thấy cố cảnh vân ngay tại chỗ lăn hai vòng liền bỏ dậy, liền biết hắn bị thương không nặng, lập tức xoay người liền chạy tới lấy nàng lúc trước xem trọng vũ khí một cái đòn gánh. lê bảo lộ người tiểu chui vào trong đám người một chút liền nhìn không thấy cho nên cố cảnh vân mới có thể hoảng đến sắc mặt trắng bạch kinh hoàng hô một tiếng bảo lộ không người ứng hòa cố cảnh vân lảo đảo một chút cơ hồ đứng thẳng không được hắn mang theo khóc âm hô bảo lộ ngươi ở đâu thiếu niên cười lạnh một tiếng nhéo trên nắm tay trước hai bước nói hỏi lại ngươi một tiếng này ngọc bích ngươi là trả lại là không giao cố cảnh vân đôi mắt đỏ bừng nhìn về phía thiếu niên trong mắt tràn đầy hận ý Thiếu niên chỉ cảm thấy tâm phát lạnh, nhận thấy được chính mình thế nhưng bị một tiểu hài từ hù trụ trong lòng một bực liền phải đi tấu hắn, đột nhiên cái gái đau nhức hắn không rõ quay đầu lại đi xem, một cái đoàn tay đoàn chân béo đô đô nữ hài chính đầy mặt hung hãn bắt lấy một cái đòn gánh. thiếu niên vuốt cải ót tức sùi bọt mép kết quả còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng nữ hài liền bắt lấy đòn gánh như mưa rào chiều trên mặt hắn đánh tới vào đầu một côn liền đánh vào mũi hắn thượng hắn chỉ cảm thấy cái mũi đau xót nóng lên máu mũi liền hướng lưu mà xuống hắn mới che lại cái mũi để nhị côn liền đánh vào hắn cái chán cùng đôi mắt thượng thiếu niên gào giống một tiếng dùng tay ôm lấy đầu đang muốn đón đòn gánh tiến lên bắt lấy nàng ai ngờ nữ hài đệ tam côn trực tiếp thẳng đào hoàng long hung hăng đánh vào hắn háng Thiếu niên thảm gào một tiếng, nhìn không được che lại hạ thể quỳ đến trên mặt đất. Lê bảo lộ trong mắt hiện lên tàn nhẫn sắc tay nhỏ run lên, nhưng vẫn là cao cao dơ đòn gánh dùng sức khai hỏa hắn cái gáy. Thiếu niên trợn trắng mắt liền nằm ngã xuống đất cũng không nhúc nhích. Lê bảo lộ ném xuống đòn gánh tiến lên giữ chặt cố cảnh vân liền chạy, hai cái tiểu hài từ chen vào trong đám người chui tới chui lui, một lát liền không thấy bóng người. Vây xem quần chúng, sự tình phát sinh quá nhanh, bọn họ không thấy rõ có thể hay không lại đến một lần Từ lê bảo lộ lần đầu tiên dùng đòn gánh đập thiếu niên cây ót đến nàng lôi kéo cố cảnh vân trốn Trước sau bất quá mười tới tức công phu, vây xem quần chúng quá mức khiếp sợ thật sự không phản ứng lại đây Nửa ngày mới có người nhỏ giọng nói, này tiểu tử không có việc gì đi, muốn hay không kêu đại phu Đám người lập tức giải tán, vây xem người đều biết thiếu niên này có bao nhiêu vô sỉ, ỉ vào huyện Thái Gia Thế liền dám đảm đương phố cướp bóc, nếu là cứu hắn ngược lại bị cắn ngược lại một cái làm sao bây giờ. Mọi người đều là có xa lắm không liền chạy rất xa, mà phụ cận bày quán người bán hàng rong nhóm cũng lập tức thu thập đồ vật rời đi toàn đương nhìn không thấy trên mặt đất người. Cuối cùng vẫn là nghe tiếng mà đến nha dịch đem thiếu niên nâng hồi huyện nha, bất quá lúc ấy hắn bên người một người cũng không có, tất cả mọi người cách khá xa xa, bởi vậy nha dịch liền mục kích chứng nhân đều tìm không thấy. Chương 35 âm mưu, Lê Bảo Lộ lủi kéo Cố Cảnh Vân hướng Miếu Thành Hoàng phương hướng chạy, một bước cũng không dám đình, chạy nửa ngày, Cố Cảnh Vân dùng sức đem nàng túm chặt, mặt vô biểu tình hỏi, ngươi dẫn ta đi chỗ nào? Lê bảo lộ chừng mắt thở dốc nói, hồi trong miếu A kia người xấu thế lực đại, khẳng định sẽ tìm đến chúng ta, hồi trong miếu mới an toàn nhất. Cố cảnh vân hít sâu một hơi, xoay người túm người liền trở về đi. Quân tử báo thù mười năm không muộn, chúng ta bây giờ còn nhỏ, vẫn là đừng cùng hắn cứng đối cứng. Lê bảo lộ mồ hôi đầy đầu khuyên nhủ, chúng ta đi về trước luôn có cơ hội trả thù trở về. Miếu thành hoàng ở bên này. Lê bảo lộ. Cố Cảnh Vân thấy nàng rốt cuộc an tĩnh, lúc này mới nắm nàng tiếp tục đi. Lê Bảo Lộ hổ thẹn không thôi, hợp lại nàng túm người Bạch chạy đã nửa ngày, còn hướng tới tương phản phương hướng chạy. Lại trở về khi hai người tự nhiên không thể như vậy nghênh ngang đi đường cũ, cũng may huyện thành lộ bốn phương thông suốt, trước môn đường cái liên thông mặt khác phố, Cố Cảnh Vân đứng ở trước môn trên đường cái nhìn một lát, tuyển đều còn tính náo nhiệt phố lôi kéo Lê Bảo Lộ liền đi vào. Bảo lộ mãn nhãn mê mang đi theo cố cảnh vân ở phố xá loạn truyền, truyền qua ba điều phố, đi rồi chừng canh ba chung, hai người vừa ra ngõ nhỏ liền thấy được nghiêng đối diện miếu thành hoàng. Vẫn như cố tìm không thấy phương hướng lê bảo lộ hơi hơi chừng lớn đôi mắt xem miếu thành hoàng chiêu bày, muốn xác nhận cái này miếu thành hoàng có phải hay không bọn họ đặt chân cái kia. Cố cảnh vân lại trực tiếp kéo nàng vào cửa. Nàng kiếp trước tuy không phải phương hướng cảm đặc cường người, nhưng cũng tuyệt không phải lộ si, vì cái gì lần này lại liền phương hướng đều biển không ra. lê bảo lộ còn có chút mơ hồ, ngẩng đầu liền nhìn đến cố cảnh vân chính che lại bả vai, sắc mặt ở ánh đèn chiếu xuống hiện ra không giống nhau tái nhợt. Nàng nháy mắt đem trong lòng nghi hoặc bỏ qua, nôn nóng vây quanh hắn chuyển. Đau không đau, muốn hay không xem đại phu. Cố cảnh vân lắc đầu thấp giọng nói, việc này không thể nói cho người khác. Lê Bảo Lộ đang muốn hỏi vì cái gì, Trương Tam Lang liền đón đi lên, chiều bọn họ phía sau nhìn vài mắt mới nghi hoặc hỏi. Lục Lang đâu, hắn như thế nào không cùng các ngươi một khối trở về. Cố Cảnh Vân sắc mặt tái nhợt nói, hắn ăn quá nhiều thượng nhà xí đi ta thân thể không khỏe liền trước mang theo Bảo Lộ đã trở lại, Trương Tam ca đi tìm hắn trở về đi, miễn cho hắn tìm không thấy chúng ta sốt ruột. Lê Bảo Lộ liền tiến lên một bước đỡ lấy Cố Cảnh Vân cánh tay. Trương Tam Lang thấy Cố Cảnh Vân sắc mặt tái nhợt, cái chán đổ mồ hôi, cũng không khỏi bối rối. "Vậy ngươi không có việc gì đi, muốn hay không đi y quán nhìn xem?" Cố Cảnh Vân lắc đầu, nhàn nhạt nói, "Không cần, là bệnh cũ ta mang theo dược tới." Trương Tam ca đi tiếp Lục Lang trở về đi, hắn ở Thiên Hương lâu phụ cận. Lê Bảo Lộ đỡ Cố Cảnh Vân trở lại chính mình chỗ nằm trước ngồi xuống, Trương Tam Lang thấy hắn đi được còn tính vững chắc, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng mọi người nói một tiếng liền vội vội vàng đi tìm Trương Lục Lang. Mọi người ánh mắt như có như không đảo qua Cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ thấy bọn họ ngồi ở quần áo lót chỗ nằm thượng thu thập hành lý, ánh mắt thực mau liền thu trở về. Tuy rằng mọi người cùng Cố Cảnh Vân quan hệ hòa hoãn không ít, nhưng Cố Cảnh Vân cao lãnh, bọn họ cũng không hảo lấy nhiệt mặt đi dán hắn lãnh mông. Lê Bảo Lộ đem hà từ bội cho bọn hắn thu thập dược tất cả đều tìm ra tới, có có cảnh vân thường ăn bổ thân thuốc viên, có trị liệu cảm mạo phát sốt phòng dược, cũng có cầm máu giảm nhiệt kim sang dược, còn có một lọ tiêu sưng khư ứ rượu thuốc. Đều là nàng tổ phụ Lê bác thân thủ chế tác thai y xuất phẩm, dược hiệu tự nhiên không thành vấn đề. Lê Bảo Lộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên tay có dược liền hảo, nàng chi khởi hai căn gậy gộc kia tiểu thảm treo lên, trực tiếp liền ngăn cách một cái không gian. bên ngoài người chỉ cho rằng hai tiểu hài từ muốn thay quần áo ngủ cũng không để ý chỉ là cảm thấy bọn họ quá chú ý đều rơi xuống loại tình trạng này còn để ý này đó ngăn cách một cái không gian tự nhiên cũng đem bên ngoài ánh lực cấp chặn tầm mắt mơ hồ không ít lê bảo lộ chớp chớp mắt thấy chứng cái này độ sáng sau liền đi bái cố cảnh vân quần áo cố cảnh vân sắc mặt ửng đỏ lại không có cực tuyệt mà là xoay người sang chỗ khác làm nàng càng phương tiện chút. lê bảo lộ đem hắn cởi sạch sau liền mơ hồ nhìn đến hắn trên vai một đạo thanh hắc dấu chân nàng đôi mắt đau xót đau lòng sơ sơ hỏi có đau hay không cố cảnh vân thành thật nói đau lê bảo lộ liền dùng tay đè đè hỏi là xương cốt đau vẫn là thịt đau cố cảnh vân đào hút một hơi cái chán đổ mồ hôi hạt trâu lại nghiêm túc đi cảm thụ một lát nói không phải xương cốt đau hắn sức lực hữu hạn ngươi lại xả ta một chút hẳn là không bị thương xương cốt Lê bảo lộ không nói chuyện biên đi ấn hắn trên vai thương biên lưu ý trên mặt hắn biểu tình thấy hắn tuy co mày, lại không tới không thể chịu đựng nông nổi. Nếu là bị thương xương cốt, mặc dù hắn lại trầm ổn, một cái tiểu hài từ cũng chịu không nổi. Lê bảo lộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy qua tiêu xương khử rượu thuốc xoa khai cho hắn mát xa. Cố cảnh vân đau đến nhịn không được tê tê ra tiếng, nước mắt ở trong mắt xoay hai vòng, chính là bị hắn đè nặng không rơi xuống. Lê bảo lộ biên cho hắn xoa khai biên nói, người nọ quá vô sỉ, huyện Thái gia tùy ý như vậy thân tích kỳ thế hiếp người, chỉ sợ cũng hảo không đến chỗ nào đi. Cố cảnh vân cắn răng cười lạnh, hắn nếu là hảo, ngươi còn có thể đến nhà ta tới làm con dâu nuôi từ bé sao? Đúng vậy, nếu không phải hắn đột nhiên gia tăng thuế má, liền tám tuổi dưới hải tử đều phải trinh thuế, nàng lại như thế nào sẽ tới tần gia tới? Lê Bảo Lộ giật mình, Cố Cảnh Vân cũng đã mắt mang hàn quang nói, người này không trừ, chỉ sợ chúng ta nhật từ sẽ không hào quá. Lê Bảo Lộ hoảng sợ, đè nặng thanh âm hỏi, người nên sẽ không thường đem huyện Thái gia cấp giết đi. Cố Cảnh Vân nhìn không được mắt trợn trắng nói ta nhưng thật ra tưởng, nhưng mà ta có cái này năng lực sao. Cũng là, Lê Bảo Lộ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Cảnh Vân liền nói, hắn ở chiều làm quan, luôn có rất nhiều hạn chế, không sợ tìm không thấy cơ hội. Lê bảo lộ tâm lại nhắc lên, nhưng chúng ta một nhà đúng là hổ lạc bình dương khi Ta biết, cố cảnh vân nhẹ giọng nói cho nên ta sẽ không xúc động người yên tâm Lê bảo lộ liền thật sự yên tâm, nghiêm túc cấp cố cảnh vân xoa rượu thuốc nàng người tiểu sức lực tiểu Cho nên cơ hồ muốn dùng ra cả người sức lực cố cảnh vân đau đến cắn chính mình tay áo Lúc này mới không kêu ra tiếng tới Lê bảo lộ thấp giọng an ủi nói, liền mau hảo, ngươi lại nhịn một chút Hai cái tiểu hài từ tránh ở ngăn cách cái này trong không gian cho nhau an ủi, không nghĩ tới bên ngoài bởi vì bọn họ nháo phiên thiên. Mới vừa đi lập tức nhẩm không đủ ba tháng huyện thái gia đàm khiêm sắc mặt âm trầm nhìn hôn mê bất tỉnh cháu ngoại trai, xoay người chiều bộ đầu phát hỏa. Bên đường đả thương người, các ngươi thế nhưng cái gì cũng chưa tra được các ngươi đều là làm cái gì ăn không biết. Bộ đầu sắc mặt xấu hổ cúi đầu nhận sai, trong lòng lại rất không cho là đúng. Toàn bộ phố người đều biết là kỳ toàn cường mua không thành liền ngạnh đoạt thiên đối phương vẫn là hai cái so với hắn tuổi còn nhỏ hài tử, bộ đầu cũng chưa mặt đi bắt người, huyện lệnh nếu bất mãn kia chính hắn đi bắt bái, dù sao hắn là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Phía dưới bộ khoái cũng cảm thấy thực mất mặt mấu chốt là vây xem quần chúng nói, hai đứa nhỏ lớn nhất bất qua sáu tuổi, nhỏ nhất cái kia cũng liền ba bốn tuổi tổng không thể bọn họ nhóm người này đại nhân uổng làm ác nhân, mãn đường cái cho hắn chào hai cái tiểu hài tử đi. Đàm khiêm nhận thấy được bọn họ tiêu cực lãn công trực tiếp liền âm mưu hóa chẳng lẽ khi hai cái tiểu hài từ thân phận đặc thù. Bằng không bọn họ gì đến nỗi tình nguyện đắc tội hắn cũng không muốn đi chào hai tiểu hài từ. Quả nhiên, mỗi một cái huyện lệnh tiền nhiệm sau đều phải đối mặt bọn rắn độc làm khó dễ. Đàm khiêm sắc mặt khó coi, lại không phải bởi vì cháu ngoại trai bị đánh bất tỉnh mê cái này cháu ngoại trai ở trong lòng hắn còn không có như vậy trọng phân lượng Hắn để ý chính là chuyện này sau lưng ý nghĩa. biết đánh chó xem chủ nhân, huống chi kỳ toàn là hắn cháu ngoại trai. Nghe nói hắn báo đáp hắn danh hào thiên kia hai cái tiểu hài tử thế nhưng còn không mua trướng. Đàm khiêm không cảm thấy là kia hai cái tiểu hài tử không sợ hắn, mà là nhận định bọn họ là từ trong nhà đại nhân nơi đó nghe xong cái gì mới như thế gan lớn làm lơ kỳ toàn thân phận. Kia này Quỳnh Châu trong phủ có bao nhiêu người không phục hắn. Đàm khiêm muốn chính là tuyệt đối phục tùng, hắn là Quỳnh Châu quan phụ mẫu, Quỳnh Châu phủ bá tánh đều là hắn con dân, nên đều nghe hắn. Từ từ phụ đây là thánh nhân đều tán đồng, thiên những cái đó địa chủ hương thân bên ngoài thượng đối hắn công kính có thêm, xoay người lại không biết như thế nào khinh thường bố trí hắn. Đàm khiêm hận đến ngứa răng, nhưng vẫn tìm không thấy cơ hội phát tác. lần này lại là một cái khó được cơ hội bởi vậy hắn cũng mặc kệ bộ đầu bọn bộ khoái có nguyện ý hay không trực tiếp hạ lệnh làm cho bọn họ lục soát phố cần phải đem kia hai tiểu hài tử cấp lục soát ra tới bộ đầu chỉ là tiểu hài tử đánh nhau mà thôi muốn hay không nháo đến lớn như vậy tuy rằng huyện lệnh cháu ngoại trai vựng thời gian có điểm trường nhưng đại phu không phải nói không chờ ngại sao huống chi sai còn ở hắn lúc này không phải hẳn là việc nhỏ hóa sao như thế nào phản muốn đem việc nhỏ nháo đại Nhưng huyện lệnh mệnh lệnh không dám không nghe chỉ có thể mang theo liên can cấp dưới cầu chấp hành Vì thế toàn bộ huyện thành đường phố đều loạn cả lên Bọn nhà dịch tán loạn tìm hai cái tiểu hài tử Phàm là thấy tám tuổi dưới hài tử đều phải nắm lại đây xem một cái dò hỏi hai câu cảm thấy không phải sau mới cho đi Náo loạn nửa buổi tối tiểu hài tử không bắt được Ngược lại bắt được hai cái lừa bán hài tử bọn buôn người Như thế hạng nhất công lao, bọn nhà dịch oán trách thanh hơi giảm Kỳ toàn tình lại chuyện thứ nhất chính là làm cứu cữu cho hắn báo thù, còn liên tiếp cường điệu nói cứu cữu, bị bọn họ cướp đi ngọc bích giá trị liên thành, chó ngoại trai tuy không tinh thông ngọc khí, nhưng cũng xem qua tốt kia ngọc bích xanh biếc như một uông hồ nước xinh đẹp vô cùng, vừa thấy chính là hảo ngọc. hắn biết cứu cứu yêu tiền hết sức mê hoặc nói cháu ngoại trai vốn định đem kim ngọc đưa cho ngài chúc thọ lễ ai ngờ bị kia hai tiểu hài tử cấp đoạt đi lại nói hai cái bốn năm tuổi tiểu hài tử sáu lượng bạc nói lấy liền cầm có thể thấy được gia sản của bọn họ pha phong chính là hắn cứu cứu thân nhi tử hắn biểu đề cũng chưa nhiều như vậy tiền tiêu vặt đàm khiêm đôi mắt càng lượng hỏi ngươi còn nhớ rõ bọn họ trông như thế nào sao kỳ toàn hung hăng gật đầu bọn họ chính là hóa thành hôi ta cũng nhận được Vậy tìm họa sư đem bọn họ bức họa họa ra tới, dù sao cũng là những cái đó địa chủ hương thân chi tử tìm ra sau ấn bọn họ một cái trộm đạo tội dân, xem bọn họ còn có gì lời nói nhưng nói. Mà lúc này, các nơi chủ hương thân nhóm đang ở bài cha trong nhà hài từ tám tuổi dưới hài từ trước bị sách ra tới, sau đó từng bước từng bước hỏi hôm nay làm gì đi, có ai có thể làm chứng. Ở xác định bên đường đả thương người không phải nhà mình hài tử sau liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền khinh thường bĩu môi, đầy mặt khinh thường tưởng mới tới huyện Thái Gia ăn tương thật khó xem, hắn chó ngoại trai nhưng thật ra cùng hắn một mạch tương thừa, liền hai cái tiểu hài tử đều đoạt chỉ không biết lần này xui xẻo chính là nhà ai. Các địa chủ hương thân đều lén lút chờ xem là ai xui xẻo, lại phát hiện việc này tiếng sấm đại kế tiếp lại không có. Chúng hương thân địa chủ, bạch ngù bọn họ chờ thời gian dài như vậy. Đàm khiêm cơ hồ muốn nôn chết hắn nhưng thật ra muốn mượn này phát huy Nhưng hắn điều tra cẩn thận hồi lâu cũng không ở các hương thân địa chủ ra tìm được kia hai hài tử Chẳng lẽ Quỳnh Châu Phù còn có che giấu phú hào Đàm khiêm trong mắt chợt lé, cao giọng nói Người tới đem bao năm qua thuế má quyển sách lấy tới Tài sản hùng hậu giống nhau nộp thuế cũng thực khả quan Ở sổ sách thượng là có thể đem phạm vi cấp phòng ra tới Cảm ơn bạn đã nghe chuyện Phần 2 tới đây là hết